Đi qua qua cút 1. Trước nhà bà nội tôi có một cây bàn cao thật cao Mỗi lần về thăm nội Khi chiếc xe gô bèo của ba tôi Ngoặc quanh cái giếng đá đầu làng Bao giờ tôi cũng nhấp nhộm ở yên sau Và hồi hợp ngước mắt trông lên So với dãy hàng rào dâm bục Của những ngôi nhà nằm dọc hai bên con đường đá sỏi Kể cả ngọn sầu đông Và cây sứ trắng tỏa hương thơm nứt mũi Trước sân nhà bà tôi lúc nào cũng dương cao sừng sửng Khi nhìn lên, hãy thấy tán bàn xanh ưng kia hiện ra trong tầm mắt như một chấm đen mỗi lúc một lớn dần. Tôi biết ngay đã sắp đến nhà bà. Và thế là tôi không nén nổi nụ cười sung sướng, chả cả e thẹn nữa, chẳng hiểu gì sao. Những lúc đó bao giờ tôi cũng ướp mặt vào lưng ba tôi để giấu đi nỗi sao xuyến của mình. Cũng như vậy, trước ngõ nhà ông ngoại tôi là một hàng rào qua giấy đỏ, qua không thẩm, chỉ đỏ hồng, vì trong lâu năm đến cây uống lượng chằng chịt, gốc nào gốc nấy to bằng bắp chân người, qua rực từng chùm, từng nhánh, phủ kín cả hai trụ cổng bằng đá ông lâu ngày lên rêu xanh mướt. Quê nội tôi thuộc một làng miền núi, quê ngoại tôi ở miệt đồng bằng, nhà ông tôi ở cách đường quốc lộ nâu một cây số về phía biển, nhưng vì không bị cây cối che khuất nên đứng trên đường, người ta vẫn có thể trông thấy rõ mồn một vườn hoa đỏ ối dưới kia. Sau này khi đã đi xa, mỗi lần về thăm ngoại tôi ngồi trên xe đò băng qua cầu Cẩm Lễ, mắt nồm nào ngóng về phía biển, hãy thấy qua đỏ dãy tay là biết đã tới nhà. Giường nhà ông tôi không chỉ mọc toàn qua giấy, phía sau giấy hàng rào trực trở kia là một cái mương nhỏ, bao quanh giường đầy cá lồng tông. Từng đàn cá nhỏ ly ti cứ suốt ngày rủ nhau chui qua chui lại dưới những đám trông dại bên trên dương sĩ một đầy. Cây me cao một sát bờ mương, Những chiếc lá con bé bằng nửa móng tay chẳng những không che mát nổi lũ cá bốn mùa nô dẫn Mà mỗi khi có một làng gió thổi qua lại thi nhau trụng đầy mặt nước Khiến lũ cá nhát gan phải trốn chạy cuốn cuồng Khoảng sân rộng chạy dài từ gốc me vào tận hiên nhà Đầu sân qua cút nở vàng, qua cút nhiều màu Nhưng trong sân nhà ông tôi chỉ có vàng qua cúc Qua cúc tươi tắn mà dịu dàng Dãy hoa giấy đỏ xuống sang ngoằn ngoèo xa, nhờ qua cút mà bớt phần gay gắt. Chứ nếu không, trước nắng ngồi trong nhà nhìn ra, khắp đất trời chỉ một sắc chói chan, mịch. Thật ra suốt 4 năm ròng rã ở nhà ông tôi, tôi có thiết tha gì cút vàng cút trắng. Bốn mùa, 12 tháng, tôi hết đu đưa trên cây me đằng trước, lại hì hục leo trèo cây xoài cây ổi phía sau. Hoa cút mỏng manh vô tích sự, ăn không được, trèo cao té nặng cũng không xong. Đối với tôi, Hoa cúc chỉ dành cho dì Miên Chiều chiều ra sân tưới nước Dành cho tôi sai học trò Hái phơi khô, đem bỏ lẫn vào bình trà Vậy mà có một dạo tôi bỗng đem lòng yêu qua cúc Tôi không cho dì Miên tưới nước nữa Tôi dành lấy chiếc gào mo cao trên tay dì Hâm hở chạy ra giếng đá ở giường sau Tự mình múc nước tưới qua Rồi tôi ngồi lặng lẽ hàng giờ Bên cúc vàng lặng lẽ Thả hồn theo mây gió lang thang Tôi tha hồ mơ mộng Tôi tha hồ nghĩ ngợi dẫn dơ Đó là dạo chị Ngà về ở với dì Miên Đó là dạo chị Ngà hay nói Miên nè, đổ tú tài xong Tao sẽ xin thi vào trường sư phạm Ra trường tao sẽ xin về trường quyện Tao sẽ ở đây với mày Tao sẽ lấy chồng người làng này Không đi đâu hết Mày có thích không Miên Năm đó tôi 16 tuổi Nhà tôi ở gian lộ Kế chân cầu cấm lễ Bà tôi đi công tác xa Tôi ở nhà với mẹ và một bảy em năm đứa, những năm tiểu học, tôi học ở trường làng. Lên lớp 6, tôi phải ra trường quyện. Tôi ra trường huyện mẹ tôi lo. Trường làng nằm dưới xóm cây dúi. Từ nhà đến trường tôi chỉ việc men theo con đường đất quanh co chạy luồn dưới những khóm tre và những tàn cây trứng cá. Còn trường quyện, mỗi ngày tôi phải đạp xe đi về trên con đường gần 20km. Nhất là dạo đó các hãng xe tốc hành phi lông, tiến lực Ngày nào cũng phóng dung dút trên đường y như quả tiển Đứng trong nhà trông ra đã muốn nổi da gà Cuối cùng mẹ cho tôi xuống ở với ông tôi Để dì Miên ngày ngày chở tôi đi học Dì Miên là con út của ông tôi Ông tôi có 5 người con Nhưng 4 người con lớn Trong đó có mẹ tôi đã lập gia đình và ra ở riêng Bà tôi lại mất sớm Ông tôi với dì Miên trong căn nhà gạch cũ lập ngói âm dương với vô số những khung cửa gỗ, những cánh cửa gỗ liêm to bằng tấm phản, đen bóng, nặng chịch. Mỗi lần mở ra đóng vào cứ kêu có ca có két Chăm sóc cho ông còn có những anh học trò quanh năm sách tráp theo ông học thuốc. Y sĩ thời Tây, nghỉ hưu về làng, ông tôi hành nghề chữa bệnh. Tiếng tâm của ông gian tận các huyện xa. Người ta gọi ông tôi là thầy, ông thứ bảy tìmหา gọi là thầy Thất. Dì Miên lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng học trên tôi 3 lớp. Hồi ở tiểu học tôi chỉ thu gì 2 lớp, khi lên lớp 3 thì tôi vô lớp 1. Nhưng mãi lêu lổng chơi bời, tôi học đứt thêm 1 năm lớp 5. Hồi đó mẹ tôi buồn lắm, nhưng mẹ rất thương con, chỉ la tôi qua loa. Nói chung anh em tôi chẳng đứa nào sợ mẹ. Mẹ hiền khô, chúng tôi chỉ sợ ba. Nhưng ba tôi quanh năm vắng nhà, mối bận ba ghế vậy. Mẹ lại không nở kể tội chúng tôi Chẳng có đòn trôi Những năm cuối bậc tiểu học Tôi tha hồ trốn học đi chơi Sách giác cặp quần Tôi theo đám bạn chăn trâu lang thang suốt ngày ngoài đồng cỏ Chúng tôi hì hụt be mương lấp bờ Tác cá Và thi nhau trèo lên cây phá các tổ chim Trong chơi chán Chúng tôi lại chia phe đánh lộn Giật nhau bụi đất mù trời Chiều nào cũng thấy tôi lít hết mò về Không sức trán cũng u đầu Mẹ tôi chỉ biết thở dài lấy muối đắp cho tôi. Rồi chờ tôi đi ngủ, mẹ trong ngọn đèn dầu, âm thầm lôi kim chỉ ra ngồi cầm cụi giá từng manh áo rách để ngày mai tôi không có cớ nghỉ học nằm nhà. Chính vì lẽ đó mà khi tôi bắt đầu vào lớp 6, dì Miên đã lên lớp 9. Rốt cuộc, dì chỉ chở tôi đi học được có một năm. Trường quyện không mở cấp 3, lên lớp 10, dì phải ra tỉnh học. Kể từ năm lớp 7, tôi đành phải lũi thủi đi học một mình. Những đứa học trò làng tôi khi ra trường huyện đều ở trọ lại nhà người thân, chẳng có ai thân thích, mỗi ngày vẫn thường nhông nhông hai buổi đi về. Có vài đứa bạn nhà ngay tại huyện lỵ, rủ tôi về ở chung, nhưng mẹ tôi không cho. Mẹ sợ tôi thoát khỏi tầm mắt mẹ, lại chẳng có người lớn trong nôm, sẽ bỏ bê học tập. Mẹ sợ tôi nằm lì ngoài huyện sẽ quá thành đứa lông bông. Ba tôi dậy, mẹ tôi hết đường ăn nói. Tôi không ở luôn ngoài huyện, nhưng cũng chẳng về nhà. Tôi tiếp tục ở với ông tôi Dù dì Miên đã không còn ở đó Dì ra tỉnh học Mỗi tháng mới về thăm ông tôi một lần Chỉ đến hè Dì tôi mới về chơi 3 tháng Qua phượng tàn Dì lại khăn gói ra đi Thay thế dì Miên cơm nước cho ông tôi là bà Sáu láng giềng Bà Sáu là em họ xa của ông tôi 50 tuổi vẫn không chồng Cam cảnh bà cô một mình một bóng Chiều chiều tôi thường thấy bà trải chiếu trước sân Ngồi ngó mông ra hàng rào qua giấy Bân khuân như thể ngóng đợi ai Nhưng tôi chẳng quan tâm đến bà Sáu nhiều Dạo đó tâm trí tôi hoàn toàn Bị anh em thằng chững thu hút Mẹ tôi sở dĩ cho tôi tiếp tục Ở với ông trong những ngày dì miên đi học xa Một phần dì thương ông quạnh quẻ Nhưng phần khác Mẹ tôi muốn tôi xa đám bạn chăn trâu Bên chân cầu cẩm lễ Xa những ngày trốn học chạy lang thang Mẹ tôi không biết ở sau giường nhà ông Chỉ cách một đám khoai mì Có hai thằng nhóc còn nghịch ngợm tinh hơn gấp 1.000 lần Vì vậy cũng hấp dẫn hơn gấp 1.000 lần đám bản cũ của tôi. Anh em thằng chữn bày tôi đủ tròn mới lạ. Chúng xua tôi lấy trộm cặp mắt kiến lão và đánh cắp thuốc Bastos của ông tôi đem ra sao hè cho chúng. Trong khi tôi trốn mắt tò mò, thằng chững anh đặt điếu thuốc lên một miếng ngói rồi dơ cặp kiến hướng về phía mặt trời. Những tia nắng xuyên qua mặt kiến tụ thành một đốm sáng nhỏ trên đầu điếu thuốc. Tôi kinh ngạc khi thấy điếu thuốc bắt đầu nghi ngút khói. Thằng Chửng em vỗ tay, nhảy cẩn Ác chiến chưa? chững anh không nói gì Nó lặng lẽ đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi Phùng khói mù mịch Nó thở khói ra cả đằng mũi Tôi tắm tắt khen Mày hút thuốc không thua gì người lớn Nghe tôi khen, chững anh nhe răng cười Nó chìa điếu thuốc đến trước mặt tôi Mày hút đi Tôi lắc đầu Tao không biết hút Không biết thì hút rồi sẽ biết Lúc đầu tao cũng có biết hút đâu Tôi ngần ngại nhìn điếu thuốc trên tay nó Dễ không? Dễ ở Mày chỉ việc ngắm điếu thuốc vô mồm Rồi nhắm mắt hít thật mạnh là xong Tôi làm theo lời chứng anh Tôi đưa điếu thuốc lên miệng Bậm môi hít mạnh Tôi tưởng mọi sự dễ ợt như nó nói Tôi tưởng tôi có thể phun khói qua lỗ mũi Như một tay chơi chính hiệu Nào ngờ khói thuốc lá cây xè Đắng nghét Tôi hít vào chưa trọn hơi Khói đã sọc lên tận ốc Khiến tôi lão đảo Tôi liện dỗ điếu thuốc Hai tay bưng mặt kho sạc sụa thậm chí tôi phải ngồi bờ xuống đất cho khỏi buồn nôn chững anh cúi xuống nhặt điếu thuốclí đi xéo tôi mày đúng là cù lần nói xong nó đưa điếu thuốc cho chững em ra lệnh biểu diễn cho nó coi mày chững em kẹp lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay trong điệu nghệ không thua gì chững anh rồi nó miếm môi bập lấy bập để trước ánh mắt tháng phục của tôi chững em bắt đầu trổ tài không những phun khói qua lỗ mũi Nó trúng miệng thổi hình chữ O. Những dòng khói tròn không ngớt tu ra từ miệng nó khiến tôi nhìn ngây ngất. Dòng vẻ mặt mê mẩn của tôi, Trứng Anh tưởng tỉm cười. cười. hay không? Tôi chắc lưỡi, tôi cứu mèo luôn. Trứng Anh gật gù, mày làm dư sức. Thôi, tao không dám đâu. Tôi rụt cổ, khi nãy xem chút sạc chết rồi. Không sao đâu, hút lần nào ai mà không vậy. Vừa nói Chứng anh giật điếu thuốc trên tay chứng em đưa cho tôi Không tin nếu mày hút lại thử coi Lần này chắc chắn mày sẽ thấy thích Tôi lại đưa điếu thuốc lên miệng Nhưng tôi không dám hít mạnh như lần trước Mà rít từng hơi ngắn Khói thuốc luồn vào miệng tôi Dẫn cây xè Nhưng tôi đã thôi nôn quẹ Cũng chẳng hoa hen Tôi chỉ nhăn mặt Chứng anh khen Được rồi đó Chứng em hỏi dò Thích không mày Thằng này nhỏ hơn tôi 2 tuổi Nhưng mở miệng ra là mày mày tao tao Y như thể tôi bằng dai phải lứa với nó Giữa anh nó Nó cũng xưng hô ngang phè như vậy Lúc đầu tôi quạo Triết đâm quen Tôi nhìn nó Phun ra một bãi nước bọt Tao chả thấy ngon lành gì hết Đắng bỏ sự Đồ nhà quê chững em biểu môi chê Cái giọng trịch như thượng của nó khiến tôi sôi sôi Nó cứ làm như nó là dân thành thị chính hiệu con nai Nhưng tôi chẳng thèm chấp chững em Nó bố láo hồi nào đến giờ Thằng Trứng Anh dễ thương hơn và cũng tranh mảnh hơn. Nó vỗ dai tôi. Có thể mày thích mà mày không biết thôi. Mày nhớ kỹ lại đi. Đắng nhưng mà thích thích. Phải không? Cái kiểu vừa hỏi vừa đưa đẩy của Trứng Anh khiến tôi ngẩn người ra. Tôi không biết nó đang gian bẫy. Vì vậy sau một hồi nhớ kỹ lại theo yêu cầu của nó. Tôi ngập ngừng đáp. Ờ tao thấy hơi ngộ ngộ. Chỉ đợi có vậy Trứng Anh vỗ đùi đánh đét. Thấy chưa? Tao nói có sai đâu. Ngộ ngộ tức là thích. Nếu mà không thích, mày đã chẳng thấy ngộ ngộ, đúng không? Tôi không biết nó nói đúng hay không. Đành gãy đầu ấp úng. Ờ, thì không thèm để ý tới thái độ phân dân của tôi. Chứng anh hào hứng ba qua. Hút chừng vài lần nữa mày quen à. Lúc đó ha, thao hồ thở khói ra đằng mũi. Rồi mày sẽ thổi ra hình chứa o. Không thua gì tụi tao luôn. Thế là kể từ hôm đó... Cứ cách dài ba ngày, anh em thằng Trứng lại suối tôi trộm thuốc của ông tôi. Ba đứa chui vào góc giường, thay nhau phì phèo, mắt liêm diêm, hệt như những tay chơi hạng nhất. Tôi học hành thì chậm chạp, mà không hiểu sao cái khoảng hút sách lại tiến bộ ghê gớm. Trong một thời gian ngắn, khói thuốc giọt có giòi qua lỗ mũi tôi trông cứ như khói đầu máy xe lửa. Tôi đã biết chứng môi thổi những dòng tròn khói, mặc dù thằng Trứng em cứ khăng khăng bảo chữ o của tôi lúc nào cũng méo xẹo, nhăn nheo như thể đít gà không chỉ vậy tôi hút thuốc, anh em thằng chẳng còn đầu tiêu, trả bao nhiêu là chuyện động trời. Hồi đó ông tôi đã gần 60 tuổi, tóc điểm bạc. Trưa nào tôi không đi học, ông đều kêu tôi quạt cho ông ngủ và nhổ tóc bạc cho ông. Ông nằm thiêu thiêu trên ghế xếp, tôi bắt chiếc ghế đẩu ngồi phía sau, tay phe phẩy chiếc quạt mo thằng bồm. Ông tôi rất dễ ngủ, tôi quạt chừng 10 cái đã nghe ông gáy khò. Thế là tôi buông quạt, bắt đầu mò mẫm nhổ tóc cho ông. Tóc ông ngắn Rất khó nhổ. Tôi phải dùng một hạt thốc miết vào chân tóc cho khỏi tuột. Tôi vốn không phải là đứa khéo léo và nhẫn nại. Vì vậy tôi chúa ghét những công việc tỉ mỉ. Nhổ tóc cho ông đối với tôi quả là một cực hình. Nhưng dù vậy, hỡi hôm nào ông sai tôi nhổ tóc, tôi đều loay quay, cậm cụi bên mái đầu hói qua một cách âm hởn. Mặc kệ anh em thằng chững thậm thò thậm thuộc ngoài cửa, và đang nhăn mặt nhăn mày, vì ngoắt ngoắt dãy dậy cả buổi, vẫn không sao dụ được tôi ra chơi với chúng. Tất nhiên là tôi thèm đi chơi với hai thằng quỷ sứ này đến đứt ruột Trưa nắng mà theo tụi nó ra lặn hợp ngoài suối Hoặc sách ná đi lùng sụp bọn chim lúc nào cũng cãi nhau lách chách giữa các bụi tre gai Thì đúng là sướng mê tơi Chỉ mới nghĩ đến thôi tôi đã nghe máu chảy rần rật trong người Và hai chân muốn rung lên Nhưng dù thèm nhỏ dãi tôi vẫn phớt lờ Mặt lạnh như tiền tôi đóng dai tam tàn thính kinh Nhất quyết không để hai thằng yêu quái kia cám dỗ Một hôm yêu quái anh thắc mắc Bộ mày khoái nhổ tóc bà trong mày lắm hả? Ừ Yêu quái anh nhúng dài tao không tin Không tin thì kệ mày Trò nó chắn ngắt Yêu quái anh nói bân quơ Nhưng đúng không Tôi đành chép miệng làm thinh Thấy tâm tạng có vẻ siêu siêu Yêu quái anh thắng giọng lớn tới Thua xa cái trò bắn chim Tôi nhủ bụng Ai không biết đồ ngốc Nhưng tôi chỉ miếm môi ngồi im Yêu quái em đế thêm Thua cái trò câu cá Thua cái trò thả diều Yêu quái anh tiếp Thua xa cái trò nếm đất Yêu quái em không chịu thua Tôi đưa tay bịt chặt hai tay Không thèm nghe Nhưng giọng nói của anh em thằng chững Vẫn thi nhau chua vào tay của tôi Thua xa cái trò bể trộm mía Thua cái trò đạo trộm khoai Bồng nhông xuống suối khoái hơn nhiều Ngu mới ngồi nhổ tóc Tôi tính không thèm cãi Những câu nói vừa rồi của thằng chữ em làm tôi điên tiếc. Tôi buông tay ra, hất hàm về phía nó. Mày ngu thì có. Chữ em biểu môi. Tao đâu có ngồi nhổ tóc cả buổi như mày. Mày mới là đồ ngu. Tôi hừ mũi. Tại tao thương ông của tao. Còn mày, mày đâu có thương ông mày. Mày là cái đồ bất hiếu. Tôi tưởng chữ em sẽ lồng lên. Nào ngờ nó cười te. <cười> tao đâu có ông. Ông tao chết mẻo từ lời kiếp nào. Thật ra tôi chưa từng thấy đứa nào nói về cái chết của ông mình Mà lại vui vẻ như vậy Mặt thằng chứng em cứ tươi hơn hấn Y như thể nó sợ ông nó còn sống Sẽ bắt nó ngồi nhổ tóc như tôi Chứng anh điềm tĩnh hơn Nó không thèm cãi cọ Mà gật gù nhìn tôi, giọng thân mật Mày bảo mày ngồi nhổ tóc Vì mày thương ông mày phải không Thì tao đã nói rồi Vậy sao hôm qua ông sai mày rót nước Mày lại đụng cho bà Sáu Chứng anh đúng là yêu quái giả dàng Tự dưng nó hỏi đâm hung khiến tôi phải ấp úng một hồi mới nghĩ ra cách trả lời. Ừ, hôm qua hả? Tại uh, hôm qua tao uh, tao ốm. Vừa nói, tôi vừa liếc chữ anh. Nó nhìn tôi bán tính bán nghi, nhưng không nói gì khiến tôi khóc khởi mừng thầm. Nhưng tôi hố to, chữ anh có cái tật nhớ dai dễ sợ. Chuyện xa lắc xa lơ mà nó cũng đem ra hỏi. Vậy còn tháng trước? Tháng trước sao? Tháng trước ông mày nhờ mày đi mua đá lửa đó. Mày đâu có thèm đi. Tôi giận cái thằng môi mốc đời tư này đến tím ruột. Nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm bộ thản nhiên. Ờ... Thì... À, hình như hôm đó tao cũng à, đang ốm hay sao á. Ốm đâu mà ốm. Chữ Anh cười mũi. <cười> hôm đó mày chuồn ra sau giường bắn xoài thi với tụi tao mà nói gì vậy? Cái giọng chế diệu của Chữ Anh khiến tôi bất giác đỏ mặt. Vậy hả? Tao không nhớ. Nếu vậy thì... À, thì làm do... Tôi cả lâm cả buổi vẫn chưa tìm được cách nào thoát hiểm. Dễ khổ sở của tôi chẳng khiến anh em thằng Trứng động lòng chút nào. Trứng em cười hì hì. <cười> thôi, nói thật đi. Mày ngồi nhộn tóc đâu phải vì mày thương ông mày. Chắc có một lý do nào đó, đúng không? Tôi phản ứng một cách yếu ớt. Dĩ nhiên là có lý do, nhưng đó là lý do phụ. Cái chính vẫn là tao thương ông tao. Trứng em hoát mồm định cãi, nhưng Trứng anh đã giơ tay ngăn lại. Nó sợ lên cánh tay tôi, giọng đầm ấm. Ừm. Uhm. Tao tin mày, nhưng lý do phụ là lý do gì vậy? Trước ánh mắt hào háo của anh em thằng Chửng, tôi hết đường tránh né, đành thở dài thú thật. Ông tao thưởng tao tiền. Thưởng tiền? Ừ, tôi ngượng ngùng giải thích. Cứ nhổ được một sợi tóc bạc, tao được thưởng một đồng. Ngủ trưa dậy, ông tao đếm tóc phát tiền cho tao. Tôi nói chưa dứt câu, Chửng em đó ôm bụng cười trú. <cười> nhổ tóc cho ông mình mà cũng dò tiền công. Mày mới đích thị là đứa bất hiếu á Tao đâu có dội Tôi lũng túng chống chế Đó là do tao tự nghĩ ra trước chứ bộ Không thèm để ý đến lời phân bu của tôi Chữ em ngoe ngoảy tay trước đầu mũi Giọng khiêu khích Vậy mà lúc nào cũng khoe khoan Tôi thương ông tao nhất Tôi khoái ngồi nhổ tóc cho ông Quá ra mày chỉ là cái đồ thăm tiền Giọng lưỡi đẻo cán của chữ em Khiến tôi sôi can Tôi nổi khùng dặn lại Mày mới là đứa bất hiếu đó Ông mày chết Mày vui như mở cờ Còn tao Lúc nào tao cũng thương ông tao Dù ông tao không phát tiền Tao vẫn khoái ngồi nhổ tóc cho ông, Còn hơn là đi chơi với tụi mày Đoàn phản công của tôi Khiến chữ em nhảy dựng lên À à à Nhớ nha Tôi biểu môi Nhớ thì nhớ Sợ gì Được lắm Chữ em gầm gừ Có ngon thì mày mốt Đừng bám lẳng nhẳng theo tụi tao nữa Tôi xì một tiếng Mày bám theo tao thì có Mày bám á Chữ em hét tướng Mày bám á Tôi gần cổ hét to hơn Cuộc khẩu chiến giữa tôi và chữ em Mỗi lúc một nảy lửa Và có nguy cơ phải giải quyết bằng tay chân Thì chữ anh kịp thời can thiệp Thôi thôi thôi đừng cãi nhau nữa Rồi quay sang tôi Nó đột ngột hỏi Mỗi lần nhổ tóc mày được thưởng bao nhiêu tiền Câu hỏi bất ngờ của chữ anh Khiến tôi nhớ ra Tao không nhớ nữa khoảng mười mấy đồng Ít vậy Tóc ông tao ngắn ngủn à, đúng vui là tù. Tôi chép miệng. Ông tao lại ngủ ít, năm xuống đã vậy. Phải chi ông tao ngủ tới tối, tao kiếm được vài trăm mất. anh nháy mắt tranh mảnh. Tao sẽ giúp mày. Giúp cái nào? Rồi mày sẽ biết. Chuẩn anh giở giọng bí mật. Tôi nhúng dài. Mày định nhổ vụ tao với gì? Cách đó không được đâu, trừ tao ra không ai được phép sờ đầu của ông tao. Tao cốc thèm sờ đầu của ông mày. Chữ anh dung tay Tao có cách khác Sậu so kê Khi nói như vậy Tôi đinh ninh là chữ anh bốc phép Nào ngờ mấy bữa sau Lúc tôi đang lui cuôi nhổ tóc cho ông tôi Chữ anh thình lình xuất hiện Nó lấp ló ngoài cửa Nó tôi Ra đây Tôi chạy ra Chữ anh lập tức xòe tay Trong lòng tay nó có một nhím lông trắng trắng Tôi tró mắt giòm Cái gì vậy Lòng mèo á Cho mày đó Tao lấy lòng mèo làm cái gì Mày ngu quá à, Trứng Anh khịch mũi, lông mèo á, giống hợt tóc bạc, ông mày thức dậy, mày chì nhúm lông này ra, sẽ có khối tiền. Thôi thôi thôi, tôi lắc đầu quậy quậy, tao không dám đâu, ông tao biết á, chắc tao no đòn á. Trứng Anh cười hề hề, <cười> làm sao biết được chúng y chang mà. Tôi lại liếc xuống bàn tay xòe ngửa của Trứng Anh, quả đúng như nó nói, những sợi tóc mèo kia nôm giống hệt những sợi tóc bạc của ông tôi. Ngần người một thoáng tôi liếm môi hỏi Ở đâu ra vậy Của con mèo tâm thể nhà tao Tao lấy kéo cắt Nói xong không cần biết tôi có đồng ý hay không Chữ anh trút dội nhúm lông mèo Vào tay tôi rồi coi dò dọt mứt Trưa đó Với mớ hàng giả do chữ anh cung cấp Tôi được thưởng tới 40 đồng Ông tôi không tỏ một chút nghi ngờ Ông tôi còn gật gù khen tôi giỏi Nhét tiền vào túi xong Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Anh em thằng chữ Bà đứa hí hửng kéo nhau lên quán bà sáo dứa, chén mì gà và nít kẹo đồ phộng đến căn bụng. Xong chúng tôi còn cố uống thêm ba chai xá xì con cọp và không quên cho mỗi thằng một điếu ruby. Kể từ cái ngày lịch sử đó, bà đứa tôi sống như những ông hoàng, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Anh em thằng chững đâm ra lành tính hẳn, chúng không còn ngứa ngáy co chân xúc vào con mèo nhà nó như xúc bóng nữa. Ngược lại, chúng o bế con tâm thể hệt như đó là một con mèo bằng vàng. Nhưng cuộc sống dương dã của chúng tôi kéo dài không lâu. Một hôm, không biết do lơ đỉnh hay nổi máu tham lam, chứng anh dưới tôi một nhúm lông to sụ, có đến 6-7 chục sợi là ít. Khi tôi chia ra tính tiền, ông tôi nhìn sửng. Bao nhiêu sợi vậy cháu? Dạ khoảng 7 chục sợi. Điều bộ ấp úng của tôi càng khiến ông thêm nghi. Ông không tin trong một thời gian ngắn ngủi, đứa cháu lười biếng của ông có thể lập được một kỳ công như thế. Và tôi lo đến thoát ruột khi ông cầm từng sợi đưa lên mắt, xăm soi. Tôi len lén nhìn ông, quan sát từng thay đổi nhỏ trên nét mặt, cố đoán xem ông có phát hiện ra sự gian dối của tôi không. Đang hồi hộp theo dõi, tôi bỗng giật bắn người khi ông đột ngột hỏi. Sao không sợ nào có gốc hết vậy hả cháu? Dạ, chắc nó bị đứt. Tôi ấp úng đáp, rồi tôi sợ ông hỏi tới, tôi làm bộ than phiền. Tóc của ông ngắn ngủng, khó nhổ quá trời. Nhưng ông tôi không bị rơi vào bẫy, ông vẫn tiếp tục thắc mắc. Nếu Đức thì Đức một hai sợi thôi, sao đây sợi nào cũng đứt hết trơn vậy? Lần này thì tôi căm như thóc, tôi đứng im đóng dai ông phỏng đá, mồ hôi tú thành dòng trên trán. Tự nhiên tôi đâm giận anh em thằng chững quá chừng, chính tụi nó bay ra cái trò này để xúi tôi vẫn đi ăn đi uống. Bây giờ dở lỡ ra, rút cuộc chỉ mình tôi hứng mũi chiều sào. Giọng ông tôi lại giang lên bên tay Dịu dàng nhưng nghiêm khắc Đây là lông chó có phải không Tôi lại giật thoát Dạ không, không phải Còn chối nữa hả Ông đột nhiên gần giọng Đây đâu phải là tóc của ông Dạ nhưng không phải là lông chó Tôi nuốt nước bọt Đó là lông mèo Ông thở dài ngán ngẩm Chó hay mèo gì cũng vậy thôi Cháu lại đằng gốc nhà Đứng úp mặt vô đi Sự thể đã tới nước này Tôi chẳng còn bụng dạ nào mở miệng xinh sỏ nữa Tôi nặng nề lê bước là chỗ góc nhà Bụng nguyên rủa anh em thằng chứng tơi bời Thật ra tôi buồn vì bị phạt thì ít Mà xấu hổ vì trò gian lận Bị khám phá thì nhiều Ông tôi lại chúa ghét thói gian tham Trong đời ông Ông đã đuổi không biết bao nhiêu học trò Chỉ vì sự không ngay thẳng của họ Ông có cách kiểm tra tình quái Mỗi lần đưa quần áo đi giặt Ông thường giả dờ bỏ sót tiền trong túi Anh học trò nào thật thà Đem tiền trả lại cho ông thì không sao Anh nào tham lam, âm thầm giấu biến Chỉ có nước lũi thủi sách gói về nhà ngay sáng hôm sao Cái bẫy của ông rất đơn giản Nhưng không phải ai cũng tránh được Nhưng ông tôi chỉ có thể đuổi học trò Tôi là cháu của ông Ông chẳng biết đuổi đi đâu Ông đành đuổi tôi vào xóa nhà Cho tôi đứng một mình ăn năn sám hối Cũng may là ông không nói lại với mẹ tôi Nếu biết tôi dám bịp ông lấy tiền, còn cả gan đánh lẫn tóc ông bằng lông mèo lông chó, hẳn mẹ tôi buồn phiền không kể xiếp. Và chắc chắn mẹ tôi sẽ lôi tôi về nhà ngay lập tức nếu biết những trò hư đốn của tôi ngày càng phát triển dưới sự hướng dẫn tận tình của cặp yêu quái đang cư ngụ trong hang động kế sau nhà ông tôi. Nhưng hồi đó, cũng như mãi mãi về sau này, nếu tôi không hớ hên buộc miệng thì mẹ tôi không tài nào biết cũng như không bao giờ ngờ rằng Trên trái đất của những đứa trẻ hư hỏng một cách quyến rũ như anh em thằng Trứng Và trong suốt một thời gian dài, tuổi thơ của tôi đã lớn lên trong tình bạn ấm áp và lắm gây gỗ của tụi nó chương 2 Phải đợi đến cuối năm lớp 9, khi tôi đã bước qua tuổi 16 Hình bóng của anh em thằng Trứng mới bắt đầu nhạt dần trong những giấc mơ tôi Dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn cặp kè với nhau như ba thằng tiểu quỷ và không ngừng lang thang phá làng phá xóm cũng như làm lắm trò ngốc nghếch khác. Nhưng lúc này, chúi vào chùa nấp sau lưng tượng Phật để chờ dịp đánh cắp quảng xôi hoặc lẻn lên gác chua nhà thờ giật chuông bon bon rồi co giò giọt chạy đối với tôi không còn là những giây phút mơ mộng của riêng mình. Đã có những buổi tôi lần mò ra bờ suối mà không có anh em thằng chứng. Tôi ra suối chẳng để câu cá, cũng không lặng hợp. Tôi ngồi trên bãi cỏ bân khuân, nhìn những chiếc lá khô chập trần theo dòng nước, lòng miên man nghĩ tới tầng đâu đâu. Đó là dạo chị Nga về nhà ôn tôi. Mùa hè năm đó chưa kịp bắt đầu, dì Miên đã hớn hở thông báo với tôi dần một chuyến về thăm nhà. Trường ơi, hè này bạn của dì về đây học thi chung với dì đó. Vậy hả? Tôi đáp một cách hững hờn. Tôi biết dì báo tin đó với tôi không phải để chia sẻ niềm vui của gì Hẳn vì sắp đòi hỏi tôi một chuyện gì đó Quả nhiên sau khi ngừng lại để lấy hơi Dì nhìn đâm đâm vào mắt tôi Khẽ giọng dặn Có bạn có gì vậy ở Trường bớt nghịch lại một chút nghe Cháu có nghịch gì đâu Tôi đáp giọng từ ái Thấy tôi giận dỗi Dì Miên cười xòa <cười> Thì dì chỉ nói vậy thôi vẫn chưa ngùi ấm ức Tôi trả đũa bằng cách giả bộ ngây thơ hỏi Bạn trai hả gì dì? dì Miên tròn mắt Sao trường hỏi kỳ vậy Ai dám rủ bạn trai về nhà học chúng Đây là bạn gái Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì Dì nói như treo À chị Nga đó Trường nhớ không Tôi dũng dài Bạn của gì làm sao cháu biết được Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt tranh mảnh Nhưng chị Ngà thì chắc Trường phải biết Dễ quả quyết của dì khiến tôi ngạc nhiên Nhưng sau một hồi đâm chiêu nghỉ ngợi Tôi vẫn không tài nào nhớ nổi chị Nga là ai Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi Dì Miên mỉm cười. Nếu trường không nhớ thì để dì nhắc lại cho. Chị Ngà tức là cái chị nằm bên cạnh trường trong chuyến đi khám trại năm kia. Tức là cái chị sau lần đó đã thề là... Dì Miên nói chưa dứt câu. Tôi đã hét lên một tiếng khủng khiếp. Dội dàng bịt chặt hai tay và co giò phóng ra khỏi nhà như bị ma đuổi. Tôi chạy xa thật xa. Ngay cả khi giọng cười tinh quái của dì Miên đã trơi lại sau lưng. Tôi vẫn không dừng bước. Tôi cũng chẳng biết tôi chạy đi đâu. Mặt nóng trang. Rồi nhắm mắt phóng qua những bờ đất mấp mô, chạy cắt ngang những khoảng ruộng trơ chân chạy ra. Một lát sau, tôi đã ngồi thở hổn hển bên bờ suối. Tiếng rì rào của hàng dương liễu và hơi gió mát thoảng lên từ lòng suối, khiến lòng tôi dịu lại phần nào. nhưng nỗi bức trước xốn sang vẫn không hề giảm bớt. Câu chuyện năm xưa tôi đã quên bẳng mất rồi, bây giờ dị miên thành linh nhắc lại khiến tôi đâm xấu hổ chính người. Cái sự cố chết người đó xảy ra vào năm tôi học lớp 7. Bây giờ dì Miên đang học lớp 10 ngoài trường tỉnh. Gần cuối năm học, lớp dì Miên tổ chức đi cắm trại 2 ngày dưới bãi biển Kỳ Hòa. Năm đó cũng là năm đầu tiên tôi phải đạp xe đi học một mình. Dì Miên không còn đưa tôi đi học nữa. Nỗi bơ giờ của tôi có lẽ làm dì Miên động lòng nên chuyến cắm trại đó dì đạp xe đò về rủ tôi đi. Dĩ nhiên tôi bằng lòng cả hai tay, tôi lót tót theo dì, nỗi sung sướng không để đâu cho hết. Xuân sướng nhất là các anh chị cùng lớp với dì đều coi tôi như em út, vì vậy cưng chịu tôi hết mực. Chuyện cắm trại đó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi nếu tai họa không thành lệnh xảy đến. Đêm đó, tôi đang ngủ trong lèo với các anh trai thì mưa bất thần ập đến, nước tuôn xối xả, gió giật đùm đùm. Chẳng mấy chốc, căn lèo tôi ngủ bị giật sập khiến mọi người ướt như chuột lột. Các anh rủ nhau chui vào một cái hiên đốt nến ngồi đánh bài chờ sáng. Tôi phẫn cơn nít, ngồi châu rèm mãi cũng chán, mình mấy ước đẫm không ngủ được, bèn bỏ ra ngoài trời đi lang thang dưới đặng phi lao, lòng chợt nhớ anh em thần chứng gia diết. Nếu có hai thằng giặc đó đây, hẳn chúng sẽ bày trò nghịch cợm. chứ đâu có cái cảnh mình tôi cô đơn thất thểu thế này. Đang nghĩ ngợi dơ, bỗng tôi nghe tiếng gọi sửng sốt lên bên tai. "Phẩy trường đó không?" Tôi giật thót mình quay lại, tiếng gọi phát ra từ căn lều nữ. Tôi mở to mắt nhìn cái khối đen Nằm lù lù dưới gốc cây Và ngạc nhiên không hiểu sao nó vẫn chưa bị giật đổ Dưới những cơn gió rít kinh hồn Trường đi đâu mà lang thang vậy Tiếng hỏi giang lên Lần này tôi nhận ra ngay giọng của dì Miên Căn lèo của cháu bị sập Tôi buồn bả đáp Vậy mấy anh kia đâu Tôi chỉ tay về phía ánh đèn Mấy anh đang chơi cách tê Giọng dì Miên dịu dàng Trường qua đây ngủ với dì Đừng có chảy lăng quăng ngoài trời nữa Tôi ngập ngừng bước lại Dì Miên chiếu đèn pin vào người tôi Bật kêu Trời đất ướt mềm hết rồi Trường cởi đồ dài ra đi Chỉ mặc quần đuôi thôi Lúc này lều tối đen Các bạn của dì Miên có lẽ đã ngủ say Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy ngại ngùng Thấy tôi cứ loay quay, quay hoài Dì Miên dường như hiểu ra Liền cười nói hí hí, Con nít mà mất cỡ gì Trường không cởi đồ ra sáng mai bị cảm cho coi Không biết sao, tôi đành phải lóng ngóng cởi bỏ đồ ngoài Chỉ mặt trần xị cái quần xà lõn Dì Miên rõ đèn xuống chiếu, bảo Trường nằm ở đây nè Tôi ngã người chưa kịp nằm, dì Miên đã đẩy lưng tôi Trường nằm vô trong đi, để dì nằm ở ngoài bia cho Tôi đỏ mặt Thôi, cháu không nằm trong đâu, cháu thích nằm ngủ ngoài bia hơn Ngoài bia sao được mà ngoài bia Dì Miên nạc khẽ, bộ trường muốn chết cống hay sao Vừa nói, dì Miên vừa dít người đẩy tôi vô trong. Một phần dì không muốn cả lại gì nhưng phần chính là đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Tôi không buồn đổi chỗ với dì nữa. Tôi lặng lẽ nằm xuống. So với lều nam, căn lều nữ ấm áp và tiện nghi hơn nhiều. Chiếu trải trên một tấm ni lông dày, bên dưới là những tấm giạc giường cây sang sát. Những tấm giạc giường này hồi sáng tôi không thấy. Có lẽ các chị mới hỏi mượn của những căn nhà cạnh bãi biển. Nhưng dù mệt mỏi, tôi không ngủ được ngay như tôi tưởng. Lần đầu tiên nằm cạnh những người con gái Lòng tôi tự dưng quan mang Và lẫn bồn bồ trồn Bên phải là gì Miên Bên trái là một cô gái lạ Tôi nằm ở giữa ngay đơn như cánh cuốc Vậy mà mỗi khi làng hương lạ thoảng qua mũi Trái tim tôi không sao ngăn được bồi hồi Nằm ngẩn ngơ thao thức một hồi Tôi thiếp đi lúc nào không hay Tôi chỉ choàn tỉnh dậy Khi bên tai bỗng gian lên tiếng la bài hải Có chuyện gì vậy ngà Trời sắp hả Quá ra chỉ nằm kế bên tôi tên Ngà Không biết nước ở đâu chảy ướt cả quần tao Giọng chị Ngà chưa hết thoảng thuốc Hay là mưa dột Đến khi dì Miên đi đèn pin xuống chỗ tôi nằm Nhiều người bật kêu sửng sốt Trời đất, đứa nào nằm vậy ca Ai như thằng Trường Đúng rồi đó, cháu con Miên đó Sao lại nằm ở đây, nó chưa vô đây hồi nào Dì Miên tặc lưỡi Lúc tối bên lều nam sập Thấy nó đi lang thang ngoài trời Tôi kêu nó vô đi nằm Chi Ngà dồn tôi một hồi Rồi dục la lên Ý cái quần của nó cũng ước Mọi người ngó tôi lâm lâm Rồi có tiếng cười khúc khích Tao hiểu rồi Bữa nay con Ngà bị sao thủy tinh chiếu Nhưng sao chị Ngà vẫn chưa hiểu Còn sao gì nữa rõ ràng cháu con Miên nắm dài Cái gì lớn đồng hồng mà còn đáy dầm nữa hả Dì Miên thở dài Thằng này nó mất cái tật để dầm từ nhỏ Trời ơi hẹn gì từ nãy đến giờ tao nghe khai rình Tiếng ngày đó than thở, nửa khôi hài, nửa chế diễu. Ngay từ tiếng la quản đầu tiên của chị Nga, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng khi phát hiện ra ngay tình trạng tệ hại mà tôi là thủ phạm, tôi giả giờ nằm im, ra dẻ ta đây đang ngủ mê mệt. Tôi nhắm tịch mắt, ta vẫn không bỏ sót một câu đối thoại nào. Tiếng than thở bẩn cực vừa rồi khiến tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố chân mình giả chết, mặc dù người tôi ngứa ngáy nhột nhạt như bị kiến bò. Cũng may là tôi nằm xoay nghiêng về phía chị Ngà, một cánh tay che ngang mặt nên không ai nhìn thấy sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ của tôi. Tôi mắt chứng đáy dầm từ hồi còn bé xíu, tôi cứ tưởng lớn lên mình sẽ tự khắc hết. Nào ngờ học hết cấp 1 rồi mà đêm nào tôi cũng tè giải ra quần. Mẹ tôi bắt tôi uống đủ thứ thuốc, mẹ lấy mẹ gà đốt thành thang, ngạo với cơm nát, do viên bắt tôi uống. Tôi còn uống cả nước lá của cải qua với mùi nồi, rồi rễ chanh, rồi bông mã đề, rồi hoa màu gà lẫn cam thảo. Thứ nào nghe thiên hạ báo trì được mình đã dầm, tôi đều tống tú tuồn tuột vào bụng. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Đêm đêm, quần tôi ướt đẫm để sáng hôm sau tôi phải lén lén đi giặt một mình. Khi chui vào ngủ trong căn lèo nữ, tôi quên bắn mất cái tật khủng khiếp của mình. Bây giờ mọi chuyện dở lỡ ra, tôi đành phải nằm co ro như con tôm luộc, mặt đỏ trần, giấu với cánh tay. Đang than thần trách phận Tôi bỗng nghe chị Nga khịch mỗi trách Đầu đuôi cũng do con miên hết Dì miên cười. cười Tại số mày xui Xui con khỉ Ai bảo mày đặt thằng cháu quý quá của mày nằm cạnh tao làm chi Tao đâu có biết Ai ngờ 13 tuổi rồi mà nó vẫn còn đáy dầm 13 thì 13 tuổi chứ Giọng chị Nga vẫn chưa hết hầm thực Từ nay về sau Tao thề không nằm cạnh một đứa phun nít nào hết 13 hay 14 tuổi gì cũng vậy Thôi được rồi Dì Miên kháng giọng Để khi thằng cháu tao được 20 tuổi Tao sẽ cho nó nằm cạnh mày Mày dám nói cái giọng đó với tao đó hả Chị Ngà vừa la lên Vừa trộm về phía dì Miên Lúc này ánh đèn pin đã tắt Căn lèo tối ôm gian lên những tiếng la quai quái Lẫn tiếng cười khúc khích Chỉ có tôi là cười không nổi Tôi khẽ mở mắt và thận trọng thở từng hơi ngắn Quần tôi ướt đậm chín bếp vào đùi Nhưng tôi không dám gỡ ra Cũng không dám trở mình Tôi cứ nằm nghiêng một bên như vậy căng tóp mãi từ gần sáng. Mọi cho tôi suốt ngày hôm sau, không ai mở miệng chọc kẻo tôi về sự cố đêm trước, chỉ có những ánh nhìn về phía chi ngại kèm theo những nụ cười tủm tỉm. Nhưng dù mọi người ý tứ không đã động tới, nỗi xấu hổ vẫn không ngừng bám lấy tôi. Suốt từ sáng tới chiều, tôi tránh xa căn lều nữ, cứ tò mò bám theo các anh nam cho đến tận khi ngủ trại ra về. Câu chuyện kinh hoàng đó xảy ra cách đây đã 2 năm và chứng đáy dầm đã dã từ tôi từ cuối năm lớp 8. Tất cả lẽ ra đã chìm vào quên lãng nếu hôm nay dì Miên không tình cờ gợi lại. Và tôi cũng không thể ngờ nạn nhân năm nào của tôi lại sắp sửa khăn gói về đây và điều đó khiến tôi cực kỳ lúng túng. Tôi ngồi cả buổi bên bờ suối, hết thở gắn lại thang dài. Lòng chỉ mong cho chị Ngà bị té xe hay da đầu phải tảng đá, gốc cây nào đó để trí nhớ lộn tùng phèo mà quên tuốt tuột chuyện đó đi. Chị Nga không té xe cũng chẳng da đầu vào gốc cây tảng đá. Nhưng dường như chị đã quên bản câu chuyện năm nào Hoặc giả chị còn nhớ Nhưng chị không một lần nhắc tới Chị khác gì Miên Chị sợ tôi mắc cỡ Năm ngày sau khi niên học kết thúc Chị Nga theo dì Miên về nhà Hôm đó tôi cùng anh em thằng Trứng Đi bắn chim ngoài bãi xa Mãi chiều tối mới về Vừa bước qua cổng tôi đã thấy dì Miên ngồi hóng gió trước hiên Với một người con gái lạ Tôi biết ngay đó là chị Ngà Mặc dù hình ảnh chị đã xóa nhòa khỏi ký ức tôi từ lâu Bụng giật thoát, tôi dã giờ như không trông thấy Và tìm cách đi vòng ra ngõi sao thế tôi toan đánh bài chuồng chị Miên liền gọi giật Trường ơi, đi đâu đó, qua đây Biết không thể tránh được Tôi ngọc cần bước lại Trái tim đánh lô tô trong ngực Dì Miên chỉ chị Ngà Nháy mắt hỏi tôi Trường biết ai đây không Tôi khẽ tặng hắn Biết Ai Tôi định nói đó là chị Ngà Nhưng không hiểu sao tôi không thể mở miệng nổi Tôi cứ đứng nuốt nước bọt liên tục Thấy tôi lúng túng Chị Ngà mỉm cười giải dây cho tôi Năm nay trường học lớp mấy rồi Tôi liếm môi Năm nay em vô lớp 10 Dì Miên hờ giọng Chị Ngà là bạn của dì Đừng phải xưng bằng cháo chứ Tôi đỡ lưỡi chưa biết nói sao Chị Ngà đã liếc dì Miên giọng cười cười Mày đừng có ý mày làm gì Hãy mở miệng ra là ăn hiếp thằng nhỏ Bị dì Miên kê tủ đứng vào miệng Tôi đã cáo Giờ lại nghe chị Ngà kêu tôi là thằng nhỏ Tôi liền tức tối buộc miệng Em không phải thằng nhỏ, em lớn rồi Năm nay 16 tuổi rồi Dì Miên chung mũi Trường nói xạo Trường chỉ mới có 15 tuổi thôi Tôi đỏ mặt 16, cháu sinh cuối tháng 5 Bây giờ qua tháng 6 rồi, cháu 16 tuổi Thấy tôi gần cổ cãi chị Miên xuống giọng làm quà Muốn 16 thì cho 16 Có gì mà trường phải đỏ mặt tía tay lên vậy Cháu chẳng muốn gì hết Cháu 16 thì cháu nó 16 Vậy thôi Điều bộ của tôi có lẽ hung hăng lắm Nên chị Nga dòi giá can thiệp chỉ lái câu chuyện sang hướng khác Trường đi đâu mà về tối mệt vậy Câu hỏi đúng lúc của chị Ngà Khiến lòng tôi lập tức dịu lại Tôi hí hững chị sâu chim vừa bắn được ra trước mặt Giọng khoe khoan Chị thấy cái gì đây không Chị Nga dọn nhiên người qua một bên Sợ hãi kêu Ủa trời ơi, cái gì vậy Tôi ửng ngực Chim nó em vừa đi bắn chim vậy Tôi tưởng chị Ngà sẽ phục tôi sát đất, nào ngờ chị đưa tay ôm ngực và nhăn mặt trách. Sao trường ác dữ vậy? Bắn tụi nó làm chi? Tôi chưng hững. Sao lại bắn tụi nó làm chi? Thật tôi nó ngon thấy mồ, quấn lá chanh lá ổi nướng ăn hết sảy luôn. Chị Nga không màn đến khoảng quấn lá chanh, quấn lá ổi hấp dẫn của tôi, chỉ xua tay ly lia, lia. Thôi thôi thôi, trường đem đi chỗ khác đi, chị sợ lắm. Tôi bỏ ra sau hè, miệng thở dài lẫm bẩm, đúng là đầu con gái. Trước khi ngoặt quanh hông nhà Tôi còn nghe tiếng chị Ngà nói dới theo Lần sau đó, trừng được có bắn chim nữa nghe Tôi không thèm đáp Lầm lũi xách sâu chim chạy một mạch Chị Nga đúng là chuối nhát Tôi đoán không sai Một hôm tôi đang hì hụt đào trùm sau hè Để kiếm mồi câu cá Bỗng nghe tiếng chị la toán lên trong nhà Tôi liện tức tốc chạy vào Chị Nga đang rung rảy nếu sát vào một gốc cột Mặt mày xanh lè xanh lét Gì vậy Chị Nga sợ hãi chỉ tay về phía bàn học cây cạnh cửa sổ Trường coi kìa Có con gì thấy ghê quá Tôi bước lại gần bàn lỏ mắt dồm Quan sát một hồi tôi mới phát hiện ra Con sâu cuốn chiếu đang nằm khoanh tròn kế tập Đây là con cuốn chiếu <cười> Nó không làm gì mình đâu Trường nói thì không vậy Em xạo chị làm gì Chị Nga vẫn chưa hết sợ Sao hình thù nó ghê quá vậy Ngó vậy thôi chứ nó hiền khô à Vừa nói tôi vừa bắt con cuốn chiếu bỏ trên lòng bàn tay Tôi chìa sát mặt chị Nga Chị thấy không? Nó đâu có dám cựa quậy đâu Chị Nga nghiêng ngó một lát rồi gật đầu Ừ, ngộ quá hen, nó cứ nằm im hoài à Tôi khẽ hắn dòng Chị chia tay ra, em bỏ con sâu qua cho Nghe tôi nói vậy, chị Nga hốt quảng bước lui một bước Thôi thôi thôi, chị không dám, chị sợ lắm Tôi nhũng dài sâu nhỏ xíu mà sợ gì Chị Nga vẫn lắc đầu ngoại ngoại Nhỏ xíu chị cũng sợ Hãy sao dán với chuột là chị sợ à Tôi cười hì hì Chuột mày sợ thịt chuột ăn ngon gấp mấy lần thịt gà luôn á Chị Nga ruột cổ Ê ôi ai là ăn thịt chuột Tại chị không biết đó thôi Ở đây ai cũng ăn thịt chuột Đến mùa hôm chuột là cả làng túa ra đồng luôn Đang nói Chợt phát hiện ra sự giắng mặt của dì Miên Tôi bật hỏi Ủa dì Miên đâu rồi Nhìn miên ra quỷ mua đồ chị từ sáng tới giờ Chị ngồi học một mình hả Thì một mình chứ sao Học cũng vậy buồn chết <cười> Chị chẳng thấy buồn chút nào Không buồn thì thôi Giọng tôi sụi lơ Chị ngà có vẻ ngạc nhiên trước bộ mặt dữ xìu của tôi Chị băn khoăn hỏi Hội trường tính nói gì với chị hả Tôi hít vào một hơi Ngập ngừng đáp Tưởng chị buồn em tính rủ chị đi chơi Đi chơi Đi chơi đâu Tôi lắc lon trùng trên tay Ra ngoài suối, em mình đi con cá Tôi tưởng chị Nga sẽ từ chối Nào ngờ chị nhìn tôi, vui vẻ Đi thì đi Nói xong, chị nhanh nhẹn Cấp tập lại và xoay người đi theo tôi Tôi giác hai cần trúc trên vai Dẫn chị Ngà men theo những bờ ruộng lội lẫm Lần ra suối Chị Ngà đi đường đất không quen Cứ bước cao bước thấp, dép tụt cả chục lần Tôi ngứa mắt không chịu nổi Bèn quay lại nói Chị cởi dép ra cầm tay đi Đi chân không như em nè Chị Nga nghe lời tôi Liền cởi dép cầm tay Nhưng lần này đi một hồi chị lại suýt xoa Đau chân quá trường ơi Tôi trấn an Tại chị đi không quen đó Đi một lát chân chị hết đau à Nhưng mà chân chị Nga là chân con gái thành thị Nó không một lát hết đau như tôi tưởng Đi thêm một quảng Chị Nga liền ngồi xuống trên hừ hừ Chị đi hết nổi rồi Tôi đành bước lại gần chị Tặt lưỡi nói Chị tráng thêm chút nữa, gần tới nơi rồi Chị Nga nhăn mặt trán cũng không được, đau quá Hay chị sỏi dép vô đi Sỏi dép sao mà được Chị Nga ngước nhìn tôi Bộ trường muốn chị bị què dò luôn hả Tôi quay mặt đi chỗ khác Để tránh ánh mắt chị Nga Bụng phân dân quá thể Dục thì bị chị trách Nhưng chẳng lẽ để chị ngồi hoài ở đây Ngần người một thoáng tôi rụt rè đề nghị Hay chị dỉnh vai em mà đi, em đi chậm chậm bên cạnh chị." Nghe tôi nói vậy, chị Ngà liền chõỡi tay đứng dậy, miệng cười tươi. "Ừ, để chị dỉnh vai trường đi nha." Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với đàn bà con gái là chuyện bình thường. Mẹ tôi và mấy đứa em gái, cái gì miên nữa, thỉnh thoảng vẫn cao hứng hoàng vai bá cổ tôi, tôi vẫn chẳng thấy gì khác so với những cử chỉ thân thiện của anh em thành chững. Chỉ mà chẳng hiểu sao khi chị Ngà chạm tay vào tôi, Lòng tôi bỗng dưng sao xuyến lạ lùng, một cảm giác kỳ lạ, nửa thích thú, nửa sợ hãi lan ra khắp người khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lựng, y hệt như cảm giác đêm nào tôi nằm trong căn lèo giải giữa những mùi hương lạ. Chị Ngài chẳng để ý đến vẻ mặt khác thường của tôi, chỉ khập khiển đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại buộc miệng than thở. Đường đất nhưng mà khó đi quá trời. Tôi định nói tại chị đi chưa quen đó thôi, nhưng sực nhớ khi nãy đã nói câu đó rồi, tôi liền nín lặng ra tới suối, trong khi chị ngà ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt, tôi lẳng lẽ móc trùng vào lưỡi câu. Nhát thấy con trùng ngon ngay trên tay tôi, chị ngà dỗi dàng nhắm tịt mắt lại. "Thì ghê quá trường ơi." "Ghê gì mà ghê, để chị sợ lát nữa em móc mồi giùm cho." Tất nhiên là chị ngà bằng lòng ngay, nhưng chị không dám nhìn cái cảnh tôi hăm hở xỏ con trùng vào lưỡi câu sáng loáng. Chị lật đật quay mặt đi chỗ khác, thái độ chết nhếch của chị khiến tôi không khỏi bực mình. Nhưng tôi chẳng nỡ mở miệng chê bai. Chị hừ mũi một cái rõ to Lát sao tôi chia cái cần câu về phía chị Hắn giọng Thôi quay lại đi xong rồi nè Chị Nga quay mặt lại Thấy bộ tịch giận dỗi của tôi Chị khẽ mỉm cười, <cười> Mặt trường trông đẹp ghê Tôi đỏ mặt chưa kịp đáp Chị đã ngạc nhiên kêu lên Ôi trời cái gì mà trắng trắng vậy nè Tôi nhìn theo tay chị của chị Hứa một tiếng Cái phao mà cũng không biết Cái phao gì mà nhỏ xíu vậy Đây là cây phao đi câu cá chứ đâu phải đi bơi mà to với nhỏ. Thả lươi câu xuống nước, cây phao này sẽ nổi lên. Khi nào cái phao bị chì mới tức là cá đã cắn câu, phải giật lên liền. Vừa nói, tôi vừa hạ cần câu của mình xuống sáng mặt suối, khẽ dặn. Chị làm giống em gì nè? Chị Nga vừa liếc tôi, vừa từ từ buông lưỡi câu xuống nước. Nhưng chị Nga chỉ làm giống như tôi ở cái động tác buông câu. Còn những khoảng sau đó, chị chẳng thể nào bắt chước tôi nổi. Trong khi tôi giật lia giật lịa hết con cá này đến con cá khác Thì chị cứ ngồi trơ ra Chẳng buồn nhúc dích Thế vậy tôi đâm sốt ruột Thì sao vậy Cá không cắn câu Ủa cái phao không chìm hả Ừ nó cứ nổi lều bèo hoài à Tôi liếc xuống mặt nước Chỗ chị ngồi Nhưng sau một hồi dòm vỏ Tôi chẳng thấy cái phao nổi lều bều kia đâu Liền sướng sốt buộc miệng Cái phao đâu thì Kìa kia Tôi nheo mắt Sao em không thấy Nó nằm sát bờ kia Chỗ gốc ổi đó Trời đất ơi Nó là cọng rơm chứ đâu phải cái phao Còn cái phao biến đâu mất tiêu rồi Chị giật mạnh lên thử coi Nghe tôi la quảng Chị ngà quýnh quýu nhất cần câu lên Đúng như tôi đoán Đang dãy vụa ở đầu sợi cước là một con cá rô bư thật bự Ôi trời ơi, con cá Tôi khịch mũi Thì con cá chứ con gì Mình đang câu cá mà Con cá dùng dãy mỗi lúc một hăng Đúng khi đó, chị Ngà cứ tròn mắt ngắm nghía thành tích của mình, chẳng buồn động đậy, tôi phải hắng giọng ra lệnh. "Chị kéo con cá vô bờ đi, không khéo nó sảy xuống nước bây." Giờ. Như sực tỉnh, chị Ngà từ từ quay cần rút vô bờ. Cái bộ điệu chậm trời của chị trông thật ngứa con mắt, ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay đờ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng, chỉ đứng xa xa thấp thỏm hỏi. chết rồi hả?" Người khuya nó mới chết, chị qua đây coi nè." Chị Ngà se bước lại, Chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Ông chỉ bước lùi một bước, dễ kinh hãi Trời ơi, trường coi kìa. Cái gì vậy? Con cá nó ngậm lưới câu. Tôi nửa cười, nửa méo. <cười> thì nó ngậm lưới câu chứ sao? Nó không cắn câu sức mấy mình giật được. Nhưng lưới câu lòi cá ra ngoài, thì ghê quá à. Chị Ngài vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá lúc này đã thôi còn dùng dãy. Nó nằm im trong tay tôi, bất lực và chịu đựng. Quả là lưỡi câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cảnh sát ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc nãy nó đã dùng thoát được. Động tác của chị Ngà chậm chạp và ngờ nghệt như thế. Lũ cá ranh chỉ cần giấy mạnh một cái là phi thân ngay xuống nước, dễ còn hơn đi dạo. Ai biểu tham ăn, chỉ câu thêm vài con nó đi, xem chị với em ai câu được nhiều hơn. Nào ngờ chị Ngà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi, chỉ phán một câu khiến tôi cục hứng. Thôi, chị không câu nữa đâu, đừng câu một mình đi Câu một mình thì câu làm quái gì Tôi bực mình sẵn vọng, nhưng tôi không thèm năng nỉ Tôi biết có năng nỉ cũng chẳng được Chị ngà là chúa nhát Trông thấy con trùng quen quẩy trên lưới câu, chị đã chết khiếp Lại thêm cái cảnh lưới thép mốc thủng mồm con cá tham ăn, chị càng bất día Bây giờ có cho vàng cũng đừng hồng, chị trớ tới cái cần câu Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình Đã biết gan chị bé hơn gan thỏ Còn rủ đi câu cá câu cua làm gì cho rắc rối Thà khi nãy chui trào qua rủ anh em thằng chững Bây giờ còn có lắm trò hay Thấy tôi ngồi im Tay cầm cần câu dễ hoạch hoạt trên mặt đất Chị Ngà nhích lại gần Khẽ hỏi Bố trường giận chị hả Giận như mà giận Tôi nói không giận Nhưng giọng lại đầy ấm ức Chị Ngà dồm tôi lum lum Nếu trường không giận trừng cười lên cái coi Tôi cũng không buồn nhích mép Chị Nga thở dài Như vậy là Trường giận chị rồi Giọng chị Nga như một lời than Tôi thấy tội tội liền nghe răng hì một cái Điều bộ của tôi có lẽ rất khó coi Nên tôi vừa cười xong Chị Nga liền bụng miệng cười theo <cười> Chị cười gì vậy Cười Trường Trường vừa ho phải không Tôi hứ một tiếng Người ta cười mà kêu ho Thiệt chưa thấy ai Đang nói nửa chừng chợt biết mình bị lẫn Tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác Thôi em không chơi chị nữa Chị Nga dội níu tay tôi Thôi thôi thôi Chị dẫn có chút xíu mà Trương Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi Chị rủ Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi Đi tắm Ừ không đi câu thì đi tắm Chẳng lẽ ra tới đây rồi lại quay vậy Tắm đâu Thì tắm dưới suối chứ tắm đâu Chị biết bơi không đó Biết ở thành phố chị bơi hoài Tôi chết mắt Ở thành phố làm gì có suối như ở đây Nhưng mà ở đó có hồ bơi Chị bơi trong hồ á Tôi bán tính bán nghi Nhưng không hỏi nữa Tôi lý xuống suối nói Vậy em với chị lên trên kia bơi Trên kia nước trong hơn Nói xong tôi dẫn chị Nga men theo hàng dương liễu Đi ngược về phía cầu Cẩm Lễ Tới một khúc suối vắng nét mình Sau những bụi dừa nước và dứa dài Tôi dừng lại và ấp úng nói um, Chỗ này nè Tôi chỉ thốt được có 3 tiếng Rồi lúng túng đứng nhìn chị không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào. Nhưng tôi đã quá lo xa, không thể biết đến những suy nghĩ diễn dòng trong đầu tôi. Chị ngà quay sang tôi, cười, "Chị tắm trước đi." Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người nhễ nhẩm xuống nước, nhấp nhô hai ba cái, chị đã ở giữa suối và quay lại dãy tay tôi. Như trút được một gánh nặng trên ngực, tôi vội vàng cởi áo ném đại trên bãi cỏ, rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát. Quả ra chị ngà mơ giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Chị thuần thuộc nhiều kiểu bơi Trong khi đó tôi chỉ rành mỗi kiểu bơi chó Chính vì vậy tôi không dám bơi gần chị Hãy thấy chị ở bên phải Tôi dội dã tắp vào mé trái Và ngược lại Chị Nga là chúa vô tâm Chị không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng tôi Tắm một lát chị kêu Trường ơi qua đây Chị vậy Lại đây chị với Trường bơi thi Giọng chị Nga dịu dàng là vậy Nhưng lúc này tôi nghe như xét nổ bên tai Tôi tìm cớ thoái thác em không bơi thay với chị đâu Con trai ai lại thay với con gái Con gái thì con gái chứ Con gái không biết bơi với bộ Nhưng mà Thấy tôi bỏ lửng Chị Nga thắc mắc Nhưng mà sao Tôi nhăn mặt Em bơi dở lắm Trường mà bơi dở Em nói thật mà Đâu Trường bơi thử chỉ coi Biết không thể tránh né được Tôi đành phải chậm chậm bơi lại phía chị Những lúc không thuộc bài Bị cô giáo kêu lên bảng Lòng tôi cũng thấp thỏm hệt như lúc này Từ lúc xuống suối cho tới giờ Chị Nga không để ý tôi bơi Bây giờ nhìn kỹ chị há hút miệng Ủa? Trường bơi kiểu gì vậy? Tôi ngựa ngùng Em hả? Em bơi kiểu tự do Kiểu tự do? Làm gì có kiểu bơi đó Sao lại không? Con nít làng em toàn bơi kiểu này không đó Kiểu đó không có đẹp Để chị dạy trường bơi ếch nha Bơi ếch hả? Ừ Bơi ếch tức là bơi giống như con ếch Bơi ếch là dễ nhất Sau đó chị sẽ dạy trường bơi sải Tôi dở khóc dở cười Tôi cứ tưởng trong ngày bơi lội So với người quen dễ dùng sông suối như tôi Chị chỉ đáng làm học trò Nào ngờ bây giờ chị đòi thu tôi làm đệ tử Nửa mừng nửa thẹn Tôi không nói gì Chỉ lặng lẽ gật đầu Tôi học bơi với chị Nga tới gần trưa Đến khi mặt trời đứng bóng Tôi đã bắt chước con ếch được kha khá Chị Nga nhìn tôi hài lòng Trường học mau ghê Thôi, mình về nhà đi Chị còn bơi sải Bơi sải đi hôm sau Sao trường tham lam dữ vậy Vừa nói, chị Nga vừa bước lên bờ Và tiến lại chỗ gốc dương liễu Ngồi xuống, tôi nhướng mắt Chị kêu về, sao còn ngồi đó Trường chào chị chút xíu Không thấy người chị ước mềm hết hay sao Chị Nga đáp Mà không quảnh đầu lại Mành áo ước chính xác vào da Làm nổi bật tấm lưng thoan thả của chị Chị ngồi nghiêng nghiêng Mái tóc dài xoả một bên vai Thông thả phơi nắng Tôi đứng ngắm chị một hồi Bất giác buộc miệng Chị đẹp ghê Thôi đi, đừng có nịnh Tôi đỏ mặt Em nói thiệt chứ bộ Dì Miên mới đẹp, chị xấu quá hà Tôi chớp mắt Dì Miên cũng đẹp, chị cũng đẹp Mỗi người đẹp mỗi kiểu Chị Nga dục quen lại Tin nghịch hỏi Vậy ai đẹp hơn Đẹp hơn á Tôi nuốt nước bọt. Tất nhiên là chị đẹp hơn. Ờ, dám nói vậy hả? Chị về miết gì Miên cho coi. Lối sông, chị Ngà đứng lên đi lại phía bờ ruộng dẫn về nhà, tôi lẻo đẻo theo sau, miệng cười khì, "Cho chị Miết sức mấy mà sợ." Chương 3. Tôi mới đi với chị Ngà hôm trước, hôm sau anh em thằng chữ đã biết liền. Gặp tôi ngoài đầu ngõ. Chỉnh Anh nháy nháy mắt Hôm qua mày đi chơi với con nhỏ nào vậy? Tôi ngỡ người Con nhỏ nào đâu? Chỉnh Anh cười hề hề Con nhỏ ngoài suối đó Tôi cao mặt Đó không phải là con nhỏ Đó là chị Nga Bạn của dì Miên tao Chỉnh Anh trốn mắt Bạn của dì mày hả? Ừ Nó ở đâu đến đây vậy? Mày đừng có gọi bằng nó Tôi sửa lưng chữ anh Chị Nga là bạn của gì tao Mày phải cơ bằng chị Chữ em đứng bên cạnh giọt miệng Chị mốc gì Tao cứ kêu bằng nó đó Giọng điệu sất sờ của chữ em khiến tôi cáo tiếc Tôi miếm môi Nếu vậy tao không thèm nói chuyện với tụi mày nữa Tao cũng cốc thèm nói chuyện với mày Mặt chữ em cần cân Chữ em dễ ghét bao nhiêu Thì chữ anh dễ thương bấy nhiêu Thấy tôi nổi khùng Nó xuống nước liền Chị ở thành phố vậy hả Sự thay đổi cách xương hô của Trưởng Anh khiến tôi mát lòng mát dạ quá chừng Tôi vui vẻ ừ, ở chở thành phố về đó Trưởng Anh suy xoa Hèn gì nước da chỉ trắng tin Chả bù với con gái làng mình Nghe Trưởng Anh khen chị Ngà Tôi háo hức bốc phép Chỉ là Qua Khôi thành phố đó Qua Khôi là sao? Mày ngốc quá Qua Khôi tức là người đẹp nhất Con gái thành phố không ai đẹp bằng chị Mắt chứng anh lộ vẽ tháng phục, nó liếm môi Chỉ về đây chơi hả? Tôi xì một tiếng Qua khôi ai lại đi chơi? mình làm như mày không bằng Chỉ về đây là ôm thi với dị miên của tao Năm nay chỉ thi tú tài Chứng anh thè lưỡi cha giỏi quá ha, con gái mà thi tú tài Thế thằng, tôi nhủ bụng tôi làm như chỉ có bọn con trai là học giỏi Còn đám con gái chẳng biết gì ngoài chuyện mọi cua bắt ốc. Nhưng tôi biết chứng anh không ai vua lấy lòng tôi. Tôi biết nó trầm trồ thành thật. Bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, có lẽ nó chưa từng thấy một đứa con gái nào đổ tú tài. Con gái làng tôi hầu hết chỉ học tới lớp 5. Đứa nào cố lắm cũng lẹt đẹt thêm vài năm cấp 2, rồi cuối cùng cũng bỏ ngang, về nhà làm ruộng. Chỉ có dì Miên là ngoại lệ. Ông tôi sống ở làng, nhưng không theo nghề làm ruộng. Ông bỏ xứ ra đi từ nhỏ Sao trở về làng lấy vợ đẻ con Chữa bệnh cứu người Là dân tay học Trọng chữ nghĩa Ông quyết trí cho đứa con gái út học hành đến nơi đến chốn Thấy chữ anh cứ đứng ngẩn người Tôi sực nhớ đến chuyện hôm qua Liền khoe tiếp Chị Nga bơi giỏi lắm nghe mày Giỏi hơn tụi mình gấp trăm lần luôn Tôi nói với chữ anh Nhưng chữ em lại ngứa miệng chen vô Chắc nó tự ái khi nghe tôi quảng cáo Tài bơi lội của chị Nga Mày xạo đi Chỉ sống ở thành phố làm sao bơi giỏi hơn dân quê chững em đúng là cái thằng trời đánh Nó không bỏ lỡ bất kỳ dịp nào để cà khịa tôi Nhưng nghe nó tự động gọi chị Nga bằng chị Tôi ngu ngui trong bụng Không thèm đột lại nó Tôi chậm trải giải thích Ở thành phố không có suối Nhưng có cả trăm hồ bơi lận Ngày nào chị Nga không đi bơi Thấy không bắt bẻ gì tôi được Chứng em quay sang cái khác Nó biểu môi Bơi lội có gì hay ho Thô xa trò bắn chim Chị Nga mày có biết bắn chim không Tôi nhủng dài Con gái ai lại chơi trò bắn chim Chữ em nheo mắt Giọng khinh mạng Không biết bắn chim có như đột bỏ Thái độ khiêu khích của thằng quắc này Khiến tôi nổi điên Tôi hậm hực dung tay Chị Nga tao thèm trò bắn chim Chứ còn dặn tao đừng bao giờ bắn chim nữa đó Trò đó là ác động nhất trên đời <cười> Bắn chim mà ác Mô Phật Vừa nói Chữ em vừa chấp hai tay trước ngực Chữ Anh không dĩu cợt tôi, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, khẽ hỏi. Chị Nga mày nói vậy, nếu bây giờ tụi tao rủ mày đi bắn chim, mày có đi không? Tôi ngần ngừ, tao cũng không biết nữa. Chữ Anh ngó tôi chăm chăm, hoặc là đi hoặc là không, sao lại không biết? Đôi mắt của Chữ Anh như hai mũi khoan xuyên vào tim tôi, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi quay đầu ngó lời chỗ khác, miệng ấp a ấp úng, chẳng biết trả lời như thế nào. Chữ em bỗng cười lên hô hố Hơ hơ, tao biết tổng bụng dạ mày rồi Trường ơi, mày mê gái Nên mày không dám đi bắn chim Mày đừng nói bậy nha Tao mà nói bậy hả, tao đi đầu xuống đất liền Mày mê chị Nga Mày sợ làm trái lời dặn của chị Chị sẽ ghét mày, đúng không Đúng cái mốc xì á Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt lên một hòn đất Nhưng chữ em đã nhanh chân Giọt ra xa đứng cười kho khẹt Y như tài thiên làm trò Nó làm tôi xấu hổ chính người Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối Chứng anh đột nhiên mở miệng binh giật tôi Nó nhìn tôi và mỉm cười thân thiện Thằng chứng em nó bậy quá mày hên Như kẻ chết đuối dớ được cọc Tôi mau mắn Ừ, nó là chú nó bậy Nó chẳng bằng mày lấy một gốc Thấy tôi dở giọng định nọt Chứng anh khoái lắm Nó cười hiếp mắt Rồi chép miệng nói Tao biết mày chẳng có mê chị Ngà chút xíu nào Ừ, tao đâu có mê Tôi dội giả đáp Bụng thầm cảm ơn chữ anh quá xá. Đau ngờ tôi vừa nói xong, nó bỗng tiếp. Mày không có mê, nhưng mà mày thích. Lời phán đột ngột của chữ anh khiến tôi chân thửng. Tôi dương mắt ít lên nhìn nó, miệng ú ớ như bị ai nhét dẻ vào mồm. Có gì mà mày phải ngẩn tò te ra? Chị ngạ đẹp như tiên, ai mà không thích? Tôi chẳng hiểu chữ anh nói như vậy là tỏ lộ đồng tình hay ngụ ý xiên sỏ, đành đỏ mặt ngộng nhiệu. Nhưng mà tao... tao... Biết tôi mắc cỡ, chữ anh hắn dọng trấn an Thì mày thích chị Nga cũng giống như mày thích dì Miên vậy thôi, có gì phải chối Ờ, ờ, đúng rồi, trước nay tao vẫn coi chị Nga giống như dì Miên của tao Tôi nói chưa dứt câu, chữ em đứng ngoài xa giọt miệng bô bô Giống sao được mà giống, dì Miên là dì của mày Còn chị Nga là người dân nước lạ, muốn cưới làm vợ lúc nào không được Vậy mà bảo là giống Là lễ mất dạy của chứng em khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh Vừa thẹn vừa tức Tôi cúi nhặt hai hòn đất to tổ bố Và co giò trượt theo nó Nhưng tôi mới chạy được hai ba bước Chứng anh đã đuổi theo níu dai tôi lại Hay kệ nó Thằng nói ngày nào mà không nó bậy Đuổi theo nó làm gì Tôi nghiến răng hỗn hện Tao phải đập cho nó một trận Thôi bỏ đi Giờ tao với mày đi chơi nè Đi đâu Vô bãi cháy bắn chim Bắn chim hả Tôi há hót miệng Hai hòn đất trên tay rớt xuống chân Ừ bắn xong mới xách chim về nhà Tao nướng ăn chơi Mày không đem chim về nhà Chị Nga đâu có biết Đề nghị của chữ anh sáng suốt quá chừng Ừ bắn chim xong Tót vì nhà anh em thành chữ Có tài thánh chị Nga mới hồng mò ra Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh Tôi nước nước bọt đến ực Và ham hở đi theo chữ anh Không phải chỉ có anh em thằng chữ Bảo tôi thích chị Nga Ngay cả dị miên cũng bảo vậy Một hôm tôi đang ngồi trẻ là sau nhà Kế bên cửa sổ phòng học của dì Miên Bỗng nghe dì kêu Nga ơi Nga Gì vậy Miên Tiếng dì Nga hỏi lại Cái ngồi dí của tao bị hư rồi Sao vậy Nó rớt xuống đất nè Thì thay ngồi khác đi Có đâu mà thay Phải ra quyển mới mua được Ừ Lát chiều tao đi với mày nghe Không được Chiều nay tao phải đi xây gạo dùm cho bà Sáu rồi Vậy hay nhờ trường đi mua dùm cho Trời ơi Cái thằng nó mà nhờ Cúng cho nó ít tiền Thuê nó đi thì quả mây Tôi giật thoát người Không ngờ dì Miên lại nở bêu xấu thằng cháu yêu quý Trước mặt chị Nga như vậy Câu nói độc địa của dì khiến tôi giận tím gan Mặc dù suy cho cùng Những điều gì nói không xa sự thật là báo Trong khi tôi đang lưỡng lự Không biết có nên lên tiếng phản kích hay không Thì chị Ngà bật cười khúc khích <cười> cháu mày nó đâu có tệ dữ vậy Nếu mày không nhờ thì để tao nhờ dùm cho Mày nhờ thì lại khác Tao kêu nó không đi Chứ mày kêu nó đi liền à Câu nói ẩm mờ của dì Miên Khiến tôi đâm chột dạ Xuyết chút nữa lửa trựa liếm đứt ngón tay Trong nhà bỗng đứng lên tiếng la quai quái Rồi tiếng chị Nga gầm gừ Hứ, <cười> nó bậy không à Bậy cái gì Chẳng phải thằng cháu tao lúc nào cũng nghe lời mày râm rắp hay sao Ủa thì nó cũng nghe lời của mày vậy Miên Nết không gô nó mới nghe lời của tao Chị Nga cười. cười Ai bảo mày hãy ý lớn ăn hiếp nó làm gì Dì Miên khịch mũi Không phải gì tao ăn hiếp nó Mà tại vì nó thích mày đó Thôi đủ rồi nghe Tao chỉ coi nó như em thôi Mày đừng có gán ghép bậy bà Khi chị Nga thốt ra câu nói đó Chị không biết tôi đang ngồi nghe lõm ngoài hè Vì vậy chị không biết rằng chỉ vừa dán vào ngực tôi một nhát búa nặng nề. Từ nãy đến giờ, những lời trêu chọc của dì Miên khiến tôi vừa sợ vừa ngượng người cứ giật thong thoát. Nhưng bên cạnh nỗi quan mang trung trảy đó, tôi vẫn cảm thấy một niềm sao xuyến nhẹ nhàng đang len lỏi vào trái tim tôi và tôi cứ thầm mong cái cảm giác dễ chịu đó kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng chị Nga đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Câu nói của chị khiến tôi đâm bần thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Kể từ đêm lều trại năm nào nằm bên cạnh chị cho đến tận lúc này bao giờ tôi cũng xem chị là chị và điều đó dường như chẳng hề thay đổi. Vậy mà khi nghe chị bảo chị xem tôi như em đột nhiên tôi buồn bã quá chừng. Tôi cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì đó kỳ thú. Lòng tổn thương tôi cầm lên chiếc trựa và nhặt nhanh những sợi lạc dương dãi lũi thủi lẫn ra sau bếp. Trưa đó ăn cơm xong chị ngàn hoắc tôi Trường à, lại chị nói cái này cho nghe nè Tôi biết tổng chỉ định nhờ tôi đạp xe ra huyện Nhưng vẫn thản nhiên bước lại Gì vậy chị? Chiều nay á, trường có rảnh không? Tôi tính nói rảnh Nhưng thấy dì Miên ngồi đó bèn lắc đầu Chiều nay em bận rồi Đôi mắt chị ngà thoáng lộ dễ ngạc nhiên Có lẽ gì đây là lần đầu tiên chị thấy tôi trả lời trái ý chị Ngần ngừ một thoáng Chị tò mò hỏi Giọng xui xị Trường bận chuyển gì vậy? Dễ thất vọng của chị khiến tôi ấy nấy vô kể Nhưng sợ bị dì miên chọc Tôi đành phải bấm bụng phê tiếp ờ, Chiều nay em phải xuống Sốm cây dúi với anh em thằng Trứng Chi vậy Tụi em đi tá cá Trường đó Cứ đi chơi lông bông với tụi thằng Trứng hoài Không lo coi lại bài giỡn gì hết Dì miên chật chen tiếng trách Tối nào mà cháu chẳng ngồi học Tôi chống chế Thật ra tuần lễ 7 buổi Tôi chỉ ngồi vào bàn được chừng 2 buổi Những ngày còn lại Hôm nào tôi cũng đi chơi đến tối mờ tối mịch Về nhà ăn qua loa vài miếng cơm Là tôi tót lên phản ngủ thẳng cẳng Nhưng lúc này Dì Miên không có thời giờ để hỏi tội tôi Dì Lo thu dọn chén đũa vào mâm Bưng xuống bếp Thấy chị Nga định bưng rế cơm đi theo Tôi liền gọi giật Chị Nga Gì hả Trường Khi nãy chị hỏi em rảnh không chi vậy Ờm Chị định nhờ trường đi mua đồ dùm cho chị Tôi giả ngốc mối gì vậy chị Ngồi giết đó mà Tốt ngoại quyện hả Ừ nhưng mà trường bẩn thì thôi Tôi cười. cười Đếm đi mua cho Chị Nga tròn xoe mắt Ủa sau khi nãy trường bảo trường bẩn đi tác cá mà Tôi chấp mắt Thì bây giờ không đi nữa Cá mà lúc nào chẳng tác được Nghe tôi nói vậy Chị Nga không hỏi nữa Mà mỉm cười Trường ngoan ghê á Chị Nga khen tôi như khen một đứa bé Tôi đỏ bừng mặt định quát miệng phản đối Nhưng khi chạm phải tiên nhìn dịu dàng của chị Không hiểu sao tôi lại ngoảnh mặt đi Tôi la cà ngoài huyện suốt cả buổi chiều mua ngồi giết chỉ nhoán một cái là xong Nhưng tôi ghé thằng bạn này một chút Thằng bạn kia một chút Lúc về tới cầu cấm lễ Mặt trời đã xuống khỏi ngọn tre Chị Nga ngồi trước sân Bên hàng qua cút Ngoảnh nhìn tôi Sao trường đi lâu dữ vậy em chơi nhà mấy đứa bạn Tôi đáp và chạy xe dòng ra sau hè Ông tôi giờ này đi thăm bệnh Chắc còn lâu mới về Ông chạy chiếc mobilet cũ màu trắng sữa Nơm giống hệt con ngựa trời Thường học trò chở ông đi Nhưng mà tháng trước Ông vừa đuổi một anh chàng gian lận Không còn người xách cáp đi theo Cũng chẳng có ai thúc giục Ông thường ở chơi với gia chủ đến tận chiều tối Dì Miên cũng đi đâu mất biến Nhà vắng que Xây gạo sông chắc chị còn ngồi chơi bên bà Sáu Tôi thắp đèn bưng lên nhà trên Và nhìn ra sân Chị Nga vẫn còn ngồi chú cũ Chiếc áo bà ba trắng nhòa lẫn Giữa màu hoa vàng nôm giống hệt bức tranh Dán kiều treo ở nhà bà tôi Tôi cầm chiếc ngồi viết ra sân Ngồi viết của chị nè Cảm ơn trường nghe Chị Nga cầm lấy ngồi viết Nhưng vẫn không trời khỏi khúc gỗ làm đòn kê Hai tay chị lại bó gối Tôi nói Ủa sao chị không vô nhà Ngồi đây mũi cắn chết Ừ lát nữa chị vô Ngần người một lát Tôi không kèm được thắc mắc Mà chị ngồi đây chi vậy Chị ngà mỉm cười, <cười> Chơi gì thôi Chị ngồi ngắm qua Tôi ngạc nhiên Qua gì Qua cút này nữa hả ừ? Tôi hắn giọng Qua cút có gì mà ngắm Trong nó trắng phèo Chỉ được mỗi cái ướp trà cho ông thôi Chị Nga đưa tay vuốt tóc và khẽ liếc tôi Tại trường không thích Trường mới nói vậy thôi Thích ấy, thì mới thấy nó đẹp Cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn đó trường Lần đầu tiên tôi nghe điều này Qua cúc trồng trước sân nhà ông tôi đã lâu Nhưng chưa có ai nói với tôi rằng Nó đem lại niềm vui cho tâm hồn Tôi nhìn chị Nga Chấp mắt hỏi Vậy con cúc trắng Cúc trắng tượng trưng cho sự thanh khiết Nhưng mà cúc trắng lại kém quy hoàng Chị thích cút vàng hơn. Giọng chị Nga mơ màng. Tôi bẩn khuẩn lướt mắt trên những đóa cút vàng. Tôi chẳng thấy chúng quy hoàng chút nào. So với vẻ lộng lẫy của dãy qua giấy ưm um tùm trước cổng, chúng mờ nhạt hơn nhiều. Nhưng mà dù sao, ngắm nghĩa lũ qua cút một hồi, lòng tôi cũng cảm thấy vui vui. Điều này thì chị Nga nói đúng. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không phải đến từ qua cút, mà đến từ nỗi hơn quang lấp lánh trên gương mặt khả ái của chị. Bao giờ tôi cũng vui với những gì chị vui Và yêu thích với những gì chị thích Chẳng rõ tại sao Ngay cả trò bắn chim đã một thời Làm tôi mê mẩn Bây giờ cũng chẳng còn cuốn hút tôi nữa Một khi tôi biết chị không ưa Chị Nga không rõ tất cả những điều đó thế tôi đột ngột chạy ra sau giường Xách một gào nước đem lên Chị ngơ ngác hỏi Quỹ trưởng làm gì vậy Em tưới qua Chị nãy chị đã tưới rồi Tưới rồi thì tưới nữa Chị Nga dồm tôi lâm lâm Chà, sao bữa nay trường xuyên dữ vậy Ừ Câu trả lời lửng lơ của tôi Khiến chị Nga nhăn mặt Ừ là sao Tôi cười Em thích thì em chứ sao Em thích qua khúc cũng như chị vậy Chị Nga càng ngỡ ngơ Sau khi nãy em bảo qua khúc trong chán phèo Hồi nãy khác, bây giờ khác khi <cười> Bây giờ thì em thích Qua khúc đem lại niềm vui cho tâm hồn Chị Nga cười khúc khích <cười> Trừ xạo ghê Miệng bảo tôi xạo nhưng đôi mắt chị Nga lại nhìn tôi lòng lanh ấm áp Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đến nồng nàng như vậy Tôi đọc thấy trong đó sự trạng trở không che giấu Tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộn ràng khó tả của trái tim tôi Người trung lên tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn và đôi mắt đầy quyến rũ kia nữa Mà cúi xuống chiếc gạo mò cao sống sánh nước trên tay Tôi khẽ nghiêng gạo cho những giọt nước xôn xao Rơi ngập ngừng trên qua vàng lá biếc Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ Nghiêng xuống mối tình đầu Từ hôm đó tôi bỗng đem lòng yêu qua cúc Cụm qua vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngát Ở đầu sân tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt Bỗng trở thành mối bận tâm của tôi Sáng sáng chiều chiều Trời tinh mơ tôi đã chạy ra sân Thăm qua tỉa lá Tôi bắt chước chị Ngà xăm đất để cây lên Buổi chiều Khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngọn mê cao, tôi lon toan chạy ra giếng đá sau giường, thả gào mút nước. Trước này, mút nước tưới qua là nhiệm vụ của dì Miên. Những ngày dì Miên đi học xa, bà Sáu chiều chiều qua tứ giúp. Hẹn năm nay thêm một chị Ngà, còn tôi, bốn năm trọng ăn học ở nhà ông, chưa hề trớ tới chiếc gào, nói gì đến chuyện sách nước từ giường sau đem ra sân trước. Vậy mà bây giờ chiều nào tôi cũng sốt sáng tưới qua, không cho ai dành phần một bữa. Trước sự hâm hở của tôi Dì Miên không khỏi lạ lùng Dì nhìn tôi và hỏi Sao bỗng dưng trường xiên bất tử vậy hả trường Đoán trước thế nào dì Miên cũng hỏi câu này Tôi đáp tỉnh Cháu tập thể dục Tập thể dục cho mau lớn phải không Không nghĩ dì Miên âm mưu văn bẫy Tôi vui vẻ gật đầu Ờ tập cho mau lớn Trường mong cho mau lớn để cưới vợ chứ gì Dì Miên vừa treo vừa cười khúc khích Dì nói gì đâu không à Chứ có gì ham lấy chồng thì có Phản công một câu Tôi dội dàng sách gào lãng mất Tôi tránh được dì Miên Lại đụng đậu anh em thằng Trứng Hai tên yêu quái này đứng trình rập bên dầu bìm bìm nãy giờ Nhưng thấy chị Nga ngồi đó Nên không dám sọc vào Một lát sau cho chị Nga bỏ vô bếp thổi cơm Trứng anh mới ló đầu khỏi hàng trào Ngoát tôi Ê Trứng Tôi ngẩn đầu ngó ra Tay vẫn nắm chặt chiếc gào Vì bộ thập thò của chữ anh khiến tôi ngạc nhiên Vô đây, mày lắm gì mà lén lúc Như lặn ăn trộm vậy Hai cái đầu hối cua liền thò ra Quá ra có cả thằng chứng em Hai đứa chui ra khỏi đấm dây leo Rồi chậm chân nhảy qua con mương đầy cỏ lưỡi rắn Vừa tiếng về phía tôi Chứng anh cười hề hề <cười> Tao sợ chị ngài nhìn thấy Thấy gì mà thấy, ăn nhậm gì Sao lại không ăn nhậm Chị sẽ mét cái gì miên mày Hôm trước mày bảo gì mày cắm mày chơi với tụ tao mà Tôi thở dài Hơ <cười> Vì tao chỉ nói gì thôi Vì tao sợ tao đi chơi hoài Sẽ bó bê học tập Mà mày đang nghỉ hè mà Nghỉ hè vẫn phải ôn tập Tôi chép miệng Chứng anh không hỏi nữa Nó bước lại ngồi trên khúc gỗ chị Nga vừa ngồi Nói Êm gớm Khúc gỗ cứng ngắt mà nó la êm Tôi không biết nó khen thật Hay ngủ ý xiên sỏ chuyện chi Chứng em ít làm bộ lậm tịch hơn Nó nhèo mắt nhìn tôi hỏi thẳng Sao dạo này mày xiên dữ à Tôi chột dạ Xuyến gì mà xuyến Chữ em khịch mũi Tao thấy ngày nào mày cũng muốn nước tư qua Thì trước giờ vẫn vậy mà Trước giờ mốc xì Mày là chú làm biến, ai không biết Thấy nói dối như vừa rồi không ăn thua Tôi lơi quay tìm lý do khác Tôi định nói là tôi tập thí dục Nhưng lý do này không gạt được gì miên Làm sao gạt nổi anh em thằng chững Nghĩ ngờ một thoáng tôi lập tức giải thích Đúng ra thì tao làm Theo lệnh của dì tao Chữ em đúng là yêu quái thứ thiệt Nó biểu môi Gì mày mà sai được mày hả Tao không tin đâu. Mày làm theo lệnh của chị Nga mày thì có Chị Nga không hề bảo tôi tứ qua Nhưng tôi tứ qua chính là vì chị Vì vậy tôi đỏ mặt Mày nó bậy Chữ em cười trân tráo <cười> Tao nó bậy mắt gì mày đỏ mặt hả mày Chữ em trặt một giọng khích bát Bao giờ đấu khẩu với nó Tôi cũng chỉ muốn đánh nhau Lần này cũng vậy tôi rít lên Định nhảy sổ và con quái vật mang tên Trứng em Thì chữ anh cứu dẫn tình thế Bằng cách đột ngột lên tiếng hỏi Ai ở nhà mày mấy bữa nay vậy? Câu hỏi trật chìa của chữ anh Hệt như cái ổ doi nằm giữa Ngã ba ngọc khô trên đường ra quyện Tôi đang chuẩn bị lao sầm vào Trứng em Như chiếc xe đứt thắng bỗng cựng lại Mắt lông lên Mày hỏi ấm ớ gì vậy? Điều bộ hùng hổ của tôi khiến Trứng anh Giỏi giả thanh minh Không phải tao nói chuyện ngà Tao nói anh chàng mấy bữa nay đi với ông mày kìa Tôi thở ra một hơi Lòng dịu lại hey, Đó là anh Điền Học trò mới của ông tao Anh Điền người đâu vậy ảnh người quán gò đó Chứng anh đột nhiên tặc lưỡi Sao thấy mặt của anh tao không ưa chút nào Tôi bên anh Điền ảnh tốt lắm đó Hôm qua anh pha cho tao nguyên một ly cà phê to tướng luôn Chứng anh tò mò Cà phê đâu vậy Của ông tao ảnh pha cho ông tao xong Còn thừa anh pha cho tao Chữ em quên bén mà ngây ngỗ vừa rồi, nó níu tay tôi. Ê, cà phê uống ngon không mày? Tụi cú mèo luôn, ngon bằng xá xị không? Tôi hừ mũi, xá xị là đồ bỏ, cà phê ngon hơn gấp tỷ lần. chững em nuốt nước bọt đánh ực Ê, vậy hôm nào anh Điền pha cà phê cho mày á, mày nhớ chừa cho tao với nghe. Giọng năng nỉ của chững em ngọt ngào đến tội. Bao giờ cũng vậy, hãy dính đến ăn uống là nói dễ thương hết biết. Lúc ấy nôm nó hiền lành như một con chó con, nhưng nít vô bụng xong là nó ơn ngay, lải ngoác mồm nói bậy. Biết vậy nhưng tôi không thể cầm lòng trước ánh mắt khẩn thiết của nó, bèn gật đầu. "Ừ, hôm nào có cà phê tao sẽ để dành cho mày một 10 ly." Chương 4. Anh Điền trạc 25-26 tuổi, người tầm thước, tóc quăn, mặt xương xương. Anh ở mãi quán gò, có một người bạn của ông tôi Trong một lần đi chữa bệnh gần đó Ông tôi ghé thăm bạn cũ Và thế là anh Điền được gửi gắm theo ông tôi học nghề Bao hôm trước Anh Điền theo ông tôi về nhà Anh cưỡi trên con ngựa trời cũ kỹ của ông tôi Mặt mày hí hững Ông tôi ngồi đằng sau Tài ôm chắp thuốc Dẻ khoan khoái Vì cuối cùng cũng thu được một tên đệ tử Ngày ngày đều ông đi thăm bệnh Anh Điền không đẹp trai Nhưng anh có đôi mắt lanh lợi Và nụ cười tươi Ngay lần gặp đầu tiên Đôi mắt đó đã nhìn tôi thân thiện Trường học giỏi ghê, còn nhỏ mà đã vào lớp 10 rồi. Nghe khen, tôi phỏng mũi làm bộ. Giỏi gì mà giỏi, 16 tuổi, ai mà không vô lớp 10? Anh cười. <cười> Hồi bằng tuổi trường, á, anh mới học có lớp 8 mà. Tôi không biết anh nói thiệt hay nói chơi, nhưng dù sao, những lời tân bốc của anh cũng khiến tôi hãnh diện. Tự nhiên tôi cảm thấy mến anh như mến một người thân gần gũi lâu ngày. Anh Điền không chỉ khen tôi, anh còn tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Mỗi sáng pha cà phê cho ông tôiông bao giờ anh cũng pha thêm cho tôi một ly mặc dù chỉ là nước thứ hai cà phê lạc hết uống giàu tôi vẫn thấy ngon lạ lùng đi thăm bệnh với ông tôi vậy thỉnh thoảng anh dẫn dối vào tay tôi trái cam trái quý Nói chung anh rất mực chiều chuộng tôi tôi nhờ gì anh cũng làm tôi bảo gì anh cũng nghe chính vì anh điện đối xử với tôi như vậy nên mỗi khi anh em thần chuẩn mở miệng bài sức anh Bao giờ tôi cũng gân cổ bên anh chầm chậm. Trước mặt chị Nga và dì Miên, tôi ca ngợi anh hết lời. Biết vậy anh Điền thích lắm, một hôm anh lên la hỏi chuyện tôi. "Trường Nga, chị Ngà về đây lâu chưa vậy?" Câu hỏi đột ngột của anh Điền khiến tôi đâm chọc dạ, tự nhiên tôi linh cảm có chuyện gì không lành sắp xảy đến với tôi. Tôi bần thần đáp. Ờ, hơn nửa tháng rồi." Anh Điền không nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt của tôi, anh nôn nao hỏi tiếp. Ờ, trường có biết chuyện gì về chị hay không Biết gì là biết gì Anh Điền chấp chớp mắt Chẳng hạn như uh, Chị đã có ai hay chưa Tất nhiên tôi biết anh Điền muốn hỏi gì Nhưng tôi vẫn làm bộ ngờ ngực Ai là ai Em không hiểu Anh Điền chẳng lúng túng như tôi tưởng Anh nhìn tôi mỉm cười, <cười> Ai tức là người yêu đó Tôi lắc đầu Nếu vậy em không biết Thế không điều tra được gì ở tôi, anh Điền khẽ quý sáo miệng và lững thững bỏ đi, còn tôi ngồi lại buồn đẫu ruột. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi như chìm vào một vùng lầy đặc quánh những hoang mang và lo sợ, cái cảm giác thấp thỏm tôi chưa từng trải qua bao giờ. Và kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, trong mắt tôi, anh Điền không còn dễ mến như những ngày đầu nữa. Tôi cay đắng nhận ra rằng sợ dĩ anh tỏ ra quý tôi không phải vì tôi là một nhân vật đáng quý, cũng không phải vì tôi là đứa cháu cưng của ông tôi, mà vì anh muốn kiếm cơ hội dò hỏi tôi về chị Ngà Đối với tôi, chị Ngà bao giờ cũng thiên liêng cao quý như một thiên thần, mặc dù đó là một thiên thần sợ chuột, sâu, dán và vô xấu những thứ linh tinh khác. Nhưng không vì vậy mà chị Ngà trở nên trần tục và dễ xúc phạm. Từ trước đến nay tôi luôn dành cho chị Nỗi yêu mến lẫn lòng thành kính Tôi nghĩ đến chị như nghĩ đến Một dòng sông êm mát Và khi thả hồn theo dòng sông không tên đó Không bao giờ tôi cho phép mình Tự hỏi rằng chị đã có ai chưa Rằng có khi nào chị đã một lần yêu Đơn giản là tôi chỉ hình chung Về chị như người ta mơ tưởng Về một hình bóng Tôi vui thích với điều đó Và không dám để những ý nghĩ của mình đi xa hơn Trừ những khi tôi nhìn thấy chị Những lúc khác chị là giấc mơ Anh Điền đến, thò mái tóc quăng của anh vào giấc mơ của tôi Anh thẳng nhiên hỏi tôi những câu tôi không dám đặt ra cho chính mình Anh nghĩ ngợi về chị Nga một cách phàm phu tục tử Và điều quan trọng nhất, anh vô tình giảm dân lên trái tim của tôi Thằng chữ anh nói đúng, nó đã bảo trong mặt anh Điền nó chẳng ưa chút nào Chữ anh sáng suốt hơn tôi nhiều Không chỉ do hỏi tôi, anh Điền còn nghĩ ra lắm trò kỳ quái khác Một buổi sáng nọ, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy những đóa hoa cút vàng cắm bên cửa sổ trước bàn học của chị Nga. Chị Nga yêu hoa cúc nhưng trước nay tôi chưa thấy chị hái hoa cắm trước bàn học bao giờ. Chị thích ngồi hàng giờ bên dãy cút trước sân hơn. Nhưng tôi chẳng thắc mắc lô thôi, chẳng thấy chị hỏi hang gì, tôi nghĩ đó là thú tiêu khiển mới mẻ của chị. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, cứ sáng sớm, những đóa cút vàng lại rung trinh khoe sắc bên cửa sổ. Tới ngày thứ tư, trời còn tinh mơ... Tôi bỗng mắt tiểu liền thức dậy chạy ra sau giường. Khi chuẩn bị quay vào, tôi bỗng phát hiện một bóng người đang đi rón trén ngoài hè. Ngạc nhiên, tôi nếp người sau đám dây trầu phủ xòa quanh gốc mít, căng mắt dòm Dù mặt trời chưa lên và gốc mít chỗ tôi nóc cách hè nhà khá xa, tôi vẫn nhận ngay ra bóng người lén lúc kia chính là anh Điền Thoạt đầu tôi không hiểu sáng sớm anh lần mò ra sau hè để làm chi. Tôi tưởng tối hôm qua anh uống nước nhiều Nên bây giờ phải chạy đi trút bầu tâm sự giống như tôi Nhưng khi nhìn thấy những đóa cút vàng đông đưa trên tay của anh Tôi bỗng hiểu ngay ra cớ sự Quả đúng như tôi nghĩ Anh nhón gót tiếng về phía cửa sổ Rồi một tay bám xong cửa Anh ngoài người cắm những bông hoa lên thanh gỗ trắng ngang Trong một thoáng mắt tôi như mờ đi Những bông hoa vàng đằng kia bỗng trở nên chập chờn Như khuất sao một lớp sư mù Quá ra là thế Tôi buồn bã nhủ thầm Và tưởng như nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào ngân lên từ đáy lòng Quá ra anh Điền đã làm tất cả những trò đó Còn tôi thì như một thằng ngốc chẳng biết một chút gì Anh Điền chỉ mới về ở nhà ông tôi dài ba ngày đã nghĩ ra cách tỏ tình với chị Nga bằng những bông hoa Chiều chiều thấy chị Nga ngồi ngẩn ngơ hàng giờ ngoài sân bên dàn qua cút Anh đã đoán ra ý thích của chị Tôi cũng rõ những điều đó Nhưng tôi chỉ biết cậm cụi sách nước tưới qua như một thằng chạy diệt Chẳng nên tích sự gì Anh Điền giỏi hơn tôi nhiều Anh biết âm thầm tặng qua cho chị Nga Và hành động dụng trộm của anh chẳng bị ai phát giác Ông tôi già cả chẳng biết đã đành Cái gì miên cũng chẳng đem lòng ngờ giật Vì cứ tưởng những bông hoa cắm ẩm ở bên cửa sổ kia Là do bàn tay của chị Ngà nên dì chẳng hỏi Chỉ riêng chị Ngà là biết được những bông hoa kia xuất xứ từ đâu Nếu không nhìn thấy tận mắt anh Điền nhô đầu lên cửa sổ Ác chị cũng đoán ra Nhưng chị chẳng nói gì, chị cũng chẳng tỏ ra nghi hoặc hay khó chịu chỉ thẳng nhiên đón nhận những bông hoa một bất ngờ từ cửa sổ Như lẽ ra nó phải thế Đó là sự lạnh lùng hay đó chính là mối đồng tình lặng lẽ Những câu hỏi mang theo nỗi xốn sang nghi ngại Và cứ xoay dần trong đầu tôi như một cơn lốc Tôi chợt nhớ đã có lần bắt gặp chị Ngà ngồi bên bàn học Ngắm những cánh hoa kia với ánh mắt mơ màng và miệng cười chúm chím Lúc ấy, hắn chỉ đang nghĩ đến mấy tóc quăng của anh Điền. Còn tôi, chỉ vốn coi như em, chắc chẳng có lấy một chỗ trú thân trong lòng chị. Chỉ khi nào cần người sai giặt, chị mới nhớ đến tôi. Càng nghĩ ngợi, tôi càng tức điên. Và không kèm được, tôi miếm môi bước ra khỏi chỗ nấp. Anh Điền lúc này đã biến mất, chỉ để lại trái tim anh phập phòng bên cửa sổ. Trăng nghiến chặt, tôi đuôi người lên giật phát những bông qua và hậm hực xé tan thành từng mảnh vàng rơi giải. Nhìn những cánh hoa vô tội rơi lã tả kia, chưa hả giận, tôi còn dí chân lên chúng, dây qua dây lại, với vẻ đầy nghiến cay độc. Cho đến khi những đoá hoa đầy tình ý của anh Điền chỉ còn là mớ bèo nhèo dập nát, tôi mới khoan khoái bỏ vào nhà. Suốt ngày hôm đó, tôi sống trong nỗi lo lắng của một tên trộm sợ bị phát giác. Từ sáng đến chiều, ngồi đâu tôi cũng nhấp nha nhấp nhộm như ngồi trên ổ kiến. Mỗi lần anh Điền hay chị Nga lại gần, lòng tôi cứ nôm nớp, nhưng chẳng ai dò la gì tôi. Chị Nga nhút nhát không hé môi đã đành, cả anh Điền cũng làm ra dẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn không dám đặt chân ra hè, không dám mong men lại gần cửa sổ, sợ bị nghi ngờ. Mãi đến chiều tối, khi ra sau giường sách nước tưới qua, tôi mới khẽ liếc về phía hiện trường, nhưng tôi chẳng thấy gì. Có lẽ khi quét sân Dì Miên đã đùa những cánh hoa tơi tả kia xuống hố rác Chỗ gốc bí cuối giường Tưởng đã yên thân Nào ngờ ăn cơm tối xong Khi tôi đang đứng lóng ngóng trước cổng rào qua giấy Chờ anh em thằng chẩn qua rủ đi nhổ trộm đậu Anh điện từ trong nhà lẫn thẫn đi ra Và tiến lại gần tôi Tôi giật thoát Chứ kịp phản ứng gì Đáng nghe anh than Buồn quá trường ơi Chuyện gì vậy anh Tôi rụt rè hỏi Không rõ anh đã biết hành vi của tôi hay chưa Anh lại buộc miệng thở dài Chị Nga ác quá Anh trả lời không đâu vào đâu Nhưng tôi vẫn đọc được ý nghĩ của anh đằng sau tiếng than giảng Tôi cười thầm trong bụng Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên Chị Nga mà ác Em thấy chỉ Hiền khô mà Thì chỉ Hiền Anh Điền chép miệng Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì Ác quá Nghĩa là sao Tôi trốn mắt Anh Điện đưa tay xoa xoa ngực, buồn bã. chị xé nát trái tim của anh rồi. Tôi nhìn những sợi lông đen trên môi bàn tay của anh, giả bộ ngây ngô. Anh nói xạo, nếu vậy anh đã chết nguẻo từ lâu rồi. Anh Điện nhăn nhó. Anh không có chết, nhưng mà anh đau khổ. Nhìn vẻ mặt của anh Điện, tôi bỗng nhớ đến các kép cải lương diễn tuồn trên TV. Thỉnh thoảng tôi vẫn xem ở nhà mấy đứa bạn ngoài quyện. Sự liên tưởng đó khiến tôi tự dưng phì cười. Anh Điền xịu mặt Anh đau khổ mà Trường còn cười nữa Tôi chớp mắt Nhưng anh nói gì em đâu hiểu Chị Ngài làm gì anh Trước thắc mắc của tôi Anh Điền lộ dẻ phân dân Sau một thoáng đâm chiêu Anh ngần ngừ nói Anh kể cho Trường nghe Trường đừng có nói lại với ai nghe Tôi gật đầu Thì em nói lại làm gì Mà Trường thề đi Anh Điền vẫn chưa tin tôi Thế Tôi nói Thầy sao? Tôi liếm môi Nếu em kể chuyện này với ai em sẽ bị chết chìm dưới suối Mặc dù lúc đó tôi chưa quyết định có sẽ kể lại câu chuyện của anh Điền với ai hay không Nhưng mà khi hâm hở thề thốt Tôi tin rằng dầu sau này tôi có cao hứng ba qua Lời thể độc của tôi cũng chẳng dễ gì ứng nghiệm Từ nhỏ tôi đã lội nước như rái cá Gần đây lại học thêm những kiểu bơi của chị Nga Con suối nhỏ xíu dưới chân cầu cẩm lễ còn khuya mới nhận chìm tôi nổi Anh Điền không hiểu những tính toán tranh mạnh của tôi Nghe tôi thệ độc Anh rủ bỏ hết băng khoăn Và bắt đầu buồn bã thuộc lại câu chuyện Mà tôi đã biết tổng tổng tông Kể xong anh thở dài kết luận Chị Nga xé những bông hoa kia Có khác nào là xé nát trái tim của anh Không phải chị Nga làm chuyện đó đâu Không hiểu sao tôi bỗng buộc miệng Đôi mắt anh Điền dục long lanh Ủa sao Trường biết Biết Tôi mỉm môi Anh Điền lại đặt tay lên ngực, lần này không phải vì đau khổ mà vì hồi hộp. Không phải chị Ngạ vậy thì là ai? Ông đó. Tiết lộ của tôi khiến anh Điền biến hẳn sắc mặt, anh kêu lên thất vọng và sợ hãi. Ông, trời nói thật không vậy? Vẻ quảng hút của anh Điền khiến tôi hả hê, tôi khoái chí đế thêm. Chính mắt em trông thấy rõ ràng mà. Rồi tôi láo lĩnh thuộc lại câu chuyện buổi sáng hôm nọ và trước gương mặt tái mét vì lo lắng của anh Điền tôi cố tình thêm mắm, dặm muối và thay đổi một số tình tiết để anh Điền khỏi phải nghi ngờ. Trong câu chuyện của tôi dĩ nhiên tôi chỉ là người tình cờ chứng kiến còn người dứt bó qua cắm trên cửa sổ xuống đất và lấy chân giảm nát chính là ông của tôi. Tôi hụ anh Điền Em còn nghe ông mắng thằng điên không lo học ngày thuốc chỉ giỏi lăng nhăn. Anh Điền lau mồ hôi tráng, thấp thoẩm Rồi ông còn nói gì nữa không? Tôi cãi gấy Ông nói nhiều lắm Nhưng mà những câu sao em nghe không có rõ Thôi vậy là chết thiệt rồi Anh Điện buông một câu não ruột Rồi không nói thêm một tiếng nào Anh thất thẻo bỏ vào nhà Tôi nhìn theo Thấy anh không dám đi qua cửa trước Mà lén lén vòng quanh ngõi sau Có lẽ anh sợ những tiếng có két Của cánh cửa liêm sẽ làm kinh động đến ông của tôi Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh Điện cũng lộ vẻ bồn trồn. Anh không dám nhìn chị Ngà đã đành, mà ngay cả dị Miên anh cũng không dám mở miệng trò chuyện. Trước mặt ông của tôi, anh càng khép nếp. Lúc nào anh cũng cúi đầu nhìn xuống đất, như thể đợi ông tôi tặng hắn một tiếng là lập tức co rúm người lại. Tất nhiên, chỉ riêng tôi hiểu được nguyên cớ nỗi quang mang của anh Điện. Dị Miên và ông tôi tuyệt nhiên không để ý đến thái độ khác lạ của anh. Về phía chị Nga, Tôi nghĩ rằng chị Tất đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường này. Nhất là gần 10 ngày nay, những đóa cút vàng đã thôi xuất hiện bên cửa sổ phòng chị. Nhưng chị không dò hỏi, cũng không biểu lộ tâm sự ra ngoài mặt. Chỉ thỉnh thoảng tôi bắt gặp chị ngồi cắn bút thẩn thờ nhìn lên khung cửa sổ như bâng khuân hoài nhớ một điều gì. Sự kín đáo của chị đôi khi lại khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhưng cơn bấn loạn của anh Điền rồi cũng qua. Chờ hoài, chờ quỷ mà chẳng thấy ông tôi tuyên án. Anh dần dần bình tĩnh trở lại Và sau khi đã thật sự hoàn hồn Anh liền tìm gặp tôi Trường à Nhớ đi, đi chơi với anh đi Đi đâu Anh nhảy mắt Lên quán bà sáu dứa ăn mì Tôi chưa bao giờ từ chối chuyện ăn uống Nghe anh rủ tôi ứa nước miếng Đi liền bây giờ hả Ừ mình đi liền bây giờ đi Mì bà sáu dứa nổi tiếng trong làng Tôm thịt đầy tô Bánh tráng rắc mẹ đen kịch Vậy cuối, nhai rớp rớp Bà sau dứa lại dễ tính Ai không đủ tiền ăn một tô Mua nửa tô bà cũng bán Có lần thấy tôi và anh em thằng chững Ăn xong còn thòm thèm Bà múc thêm cho mỗi đứa một tô Tất nhiên là không có nhân Nhưng đối với tụi tôi Chỉ húp nước cũng đủ béo ngày Tôi đang cắm cuối thưởng thức mấy con tôm đỏ tươi Nằm lẫn dưới lớp mì vàng ống Anh Điền bỗng thò tay khều dai tôi Vui vẻ bảo Ăn mừng đó Tôi ngước lên Ngồm ngòm hỏi Ăn mừng gì vậy Anh Điền nháy mắt mượn anh thoát nạn chứ chi Rồi thấy tôi chừng như chưa hiểu Anh sung sướng giải thích Cả tuần nãy anh lo sốt gió Nhưng rồi ông chẳng hỏi gì về chuyện đó cả À ra như vậy Tôi hờ hững đáp Và cảm thấy mị bà sáo dứa bỗng dưng dở ẹp Anh Điền không hiểu được lòng tôi Nên tỏ ra hào phóng Trời ăn thêm một tô nữa không Thôi Tôi lắc đầu, hờn giỏi vô cớ thấy vậy anh Điền cũng không nài nỉ Anh ngồi nhịp nhịp tay trên bàn Như đang suy tính một điều gì Lát sau anh quay sang tôi Hạ giọng Trường à hứng? Tôi lúng búng ở trong miệng Anh Điền nhìn tôi thăm dò Trường à giúp anh chuyện này nghe Tôi nuốt dội mấy cọng mì Có chuyện gì vậy Anh Điền móc túi Lấy ra một phong thư dưới vào tay của tôi Trường đưa cái này cho chị Nga dùm anh đi Sửng sốt và căm tức Tôi những muốn xé toạt phong thư ngay tại chỗ Hoặc ít ra cũng dứt nó xuống đất Trước vẻ mặt hao háo chờ đợi của anh Điền Nhưng tôi không đủ trang đảm Tôi chỉ cắn chặt môi Mặt sám quét Anh Điền không thấy được bão táp trong lòng của tôi Anh chỉ thấy tay tôi trung lẫy bẫy Bèn trấn an Trường đừng có sợ Ông không có biết được đâu Mặt tôi vẫn tiếp tục sa sầm Từ chối sự nhờ giả của anh Điện Thì tôi không biết phải mở miệng thế nào Trước nay anh vẫn tỏ ra quý mến chiều chuộng tôi Nhưng mà nhận lời thì có khác nào tôi tự tay Bóp nát trái tim của mình Thế tôi cứ ngồi trầm ngâm Anh Điện lộ dễ sốt ruột Sao trường giúp anh không Tôi gượng gạo Để em coi đó Còn coi tới coi lối gì nữa Anh Điện nhăn nhó Trường cố giúp anh lần này Xong việc anh em mình lại đi ăn mì Sự mua chuột trắng trợn của anh Điền khiến tôi sôi gan Tôi đứng phát dậy Em sẽ đưa thư cho chị Nga Nhưng em sẽ không ăn mì của anh nữa đâu buồn thỏng một câu Tôi cầm lá thư quay mình ra khỏi quán Mặt anh Điền lặng người ngơ ngát trông theo Chương 5 Tôi cầm lá thư anh Điền Chua vào đống rơm sau hè nằm ủ rủ Đến lúc này tôi mới thấy tôi ngu Trước đây tôi tưởng đem ông của tôi ra dọa Anh Điền sẽ dở mực Không còn dám theo đuổi chị Nga nữa Đầu ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏ gì Anh càng lì lợm Không những không thối lui Anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Nga Nếu biết vậy tôi đã chẳng phỉa ra câu chuyện hôm nọ Cứ để anh Điền nghi ngờ chị Nga là thủ phạm Có khi lại hay hơn Tưởng chị Nga xé nát những bông qua Hẳn không bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện giết thư cho chị Càng nghĩ tôi càng tức anh ít Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín ở trên tay. Tôi tò mò những muốn xé ra xem anh Điền viết nhăn viết cụi những gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ sợ. Ngần ngừ một hồi tôi nhét phong thư vào giữa đụng rơm và bận thần bỏ đi. Sáng sớm hôm sau tôi đang đứng suốt miệng bên cạnh lô nước đằng sau nhà bếp. Anh Điền tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài. Trương, đưa cái đó dùm anh chưa vậy? Chưa. Chưa. Tôi lấy bàn chải ra khỏi miệng Sao vậy? Anh tưởng Trường đưa rồi chứ Tôi gãi đầu Em sợ ông thấy Rồi anh Điền sụ mặt Tôi lật đật nói tiếp Nhưng từ giờ đến chiều em sẽ có cách Nghe tôi hứa hẹn Bộ mặt anh Điền tươi lên Ừ, Trường ráng giúp cho anh nghe Trưa đó Chờ mọi người đi ngủ hết Tôi một mình lén ra đóng rơm Lá thư vẫn còn nguyên chỗ cũ Đã hứa giúp anh Điền Nhưng mân mê lá thư một hồi Tôi bỗng phân dân quá thể Tôi sợ tôi đưa lá thư ra Chị Ngài sẽ mắng tôi Chị sẽ bảo tôi là cô nít quỷ Chuyên nghe lời số bậy của người khác Nhưng nếu chị không mắng Nếu chị vui vẻ nhận thư và cảm ơn tôi Tôi càng lo hơn Do dự mãi cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Trứng Anh Nhét lá thư vào lưng quần Tôi lần về phía cuối giường Về hàng trào chui qua Nhà anh em thằng chữ không có giường sao Như nhà ông của tôi Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp, còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre sôi thủng nền nhà. Đằng trước là một sân phơi lát cạch núng phúng, cõi nhoi lên từ những kẻ nứt. Khi tôi qua, chữ anh tốt đi đâu mất biến, chỉ có thằng chữ em đang ngồi trên chiếc trỏng tre. Tại ôm con mèo tam thể, chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong và bước ra trước hiên ngồi hống nắng hóng gió. Vừa thở đầu ra khỏi tấm phên đã đụng ngay chữ em, tôi giật thoát người toan tháo lui. Nhưng tôi chưa kịp trở gót Chữ em đã trông thấy Nó kêu ống ổng ấy Trường đi đâu đó Ờ tao, tao đi chơi Tôi ấp úng Mày xạo kia Chữ em cười hình hệt <cười> Đi chơi sao vừa thấy tao mày lại bỏ vậy Nó bắt bẻ kiểu đó tôi hết đường nói dốc Đành nhe răng cười trừ Mày đi kiếm thằng Chữ anh phải không Chữ em lại hỏi Ừ Tôi bất rắc dĩ phải gật đầu Chữ em nhìn tôi dò xét Kiếm nó chi vậy Có chuyện Chuyện gì? Thì uh, chuyện riêng Thái độ ướp mở của tôi khiến chữ em nghi ngờ Nó xuống đất tiếng lại gần tôi Mày không nói tao nghe được hả? Không Tôi miếm môi Chữ em không thèm hỏi nữa Nó đứng dàn chân Tay chống ngang hông Và láo liên đảo mắt khắp người tôi Ánh mắt soi mói của nó làm tôi muốn nín thở Nhưng tôi cố gồng mình Không dám thóp bụng lại Thóp bụng nhiều quá Lá thư lỡ tụi khỏi lưng quần thì khốn Không hiểu chữ em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không Mà nó bóng xòe tay ra Đưa đây Tôi tái mặt Đưa cái gì Chữ em hất hàm Đưa cái gì mày đang lẫn trong người á Đâu có lẫn gì trong người đâu Mày đơn hồng qua mặt tao Không có gì thì mày lén lút tìm chữ anh làm gì Tôi đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với chữ em hay không Thì nó bần thần hỏi Thuốc lá phải không? Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở vào quá ra thằng chữ em chưa đến hơi được điều gì Hay là kẹo đồ phộng? Tôi lại lắc đầu Chắc là khoai nướng rồi Sự thắc mắc dai dặn của chữ em khiến tôi phát bực Tôi cao mặt Tao đã nói là không có gì mà Sao mày hối dai như đĩa vậy? Chữ em không tin, nó hớt đầu Mày đứng yên đi tao khám coi. Tôi chìa cái cụ chỏ. Khám cái cụ lâu vậy? Tôi chưa kịp rút tay về, thì chứng em bỗng cười khi một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi. Tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên. Chứng em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt quảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hững quơ qua quơ lại lá thư trước mặt tôi. Cái gì đây? Cái gì kệ tao? Trả đây chữ em phồng má. Không trả. Thư mày giết gửi cho chị nhà của mày chứ gì Mày nó bậy chững em chung mũi Tao mở ra coi là biết liền Vừa nói chững em vừa lăm le xé phong thư Tôi điến hồn Không được xé, đây đâu phải thư của tao Tôi hét lên Và trồn người tới giật lá thư Nhưng chững em nhanh như sốc Nó lãng tuốt ra xa, nấp sau góc cột Và thò đầu ra hỏi Không phải thư của mày, mày lận trong quần làm gì Địa bộ của chợng em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi không thể làm gì được nó. Đành miếm môi lặng thinh, đầu loay quay nghỉ kế. Trong khi đó chợng em không để tôi yên, miệng nó cứ ra trả. sẽ ra coi nghiêng, sẽ ra coi nghiêng. Vừa hò hét, nó vừa ra bộ dọa dẫm làm tôi muốn đứng tim. Đúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, cứu tình bỗng xuất hiện. Chứng anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre từ ngoài cổng lù lù đi vô. Gì vậy tụi mày? Chưa vào tới đầu sân, Trứng Anh đã giọt miệng hỏi. Chỉ đợi có vậy, Trứng Em hoát mồm bô bô. Thằng Trường gửi thân cho chị Nga, bị tao bắt được nè. Tôi đỏ mặt. Đồ láo tuyết, mày đừng tin đó Trứng Anh khẽ liếc tôi, rồi lại đưa mắt nhìn lá thư đang phe phải trên tay Trứng Em, giọng nghi hoặc. Mày cảm gì vậy? thì lá thư của thằng Trường chứ vậy Trứng Em đáp bằng giọng đắc thắng. Trứng Anh quay lại sang tôi. Lá thư này của mày hả? Ừ. Tôi đáp sụi lơ. chững anh liếm môi. bố mày tính gửi cho chị Nga thiệt hả? Tôi lại ừ. Thấy tôi nhận tội. chững em khoái lắm. Nó khoa tay, dễ cẩn Leo leo. nhưng mà nếu giờ cứ chối leo leo. Tôi sầm mặt. Nhưng mà thứ này không phải cho tao viết. Chữ anh ngơ ngác nhìn tôi. Vậy chứ ai viết? Anh Điền á. Anh nhờ tao đưa cho chị Nga. À, tao hiểu rồi. Nghĩa là ảnh nhờ mày làm liên lạc. Ừ, nhưng tao không biết có nên đưa hay không Tao tính qua hỏi mày nè Chứng anh nhúng vai Người ta nhờ mày mày cứ đưa Gì quá gì phải hỏi Nhưng mà tao sợ Giọng tôi lúng túng Mày sợ chị Ngà mắng mày chứ gì Tôi chưa kịp đáp thì chứng em đã cười hô hố <cười> Nó không sợ chị Ngà mắng đâu Nó chỉ sợ chị Ngà nhận thư của anh Điền á. Chứng em phán một câu khiến tôi chết đứng Mặt đỏ tới mang tay Chứng anh nhìn vào mắt tôi Đúng không Còn đúng với không gì nữa Anh Điền đưa thư cho nó cả 10 ngày rồi Nó nhét ở trong quần đó, đi tới đi lui Có chịu giao cho chị Nga đâu 10 ngày cái đầu của mày chứ 10 ngày Tôi tức tối cãi Anh đi mới nhờ tao qua à Thì hôm nào cũng vậy thôi Nói cùng mày vẫn giấu nhẹm Chứ có chịu thòi ra đâu Miệng mồm thằng chứng em nhanh nhẫu phát khiếp Nhưng khổ đổi Những điều nó nói lại không sai lệch chút nào Vừa tức giận vừa xấu hổ Mặt tôi mỗi lúc một chính nhừ như đang hơi trên lửa Tay chân thừa thải và lóng ngóng trong đến tội nghiệp Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả Ngó tôi một hồi Chứng anh bất giác động lòng Nó dứt bóng măng xuống đất Và dịu dàng đặt tay lên vai tôi Nhỏ nhẹ hỏi Mày không muốn đưa lái thư cho chị Ngà phải không Tôi không bảo phải cũng không bảo không Chỉ cắm cuối miết những ngón chân lên nền gạch Nhờ nhờ treo Chứng anh liếm môi cũng đưa thì xé quách, như quái gì phải băng khoăn." Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như điên ngoài chợ huyện, đất khịt mũi nói thêm: "Gặp tao, tao đã nhứt quánh lá thư này từ lâu rồi. Tôi tình gì mà làm gì không công cho người ta?" "Thật ra anh Điển có trả công cho tôi đàng hoàng, anh đãi tôi ăn mì bà xấu dứa, ăn mệt nghỉ, anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị ngà, anh sẽ dẫn tôi lên thăm bà Sáu dứa một lần nữa, nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng chữ anh nói vậy là gì có lòng tốt." Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôi. Trong khi tôi đang thầm cảm ơn chứng anh thì chứng em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc. Nó đột ngột hét toán. Tao không vậy. Tôi ghét cho điền tóc quăng này kinh khủng. Chứng anh liền chìa tay. Chị thì đưa lá thư đây. Chứ vậy? Trả cho thằng Trường chứ không chi. Trả cho nó làm gì để tao lấy tao nhóm bếp. Vừa nói chứng em vừa giấu lá thư ra sao khiến tôi lo sốt gió. Trả lá thư cho tao. Tôi kêu lên chững em nheo mắt Mày lấy lại làm gì Tao cất chững em cười hì hì <cười> Mày cất trong nhà Lỡ ông mày hoặc gì miên mày bắt được Thì tha hồ quỳ gối Sướng nha con Câu nói độc mồm độc miệng của chững em Khiến tôi bất giác thần người ra Nhưng quay quay một hồi Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn Thấy tôi lộ dẻo hoang mang Chữ anh liền hiến kế Nếu mà mày sợ Thì tao cất giùm cho Tao nhét ở trong máy tranh, không ai biết được đâu. chuột biết, nó tha mất cho coi. Có mày tha thì có. tôi lá thư coi. Lần này, chữ em không buồn giành giật nữa. Nó ném lá thư về phía chữ anh và biểu môi xì một tiếng. <cười> ai thèm giành bá thứ quỷ này. Chữ anh không nói gì. nên nó lẳng lặng nhét lá thư vào túi áo rồi quay sang tôi, nháy mắt. Tao cất nghe. Dĩ nhiên là tôi gật đầu. Từ nãy tới giờ, tôi cũng chỉ mong có vậy thôi. Tối đó, anh Điện lại hỏi tôi về số phận của lá thư. Lần này anh chặn tôi ngoài cổng. Lúc tôi vừa đi nhong nhong với anh em thằng Trứng về. trường đưa thư cho chị Ngài chứ vậy? Giọng anh nôn nóng. Rồi, tôi đáp, cố giữ vẻ thẳng nhiên. Mắt anh sáng lên. Rồi, chỉ có nhận không? Nhận. Anh lại liếm môi Rồi chị có nói gì không? Không, nhưng mà có cười Cười hả? Anh Điền không giấu vẻ phạm phòng Cười giống vậy nè Nói xong tôi nghe trăng hì một tiếng Anh Điền nhăn mặt Cười gì mà kỳ vậy? Tôi khịch mũi Ừ, chỉ cười vậy đó, anh không tin thì thôi Thấy tôi tỏ vẻ hờn giận Anh Điền lật đật nắm tay tôi Tính tính, anh tin mà Nhưng mà chị có vậy thôi hả Trường? Thì chỉ vậy thôi Tôi thở dài Anh Điền cũng thở dài Nhưng mà tiếng thở của anh ra chiều nhẹ nhõm Dưới ánh sao mờ Tôi vẫn nhìn rõ dẻ long lanh trong mắt của anh. Đôi mắt đó nhìn tôi chủ Bây giờ anh với Trường đi ăn mì hên Em no lắm rồi Tôi từ chối Anh Điền ngạc nhiên Trường có ăn tối đâu mà nó Khi nãy em ăn khoai trà bên nhà ăn chững rồi Vậy à, sáng mai hế, anh Điền lại nói. Sáng mai em vô bãi cháy Nói xong, tôi phóc một bước tới góc me đầu sân và chạy tọt vào nhà. Bỏ mặt anh Điện đứng ngẩn ngơ với vô vàng thắc mắc. Chắc anh không hiểu tại sao một đứa tham ăn tham uống như tôi bữa nay được chủ đi ăn mì mà lại bày đặt chê ổng chê yêu Nhưng anh Điện chắc không có thị giờ để bận tâm nhiều về tôi. Anh còn mãi mơ tưởng về chị Ngà. Anh còn mãi nghĩ xem chỉ có bị những lời tỏ tình ngọt ngào của anh làm cho mê mẫn hay không và sau đó chị sẽ làm thế nào để tỏ cho anh biết rằng chị rất nóng lòng muốn đáp trả tình cảm của anh. Trong nhiều ngày, anh Điện đắm chìm trong nỗi chờ đợi miên man mà không biết lá thư của mình đang mắc kẹt dưới gốc kèo nhà thằng Chỉnh. Trong những bữa cơm, anh thường tìm cách ngồi đối diện với chị Nga để chờ đợi chị thỉnh thoảng nhìn lên, anh lại đảo mắt dò xem tình ý. Thái độ thẳng nhiên của chị Nga thường làm anh cục hứng. Những lúc đó anh giả dờ tặng hắn để che giấu sự bối rối và nỗi thất vọng sâu xa của mình. Trong khi anh Điền theo dõi chị Nga thì tôi lại theo dõi anh. cái cảnh tượng rình rập để dễ hoạt kê này cứ âm thầm kéo dài từ ngày này qua ngày khác. với vẻ quể quải của một chú mèo ngái ngủ tôi hoàn toàn thành công khi tỏ ra vô hại dưới mắt anh Điền. Và chú mèo ngây ngô đó đã tìm đủ mọi cách và nghĩ ra đủ mọi lý do để có mặt bên cạnh anh. Để sung sướng chứng kiến sự dò dẫm vô vọng của anh về thái độ của chị Nga, và nhất là đến nở từng khúc ruột khi nghe thấy anh đôi lần tuyệt vọng kêu lên. Chị Nga xé nát trái tim của anh rồi trường ơi! Khi than thở, bao giờ anh Điền cũng có vẻ tội nghiệp. Giọng anh buồn thảm, đứt khúc, và càng về cuối càng do de, nghe như tiếng sáu mũi. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh và bình thản của anh, tôi biết anh không buồn như cái vẻ anh tạo ra. Thậm chí, có đôi lúc tôi ngờ rằng anh cố ý hôi hài khi cường điệu nỗi thất vọng của mình. Nếu quả mọi sự đúng như anh nói thì trái tim anh hiện nay đã trách bươm như tàu lá chuối sau mùa gió dữ, chẳng mong gì chấp giá. Nhưng cứ mỗi lần nghe anh rên rỉ như thế, sau đó tôi lại thấy anh dường như nhanh nhẹn và bạo dạng hơn. Lần này cũng vậy, sau những ngày mệt mỏi gì chờ đợi, Anh lại tìm đến tôi với một phong thư trên tay Trường cái gì vậy Tôi lý phong thư trên tay của anh Trường giúp anh lần nữa nghe Giúp làm sao Tôi giả bộ khù khờ Anh chia lá thư ra Trường à đưa cái này cho chị ngàn nghe Tôi nhăn nhó Đứa gì đứa hoài dạ Ừ Câu trả lời cục ngủ của anh Điền Chẳng nhằm giải thích điều gì Nhưng tôi không buồn hỏi dặn Lòng tôi đang dậy lên một nỗi lo âu mơ hồ Tôi sợ Một ngày nào đó anh Điền sẽ khám phá ra âm mưu của tôi Nếu bây giờ tôi vui vẻ Xòe tay nhận lá thư của anh Chắc chắn tôi sẽ không đưa cho chị Ngà Mà ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh em thằng Chứng Tôi sẽ đưa lá thư cho Chứng anh Và nó sẽ tiếp tục nhiết lá thư Vào dưới máy tranh một cách khoái trá Thấy tôi chưa chịu cầm lấy lá thư Anh Điền sốt ruột nhắc Trường, giúp anh lần này nghe Tôi ngần ngừ Lần này thôi ha Anh không biết à, Nếu chị Ngà vẫn không chịu trả lời anh lại Anh phải giết tiếp Sự quyết tâm của anh Điền khiến tôi đâm chột dạ Chứ cái đà này thì trước sau gì Mọi chuyện cũng sẽ dở lỡ Tôi quan mang nhũ bụng Nhưng rồi chẳng nghĩ ra cách nào thoái thác Tôi đành phải thẩn thờ cầm lấy phong thư Anh Điền vỗ dai tôi Trường đứng lo Xem xong lá thư này thế nào chị Nga cũng phải trả lời Anh giết gì trong đó vậy Tôi không nén được tò mò Anh Điền nheo mắt Trường còn nhỏ, hỏi gì chuyện đó Câu nói của anh Điền khiến tôi nhăn mặt Trước đây chị Ngà cũng từng bảo tôi như vậy 16 tuổi Tôi vẫn bị coi là trẻ con Vẫn không được ai đói hoài tới Chị Ngà chỉ nhớ đến tôi khi cần sai giặt Khi ngồi bân khuân trước dãy qua cút Dưới bóng chiều chập choạn Hẳn chỉ chỉ nghĩ đến anh Điền Đến ánh mắt lanh lợi và nụ cười tư tắn của anh Qua cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn Ý nghĩ đó hẳn ngày càng rõ ràng hơn trong lòng chị Dì Miên có lẽ nhận ra lòng yêu mến của tôi dành cho chị Ngà Dì nhận ra điều đó một cách tự nhiên Dễ dàng Nhưng lại coi đó là trò dớ dẫn Thỉnh thoảng dì có nhắc đến là để cợt đùa chọc ghẹo Giữa những giờ học thi căng thẳng, triết trống Dì Miên giải lao bằng cách trêu cho tôi đỏ mặt Và chọc cho chị Ngà la lên quai quái Và rượt dì chạy quanh gốc cột Chỉ vậy thôi Sau đó Vì lại quên ngay mọi chuyện để tiếp tục chuối mũi vào những bài ôn thi dài dặt Chiếm hết thời gian biểu trong ngày của dì Rốt lại, chỉ có anh em thằng Chẩn là những người duy nhất hiểu được tâm sự u uẩn của tôi Nhưng tụi nó lại chẳng giúp gì được cho tôi Ngoài chuyện nhét những lá thư của anh Điền nằm sâu hơn với máy tranh ám khói Hơn nữa, anh em thằng Chẩn về hùa với tôi Phần lớn là do mối cảm ghét kỳ lạ đối với anh Điền Chứ không phải vì thấu hiểu được nỗi lòng trây rứt và ngỗ ngang của một đứa con trai mới lớn Say mê không dứt trò giật nhau và ném đất Cũng như bỏ hàng buổi trời ngồi nghịch nhau với bầy trùi đang bu quanh mụn ghẻ trên đầu gối Anh em thằng chữ vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên to sát so với mối bận tâm mới mẻ của tôi hiện nay Vì vậy, chúng chẳng bao giờ cảm nhận được một cách chính xác niềm vui và nỗi buồn trong lòng người bạn khốn khổ của chúng Cũng như chẳng bao giờ nhìn thấy hoặc sẽ chia được những hình ảnh trực trở và đầy sao xuyến trong những giấc mơ tôi vào lúc nửa đêm Và như vậy, tôi đâu còn nhỏ dài Anh Điền chỉ tưởng thế thôi Thế tôi chỉ lấy thư ra Chỉ anh trốn mắt lại thư nữa hả Ừ Tôi sụi lơ Tao lại cất giùm mày Ừ Nhưng mà tao lo quá à Mày sợ anh Điền biết chứ gì Tôi thở dài Nếu cứ như vậy thì trước sau vậy cũng sẽ biết Làm sao anh biết được Chỉ anh trấn an tôi Tôi chép miệng Tao không rõ Nhưng mà tao thấy lo lo Chẩn anh nhích mết Mấy ông này có nghi ngờ gì mày không Không Vậy thì vì quá gì phải lo Chẩn anh nhúng dai ảnh sẽ không tài nào biết được Trừ phi anh hỏi gì nè Tôi xám mặt Vậy lỡ anh hỏi thì sao Tới đây Chẩn anh im lặng Có lẽ nó cũng không biết Phải trả lời như thế nào Hai đứa cứ đứng đực ra nhìn nhau Cuối cùng tôi nói Giọng không được quả quyết lắm Chắc anh không dám hỏi đâu Chỉ đợi có vậy Chữ anh gật đầu ngay Ừ tao cũng nghĩ vậy đó Tôi chia tay chữ anh trong một tâm trạng thấp hỏm Lóng ngóng thế nào Khi chú qua rào tôi lại đến lưng áo Bị gai mốc toàn một đường dài Đã vậy vừa vào tới gốc mít Tôi lại đụng đầu ngay anh điền Vừa thấy tôi anh hỏi liền Trường đưa thử cho chị nghe chưa Rồi Tôi đáp và lắm lét nhìn anh Bụng thoát lại Nhưng anh Điện vẫn không nhìn thấy dẹp bối rối của tôi Anh tặc lưỡi, dễ thất vọng Tiếc quá Vậy mà anh định gặp trường mượn lại lá thư Anh Điện làm tôi nổi ghe ốc May mà tôi bảo là đã đưa rồi Nếu tôi thú thật rằng chưa Anh Điện đòi lại lá thư Tôi chẳng biết đào đâu ra lúc đó Anh lấy lại chi vậy? Tôi hỏi sau khi đã trấn tỉnh Anh định viết thêm vài dòng Anh Điện đáp dòng hờ hững Nói xong Anh trở gót vào nhà không buồn rủ tôi đi ăn mì như lần trước. Chắc đầu óc của anh mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu. Còn lại một mình, tôi áp tay lên ngực một hồi, cho trái tim dịu xuống rồi mới rón trén vào theo ngõ bếp. Khi bước lên nhà trên, tôi thấy anh Điện đang hì hụt giật nhau với chiếc mobilet cọc cạch của ông tôi đằng trước sân. Xe của tôi có lẽ là chiếc xe còn sót lại từ thời báo đại. Lần nào đệ ba, anh Điện cũng đạp giả mồ hôi. Máy tóc quăng của anh Điện rủ xuống trán hệt như bầm ngựa, Mặt anh trông giàu giàu, chẳng rõ gì mệt hay gì không thể điền thêm đôi lời tình tứ vào lá thư gửi gì ngà. Ông tôi nay nịch gọn gàng đang ôm ráp thuốc đứng trước hiên nhìn ra. Chắc anh điện lại sắp chở ông đi thăm bệnh. Tôi nhón gót đi dòng sau lưng ông, định lướt về phía cửa ngách đầu nhà với ý định liếc xem ông có đánh rơi đứa thuốc ba sốt nào ở trên đầu giường ngủ hay không. Nhưng tôi mới lách qua được hai gốc cột, dì Miên đã trông thấy. Trương! Dì Miên gọi giật. Dạ! Dạ! Tôi lên tiếng nhưng vẫn đứng yên tại chỗ Lại đây nữa nghe Ngần ngừ một thoáng tôi thận trọng tiến từng bước về phía bàn học của dì Lòng lo âu không hiểu anh Điền đã nói gì với chị Nga hay chưa Chị Nga ngồi cạnh dì Miên Đang cắn bút giữa hai hàm trăng trắng nõn Và cười với tôi bằng mắt Dễ tư tỉnh của chị khiến tôi an tâm Chắc là chị chưa biết gì về trò tin quái của tôi Nếu không chị đã chẳng tỏ ra thản nhiên như vậy Dì Miên đảo mắt khắp người tôi một hồi Rồi tăng hắn Sao trường cứ chạy nhông nhông suốt vậy Không chịu ôn tập gì hết à Quá ra dì Miên kêu tôi lại Là để hạch chuyện học tập Như trút được một cánh nặng Tôi ứng ngực phân bua Nhưng cháu có học mà Trường học lúc nào sao dì không thấy Tôi chớp mắt Cháu ngồi học ngoài ngoài hè tôi xạo đi Trường chỉ chạy chơi chứ tụi thần chứng thì có Tôi chưa kịp nói gì Thì dì đã trách tiếp đường đó không được chơi với tụi nó nữa tôi nó hư dữ lắm tôi nói hiền khô à bất giác tôi buộc miệng gì miên gõ cán dí xuống bàn trừ mà còn bên tụ nói nữa hả Hôm qua tôi nói lượm đất chỏi anh điiền tối tă mặt mày đó màừ nói hiền để tố cáo của gì miên khiến tôi đến người quá ra hai tình yêu quái này để dở trò mà không báo cho tôi biết khi để tôi gặp chữ anh chẳng nghe nó nói gì hết tự dưng tôi bỗng đâm lo Nếu anh em thằng chứng cứ tiếp tục ủng hộ tôi theo kiểu này Sẽ có ngày ông tôi lôi tôi ra đánh cho bé đít Tôi vừa sợ lại vừa ngạc nhiên Tôi không ưa anh Điền đã đành Còn tụi thằng chứng chẳng có lý do gì Sao cũng ghét anh quá thể nghĩ ngờ một thoáng tôi nói Thì chắc anh Điền làm gì tụi nó Nhưng lại bào chữ của tôi bị gạt phắt Lần này người lên tiếng là chị Nga Chị nhìn tôi lúc lắc mái tóc Anh Điền không có gây sự gì hết đó Chính mắt chị nhìn thấy nè Anh Điện ở bãi cháy về, vừa băng qua trảy mì là bị ném đất tơi bời luôn. Dì Miên trách móc hàng buổi trời, tôi vẫn thản nhiên. Nhưng chị Nga vừa mở miệng bênh giật anh Điện mấy câu, tôi đã nghe máu nóng dồn lên ngực. Lòng tức quốc, nhưng chẳng biết làm sao phát tiếng. Tôi đành lõ mắt đứng im, môi miếm chặt. Dì Miên cười đắc thắng. <cười> sao, bây giờ Trường có định nghĩ chơi với tụi nó hay chưa? Tôi không trả lời dì Miên, mà đưa mắt liếc về phía chị Nga. Gương mặt chị thật xinh đẹp, cứ sáng hồng. Đôi mắt chị nhìn tôi long lanh, nhưng chị không nói gì. Trước đây, mỗi lần dì Miên quở trách tôi, chị bên tôi chầm chập. Và khi chị nói, mày đừng có ý lớn ăn hiếp trừ nghe. Dì Miên điền cười hì hì. Nhưng mà hôm nay, chị Nga không nói câu đó nữa. Bây giờ, chị chẳng buồn bên tôi, chị chỉ bên mỗi anh Điền thôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy trời đất tối sầm. Một nỗi buồn mênh mông kéo theo nỗi cô đơn hờn tuổi lướt ngang trái tim của tôi Và sau cùng là cơn thịnh nộ vô cớ ngập lòng Tôi nghe tiếng tôi hét lên, hung hãng nhưng yếu ớt Không, chị cắm mặt gì, cháu cứ chơi đó Nè nè nè Vì miên sửng sốt buộc miệng và chồm người tới Nhưng vì chưa kịp tóm lấy giặt áo tôi Thì tôi đã ở ngoài hè và sải nhanh về phía cuối giường Lát sau, tôi đã nằm bó gối trong đụng trơm và ngủ ngon lành với cọng cỏ trên môi và dạch nước mắt chưa kịp khô trên má hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. CHƯƠ SÁU Mùa mưa đến ngay vào lúc những nỗi buồn lo trong lòng tôi vừa mới chớm. Những buồn lo non nớt của một trái tim non nớt nhanh chóng bị những cơn mưa đầu mùa xóa sạch. Năm nay mưa đến chậm, nhưng đúng lúc biết bao tôi lại tha hồ dầm mưa Và tối tối, lại cùng anh em thằng chứng mò mẫm ngoài bờ ruộng so đèn bắt ít. Đêm nằm trùm chăn tận cầm, lắng tai nghe tiếng ươm um ươm um từ ngoài giường dọc dào. Tôi tưởng như tôi sẽ không bao giờ trở thành người lớn, và tôi thật lòng sung sướng với ý nghĩ đó. Tiếng ếch nhái quen thuộc, mùi nước mưa và mùi lá cây, cả mùi đất ẩm và mùi mốc meo của những tấm tranh mục trên trái bếp. Tất cả nương theo hơi gió mát sọc vào giác quan tôi, khiến tôi nôn nao một cách dễ chịu. Mùa mưa đến đánh thức trong tôi những giấc mơ kỳ thú của tuổi thiếu niên Mà những ngày qua tôi đang sẵn sàng để rời bỏ Bây giờ chúng đang trở lại với tôi Những ý nghĩ trong gieo lẫn những cảm giác bình yên vô tư lự Anh Điện dạo này cũng thôi nhờ giả tôi về chuyện gì ngà Những trận mưa đầu mùa cùng với sự tư tắn mà nó đem lại Kéo theo cả những chứng cảm mạo và sơn phổi Các thứ bệnh thời khí tràn ngập cả làng Lan ra các làng khác như một thứ dịch Khiến ông tôi lúc nào cũng tất bật Và anh điện không đào đâu ra thì giờ Để nắng nót những bức thư tình Nhờ vậy tôi không bị quấy rầy Trong một thời gian dài Phần khác anh cũng không tin tưởng lắm Vào tài nghệ viết thư của chính mình Bởi lẽ cho đến nay anh vẫn không thấy Chị Ngà hồi đáp một lời nào Sau khi nhận liên tiếp hai lá thư Chắc là rất tình tứ của anh Những đóa qua cút vẫn tiếp tục Khoe sát trong giường Mặc dù sáng ra tôi nhìn thấy nhiều cánh hoa bị dập Một số rụng lá tả trên mặt đất ướt, những cánh hoa rơi dải đó chị ngà không cho ai quét, chị nhón lấy từng cánh, gom vào dưới gốc và nhặt lá tre khô đắp lên. chỉ bảo làm như thế, những cánh hoa dù rơi rụng vẫn được ngủ ấm áp trong nhà mình. Đó là buổi sáng, bây giờ mỗi buổi chiều chị ngồi trong nhà ngắm dãy cúc qua màn mưa lướt thước, trắng tựa sương mù. Những lúc đó, nếu không đi trảo với anh em thằng chững, tôi thường ngồi co ro bên cạnh chị, thu tay vào bụng và lơ đảng nhìn ra sân. Hai chị em ngồi với nhau như vậy trong nhiều ngày trước khi những cơn mưa lê thê chấm dứt. Thường thì chẳng ai nói gì, tôi lặng lẽ nha đầu phỏng rang thủ sẵn trong túi hoặc gặm những trái ngô nướng thơm lừng. Chị Nga ngồi trên ngách cửa, chân dũi thẳng, tay dòng trước ngực, bất động và mơ màng. Có vẻ như chị đang ngóng đợi một điều gì từ những cơn mưa muộn. Thỉnh thoảng chị hỏi tôi Trường có thích mưa không? Thích Mùa mưa em tha hồ sôi ếch Tối nay chị có đi bắt ếch với em không? Chị Nga rụt cổ Ê ôi chị sợ lắm Tôi quên bén chị Nga là chú nhát Nhìn chị có rúm người Tôi phì cười Thịt ếch ngon tụy cú mèo Chị có thích ăn không? Chị Nga lắc đầu ngoài ngoậy Tôi lại hỏi Vậy chị không thích mùa mưa hả? Chị Nga đưa tay dán tóc Chị chỉ không thích thịt ếch thôi, còn mưa thì chị thích. Trời mưa trong buồn buồn. Chị ngà khiến tôi ngạc nhiên quá đổi. Trước đây, chị bảo chị thích qua khúc vì nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Bây giờ, chị lại bảo chị thích trời mưa vì nó đem lại nỗi buồn. Đối với tôi, những ý nghĩ của chị thật là kỳ quái. Nhưng tôi không thắc mắc hay tranh cãi. Những giây phút như thế này, tôi thích ngồi im lặng bên cạnh chị hơn để cảm thấy lòng nhẹ tinh và ngập tràn hạnh phúc. Giữa những dây bọc của tiếng mưa tí tách Lẫn tiếng học bài ngân nga của dị miên Từ sau lưng dọng tới Nhưng niềm vui êm ả của tôi kéo dài không lâu Những cơn mưa trở nên thưa thớt dần Mùa mưa vẫn tiếp diễn Nhưng đã thôi những trận mưa mù trời mù đất Và kéo dài bất tận từ buổi chiều ngày hôm trước Cho đến tận sáng hôm sau Mưa bây giờ đổ xuống từng đợt Đều đặn Nhưng lại xảy ra vào buổi trưa Buổi chiều trời tảnh ráo đi mặt đất nghỉ ngơi Các loại nấm trồi lên rào rào sau giường, chen nhau với lũ rau dền, rau xam, tí tô, mâm xôi và lọng đèn không ngừng tư tốt. Bọn cỏ gấu, cỏ gà, cỏ mực và trói ngựa cũng lớn như thổi. Giường trở nên rậm rịch và xanh ngút. Chị Nga lại nhớt chiếc đòn kê ra ngồi trước sân, bỏ mặt tôi gặm ngôi nướng một mình bên cánh cửa liêm. Chị lại làm nạn gián kiều trong bức tranh treo ở nhà bà tôi, cứ đến chiều lại ngẩn ngơ hàng giờ bên dàn hoa cút. Những ngày này tôi đã thôi hì hụt múc nước tưới hoa Nhưng thỉnh thoảng đi chơi đâu về Tôi vẫn chạy lại ngồi cạnh chị chu rằng tôi không thể nào tìm thấy lại cảm giác yên ổn Của những giây phút hai chị em ngồi lặng lẽ bên nhau Nhìn mưa rơi tí tách trong những ngày hôm trước Có thể vì các chứng bệnh đầu mùa đã thôi hoành hành Và hầu hết dân làng đã đổ ra đồng Mà không còn khục kịch mũi Khiến anh Điền rảnh rỗi hơn Để nghĩ đến chuyện tình gian dở của anh Có lẽ chính những ý nghĩ xám xịt đó Khiến nỗi buồn trong lòng tôi phòng quậy Những lo lắng của tôi không phải là dự cảm Anh Điền bắt đầu ở nhà nhiều hơn mấy tóc quăng của anh lãng giãn gần hơn Quanh bàn học của chị Nga Và những lúc bắt gặp chị Nga ngồi học một mình Anh thường tìm cách dọn ra sau hè Để lượn ngang trước cửa sổ phòng chị Tôi theo dõi tất cả những trò đó Với một nỗi thấp thỏm nghẹn thắt Tôi không rõ những lúc anh Điền kiếm cớ Đảo ngang như vậy Chị Nga có nhìn ra và mỉm cười với anh không Nhưng tôi biết Chị chẳng tỏ dễ gì khó chịu Thái độ của chị Nga khiến tôi cảm thấy tức quốc. Có vẻ gì đó như là sự đồng tình trong sự im lặng của chị. Anh Điền có lẽ cũng cảm nhận mọi sự giống như tôi. Vì thế càng ngày anh càng tỏ ra táo tợn. Anh không buồn ký thác nỗi lòng qua những lá thư dậy cộn nữa. Chẳng thèm mua chuột tôi bằng những tô mì trên quán bà sáo dứa như những ngày qua. Dường như anh đang muốn tự mình chinh phục những giấc mơ của chị Nga mà không thông qua một ai khác. Tôi nhìn anh lượn lờ trước cửa sổ phòng học của chị Ngà mỗi ngày mà bụng cứ giật thoát. Trước những mánh lới của anh, tôi cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ. Tôi chẳng biết làm gì để ngăn chặn những âm mưu đen tối của anh cũng như để bảo vệ hình ảnh trực trở đến trong suốt của chị Ngà. Trong rất nhiều ngày, tôi cứ loay hoay và cảm thấy vô cùng đau khổ vì sự bất lực của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng lo sợ anh phát hiện ra sự phá bệnh của tôi. Cứ cái đà này sẽ có một ngày chị Nga nói cho anh biết là chị chẳng nhận được lá thư nào của anh cả Nếu ngày đó xảy ra thì thật rầy rà Lô thôi to Nhưng nếu tôi đã không thể cản trở anh điện tỏ tình với chị Nga Thì tôi cũng chẳng thể ngăn chặn mọi chuyện khỏi dở lỡ Âm mưu của tôi và anh em thần chững bị phát hiện vào một tối thứ bảy Đúng một tuần sau khi cơn mưa chiều cuối cùng của mùa hè chấm dứt Riêng tôi, tôi không thể ngờ tai họa lại bắt đầu từ nàng điêu thuyền xinh đẹp trong vở Phụng Nhi Định. Một tuần tích tôi đã thuộc lòng từ những ngày ra học ngoài quyền, nằm lại nhà bạn chuối mũi vào những cuốn truyền tạo in trên thứ giấy vàng hẹ của tính nước thư xã. Nàng điêu thuyền về đến làng tôi theo một gánh hát bội sống bằng nghề lưu diễn. Thỉnh thoảng các đoàn hát cũng về làng, nhưng thường họ đến vào mùa khô nhân các dịp lễ hội. Vậy mà gánh hát này lại đến vào mùa mưa. trừ thứ bảy, Mười chưa dứt hạt, họ đã về tới đậu làng trên một chiếc xe ô tô cũ kỹ, trốc gần hết sơn, với đủ thứ âm thanh lạ tai vọng ra từ thùng xe lối nhố những đầu người. Tôi đang đứng trước hiên nhà dòm ra thì anh em thần chững từ ngoài cổng chạy ùa vào, đứa nào đứa nấy mình mấy ước đẫm. "Cảnh háng vậy mày ơi." Chững em qua tay, tôi biểu môi, "Tưởng gì, tao thấy từ hôm qua rồi. Không để ý đến vẻ khinh thị của tôi, chững em hớn hở khoe." Nãy giờ hai đứa tao chạy theo gánh hát, tao còn bám lên thùng xe nữa. Trong khi tôi đang thầm ghen tị với cái trò bám thùng xe của chứng em, thì chứng anh níu tay tôi. Ê, bây giờ đi xem gánh hát đi. Xem ở đâu? Ở trường làng đó, xe đậu bên đó đó. Tôi liếc chứng em, cố làm ra vẻ. Đi thì đi, ra xem họ làm cái gì. Ba đứa đi được nửa đường thì mưa tạnh. Trường làng nằm trên đường dẫn xuống xóm cây dưới cuốt sao những cây cao dút và dãy hàng rào trứng cá với những trái đỏ li ti Giữa sân trường có một cây cốc sum xuê tán lá xanh ung, trậm trạp gốc to ba người ôm không suể trẻ cây bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như những con trăng lớn Những năm còn học ở trường làng Tôi và lũ bạn thường tranh nhau nhặt những trái cốc trời dải, đem đặt vào những cái hốt lõm sâu giữa mớ rễ, rồi sau đó lấy đá ghẹ cho dở ra để nhắm nháp tí ít ỏi nhưng béo ngậy bên trong. Khi chúng tôi tới nơi, gánh hát đang bắt đầu che lều dựng rạp ngay dưới bóng cây. Trẻ con xứng đen xứng đỏ xung quanh, chỉ trỏ và suýt xoa bàn tán. Nhiều đứa cổng cá em trên dai đổi mưa tới xem, và trò dựng rạp. Tôi đứng nhớ mắt dòm giỏ một hồi Rồi thất vọng kéo tay chững anh Về mày, có gì đâu mà xem Chờ chút nữa coi Chững anh kì kèo Mắt vẫn dán chặt vào đám người lúc nhúc Quanh gốc cây, trong đó có cả chững em Thằng này đang chen huyết Xô đẩy với bọn trẻ trong xóm Để tranh nhau làm thợ phụ cho gánh hát Tiếng búa gõ chí giác nghe đến điếc tai Tôi lại mạnh tay với chững anh Về đi, tối ra xem Chữ anh đang còn chần chờ thì chiếc ô tô nãy giờ nằm im trước hiên, bỗng nổ máy và lù lù tuôn ra cổng. Những tấm bản quảng cáo với những hình dễ sạc sở bị tháo xuống lúc trời mưa, bây giờ được lôi ra treo quanh thân xe khiến chiếc ô tô còi cọc kia bỗng trở nên lạ lẫm hệt như nàng cốc quá thành tiên sau một đêm ngủ dậy. Chiếc ô tô vừa chạy vừa kính thưa ra trả. Kính thưa bà con cô bác! Tối nay vào lúc 7 giờ gánh tơ đồng chúng tôi sẽ diễn dở phụng nghi đình để phục vụ bà con Người đàn ông ngồi trước cabin thọ đầu ra ngoài Và dí sát cái loa méo mó vào miệng, trao đến khang cả dòng Vừa nghe tiếng loa cất lên, bọn trẻ đang sướng suýt chỗ dựng trạp, lập tức ngoảnh cổ dầm Và khi nhìn thấy chiếc ô tô trang hoàng lộng lẫy kia chuẩn bị đi rảo khắp làng Chúng dội dã co giò đuổi theo, vừa chạy vừa hò treo ẩm ỉ Chứng em cũng chạy lẫn giữa mớ chân cẳng chen chút kia, cút áo đứt tung, phơi bộ ngực đen nhễn. Lần này thì không đợi tôi dục, chứng anh kéo tay tôi lật đật chạy theo. Chiếc ô tô chạy chậm rờ, nên trong thoáng mắt, đám trẻ làng đã đuổi theo kịp. Bốn năm đứa nhanh chân phóng người bám lấy thành xe, đeo lũng lẳng. Vừa đu người, chúng vừa quay mặt lại cười tué tué. Một chốc sau, thêm vài đứa nữa phóng lên theo. Có đứa chụp hụp té đập đầu xuống đường Ôm tráng suý xoa một hồi Rồi lại lồm cơm bò dậy Càng ngắt chạy theo Trời mưa đất mềm Chứ nếu đang mùa nắng Hẳn khối đứa lỗ mũi ăn trầu U đầu sức tráng Thình linh người đàn ông kính thưa Ngoảnh cổ lại Thấy bọn trẻ đeo toàn trên trên thành xe Anh ta hốt quảng Chỏ cái loa về phía sau Hét tướng Xuống, xuống ngay Té chết cả đám bây giờ chiếc ô tô đang chạy bỗng lừ đừ Ngút ngoắt Rồi đậu xịt lại Đám trẻ ủng té chạy, mấy ông tướng bám trên thành xe dội vàng phóc xuống, biến vào những ngõ trúc hai bên đường, nhanh như sóc. Đôi giờ chứng anh cũng hấp tấp lùi tuốt ra dạy đường, đứng xa xa dòm Nhưng khung cảnh chỉ vắng lặng được một chút, chiếc ô tô vừa nổ máy và chớm trục trịch, những cái đầu hối cua đã nhanh chóng thò ra từ dãy trứng cá và đám ke gai rậm trịch. Và khi chiếc xe đã chạy được một đoạn, Và người đàn ông ngồi trên xe đã bắt đầu cất giọng ồ ồ, kính thưa bà con cô bác Thì đám trẻ liền túa ra đường và hâm hở rượt theo Hồi trưa nghe chữ em khoe trò bám thành xe, tôi tiếc hồi hội Nhưng bây giờ sau khi cùng lũ nhóc trong làng chạy theo chiếc ô tô của gánh hát một hồi Tôi chẳng thấy có gì hấp dẫn trong cái trò trẻ con ngớ ngẩn này Cách đây vài tháng, hẳn tôi không có cảm giác lạnh nhạt như thế Nhưng từ ngày chị Nga về làng và tôi bắt đầu đem lòng yêu qua cút Những trò chơi mê mẫn và kỳ thú của thời niên thiếu đối với tôi đã không còn quyến rũ. Ngay lúc này đây, một lần nữa tôi lại buồn rầu nhận ra điều đó. Vì vậy, khi chiếc ô tô chạy ngang qua cổng rào qua giấy nhà ông tôi, tôi quyết định rời bỏ đám đông, lặng lẽ quay vào nhà, mặc cho chữ anh kêu ơi ới sau lưng. Tôi đụng đầu dì mi nghe ở ngoài hiên, vừa thấy tôi lít hết đi vào vì đã nhăn mặt. Nãy giờ trường chạy chơi đâu mà không về ăn trưa Tôi liếm mồi Cháu đi coi người ta dựng rạp Rồi không để gì Miên kịp rầy thêm Tôi làm bộ hỏi Tối nay dì có đi coi hát không Tuần phụng nghi định hay lắm đó dì Dì Miên nheo mắt Trường coi chưa mà biết hay Chưa nhưng cháu có đọc trong sách Đọc trong sách thì nói làm gì Sao không nói làm gì Trong sách viết sao thì người ta diễn tuần y hệt vậy Khác gì đâu Dì Miên không tỏ thái độ gì trước phản ứng của tôi Dì chỉ dục Thôi, vô nhà thái đồ rồi ăn cơm Trước khi bước qua ngạch cửa Tôi còn ngoái đầu lại gạ Tối nay dì dẫn cháu đi coi hát nghe Dì Miên lắc đầu Trường đi một mình đi Tối nay dì phải ở nhà học bài Tôi biểu môi Dì lúc nào cũng học Học cho lắm chứ tổ ế chồng Trừ nói lăng nhắn gì đó chị Miên trận mắt Và cung tay lên khiến tôi dội dàng chui tọt vào nhà Mâm cơm vẫn còn đặt giữa bàn Điết về phía cửa ngách Không thấy ông tôi đâu Tôi mới an tâm ngồi xuống ghế Chắc anh Điền lại chở ông đi thăm bệnh Tôi vừa mới dở lòng bàn Chưa kịp xới cơm Đã thấy chị Nga ở nhà dưới đi lên Dường như chị vừa rửa chén xong Thấy tôi, chị cười cười Đừng đi chơi bỏ cà cơm nước hên Tôi ngước lên Em đi coi gánh hát Tối nay gánh hát diễn ở làng mình Chị biết không Nãy giờ người ta đau in ỏi ai mà không biết Tôi thấp thẩm Vậy tối nay chị có đi coi không? Đi chứ Tôi lại nói giọng lo âu Nhưng vì My không có đi Vì nói gì phải ở nhà học bài Thì chị đi với trường Chị Nga làm tôi sửng sờ Tôi hoàn toàn không chờ đợi một món quà tặng tuyệt diệu như vậy Chị Nga nói câu đó một cách thản nhiên Nhưng tôi lại sung sướng tới đỏ mặt Tôi phải cắm cuối sới cơm ra chén Để che giấu nỗi xúc động đột ngột của mình Suốt buổi chiều hôm đó Tôi chỉ mong cho chóng đến tối Cứ chốc chốc tôi lại ngước lên hiên Nhìn ra ngọn tre Xem mặt trời đã xuống tới đâu Tôi cũng sợ trời bất thần đổ mưa Dù gần 10 ngày nay Làng tôi đã không còn những trận mưa đêm Lúc tôi và chị Nga ra khỏi nhà Ông tôi vẫn chưa về Dì Miên vẫn tiếp tục dán người vào bàn học Dưới ngọn đèn dầu lù mù Chiếc bóng đổ dài trên dách một cách kiên trì Trên các nẻo đường làng Người đi như trảy hội Tiếng cười nói lao sao ríu rít Trong đám khán giả háo hức kia, có cả những đứa trẻ còn ẩm ngửa. Thỉnh thoảng, vài đứa lại khóc ré lên đòi sữa, khiến nhiều bà mẹ vừa đi, vừa hối hả dạch áo nhét dú vào miệng con. Trường làng tối nay sáng trưng, chỉ mấy ngọn đèn mang sông mà ánh sáng lan tỏa có một vùng Càng đến gần, cái quần sáng kia càng thôi thúc. Tôi đi nhanh như chạy, khiến chị Nga phải kêu ý ấy như thằng nhóc tuột dép cầm tay và phi như ngựa qua mặt tôi, khiến tôi càng sốt ruột. Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng đi chậm lại để chờ chị Ngà Tôi nhớ hôm nào cùng chị ra suối, chỉ đi chậm như rùa, thậm chí chị phải dịn dai tôi mới bước nổi. Đằng rạp, Tiến Loa vẫn đoan đã chào mời. Khi tôi và chị Ngà bước vào trong sân, Tiến Loa bắt đầu giới thiệu tuồn tích. Người giới thiệu đứng ngay trước cửa rạp là một cô gái xinh xắn. Người đàn ông kính thưa hội trưa chắc đã tắt hơi và bây giờ có lẽ đang ngồi ngầm kẹo bạc hạ ở một xó xỉnh nào đó. Rạp quay thành hình chữ nhật Có những mảnh dáng ghép lại làm dách Phía trước vừa một lối đi nhỏ Cửa mở ti hí Rạp không bán vé Ai muốn vào coi thì nộp tiền cho người đàn ông mặc thẹo Ngồi án ngữ ngay trước cửa rạp Rồi len qua cánh cửa khép hờ Lúc nào cũng lung lay như trực đổ ướp lên đầu khán giả Hầu hết các cánh hát Và làng tôi đều dựng rạp lộ thiên Bốn bên che chắn cẩn thận Nhưng phía bên trên thì trống quơ trống quát Khán giả coi cọp cứ diệt leo lên cây Cởi trên các cành nhánh ngồi dòm xuống Đêm nay cũng vậy Trên cây cốc Người đeo lúc nhút như khỉ Hầu hết là trẻ con Chỉ một vài người lớn Tôi căng mắt cố tìm xem có anh em thằng chứng Trong đám khán giả lơ lửng giữa trời đó không Nhưng ngốc mỏi cả cổ Nhưng không tài nào phân biệt được ai là ai Mãi đến khi vào trong rạp Tôi mới thấy anh em tụi nó chạy lăng xăng tìm chỗ Tôi tính kêu Nhưng sợt nhớ chị Nga đang ngồi bên cạnh Giọt ngậm miệng Chị Nga hôm trước lên án anh em thằng chứng Về cái tội ném đất anh Điền Chắc chị không ưa gì tụi nó. Nhớ đến chuyện cũ, lòng tôi bất giác buồn so. Nhưng tôi chỉ buồn có một lúc, khi bức mạng được kéo sang hai bên và trên sân khấu lần lượt xuất hiện những viên võ tướng mặt mày dằn dện, hia mão rỡ ràng thì nỗi buồn trong lòng tôi bay biến đông mất. Tiếng trống, tiếng thanh la lẫn tiếng càng sáo gian lừng mỗi lúc một cuốn hút và như muốn nhấc bổng tôi lên. Đang cười quầy nhấp nhỡm trên ghế Tôi bỗng giật bắn mình vì một bàn tay đập khẽ lên dai Quay lại Quá trai chữ anh Tay nóng mắt tôi Nhưng cặp mắt lại lắm lét nhìn về phía chị Nga Nhưng chị Ngà chẳng hay biết gì Chị đang mãi mê trong mắt lên sân khấu Theo dõi cảnh tư đồ giả say nên lập mưu gài lửa bú Ngay cả khi tôi nhón gót len lén trời khỏi chỗ Chị cũng không hề phát giác Tôi vừa lẫn ra ngoài Chữ anh liền thì thầm Đi theo tao Đi đâu rồi Lên trên kia kìa. Chữ Anh chỉ tay lên sân khấu. Tôi ngạc nhiên. Mày khung hả? Lên trên đó làm gì? Chui ra đằng sau. Coi con hát quá trang. hay lắm. Câu giải thích của Chữ Anh khiến tôi dở lẽ Mày vô đây bằng cách nào vậy? Vừa rảo theo nó tôi vừa hỏi. Tao nắp chiếc gầm sân khấu từ hồi chiều. Tôi trợn mắt. Trời đất. Mày nhìn đó từ chiều tới giờ hả? Chữ Anh cười hì hì. Nó gặm khoai lang từ khịch mũi Thằng chứng em cũng nắp chung với mày hả Không, nó vô cửa đàng hoàng á Thôi xạo đi Thiệt mà, hồi trưa nó phụ dựng rạp Bây giờ người ta trả công cho nó đó Nói xong, chứng anh Tuyết miệng cười Tôi định lên tiếng cà khịa Nhưng đã kịp trong thấy chững em đang đu toàn trên trên cây đoạn ngang bên hông hậu trường Và cố ngốc đầu lên khỏi mặt sàn gỗ Trang chút bên cạnh nó là bốn năm đứa khác Dựa tới nơi, chữ anh đã phốc người bám lấy thanh đà, nhướng cổ nhìn vào bên trong. Tôi liền bắt dứt đu theo. Tôi nhìn thấy điêu thuyền đang rác lại lớp phấn trên mặt vừa bị mồ hôi làm cho bật đi. Đỗng rác ngồi bên cạnh vì phèo một thứ thuốc lá khét lẹt. Đỗng rác một tay kẹp thuốc, tay kia bụm rau cho khỏi cháy, nâm buồn cười không thể tả. Trên chiếc ghế đẩu thấp lẹ tè cây sau bức màn quyết dụ, một người đàn ông cởi trần trùng trục, có lẽ do trời nóng, dẫn một chiếc quần dài đen, nẹp n Thắt lưng cũng đỏ, đang mấp mấy nhát tuồng với cuốn tập ố vàng trên tay, chốc chốc lại dung tập hoạt phành phạch để xua bớt sự oi bức. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng, sự hiếu kỳ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nỗi thất vọng mỗi lúc một gặp tràn. Sân khấu phía trước quy hoàng qua lại bao nhiêu, thì sân khấu phía sau lại trần trụi xô bồ bấy nhiêu. Dẻ quai phong lẫn nét Mỹ miều của các võ tướng giai nhân chỉ tỏa ra sáng giữa ánh đèn màu. Khi lưu vào hậu trường Tất cả bỗng trở nên tầm thường đến phát chán Tôi buông tay trơi bịch xuống đất Chứng Anh ngoái cổ lại Mày không coi nữa hả? Có gì đâu mà coi Tôi lào bào Chứng Anh dường như đã mỏi tay Nó nhảy xuống theo Dậy xuống dưới coi đi Hai đứa lại lần theo hướng cũ Thấy tôi và Chứng Anh bỏ đi Chứng em lót tót chạy theo Cô mày đi đâu hả? Xuống dưới kìa Tao đi với Tôi mặc kệ chững em, vừa dọ dẫm vừa đỏ mắt tìm hành ghế của chị Ngà ngồi. Bây giờ chắc chị đã phát hiện ra sự giắng mặt của tôi. Tôi mỉm cười nghĩ đến chuyện lát nữa đây tôi lại xuất hiện bên cạnh chị, cũng đột ngột như khi bỏ đi. Và khi ngoảnh qua, bắt gặp tôi đang ngồi nguyên chỗ cũ, hắn chị sẽ trốn mắt vì kinh ngạc. Những ý nghĩ hào hứng trong đầu tôi vừa chớm lên đã dội tắt ngấm. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy mấy tóc quăng của anh điện đang ngọ ngoại bên cạnh chị Ngà. Anh ngồi đúng vào chiếc ghế của tôi Bộ tịch hiêu hiêu tử đắc Trong khó ưa kinh khủng Anh làm như thể đó là chỗ ngồi chị Nga chưa sẵn cho anh vậy Lòng tôi bỗng chốc rối bời Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi và chị Nga bước ra khỏi nhà Anh điền vẫn chưa về Anh còn theo ông tôi đi khám bệnh ở tận đâu đâu Chẳng hiểu sao bây giờ anh có mặt ở đây Lại đúng vào lúc tôi bỏ đi Thấy tôi cứ đứng đực ra Anh em thần chững không khỏi ngạc nhiên Nhưng sau khi liếc vào dãy ghế của chị Nga ngồi Chúng hiểu ngay Chữ em hừ mũi Hư, Thằng trai tóc quăng chiếm chỗ của mày rồi Câu hỏi của chữ em khiến tôi như nghẹn lại Chữ anh dịu dàng nắm lấy tay tôi Thôi ra đằng sau đứng coi Còn quái gì phải ngồi ghế Chữ anh lịch sự không đã động gì đến nỗi buồn của tôi Tôi lũi thủi đi theo nó Lòng nặng như trì Đứng ở cuối rạp không chỉ có ba đứa tôi Ta lố người chen chút trong một khoảng trống chật chội Phải kiển chân hết cỡ Tôi mới có thể nhìn xuyên qua đám đầu cổ lúc nhút kia Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấu Lữ bố điêu thuyền bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữa Ngay cả cảnh lữ bố hơi kích rượt đống trác tôi cũng chẳng màn Tôi chỉ trong mắt về phía anh Điền và chị Nga Cây đắng nhìn ngắm hai người vừa coi hát vừa thủ thủy trò chuyện Lòng dậy lên như hờn tuổi khôn nguyên Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chững buồn lây Chững anh tôi dán mắt lên sân khấu Nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôi Chữ em cũng chẳng vui vẻ gì hơn Thế nó cúi lông khôn mò mẫm Trên mặt đất cả buổi Tôi ngạc nhiên hỏi Mày làm trò gì vậy Tao tìm cái này Chữ em đáp Không ngẩn đầu lên Đến khi nó đứng thẳng người dậy Đang qua cái cùi bắp trước mặt tôi Tôi mới dở lẽ Đến giờ mày tìm cái này nữa hả Ờ Chị vậy Chữ em liếm mép Tao chọi Chọi ai Tôi trốn mắt Chọi thằng cha tóc quăng nữa chứ ai Tôi xanh mặt. Ê ê, không được đâu, đừng làm gì. sống được làm, không phải chọi thằng chải cho bỏ ghét. Nói xong, chữ em bướng bỉnh dung tay. Cái cụ bắp bay dục về phía trước. Tôi dội dàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống. Trong khi tôi đang hồi hợp dĩnh tay nghe ngóng, chữ em bóng bật kêu khẽ. Chết cha và nắm áo tôi giật mạnh. Chạy mau! Không hiểu ớt giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn qua khỏi cửa trạp Đã thấy chữ anh đứng sẵn bên ngoài Chữ em ngạc nhiên Mày ra lúc nào vậy Mới tức thì <cười> Tao phải chuồng lẹ kéo thằng chả rực theo nắm đầu thì khốn Ai vậy, anh Điền hả Tôi hỏi, giọng lo lắng Không phải Chữ em tặc lưỡi Tao chọi anh Điền mà không hiểu sao Cái cụ bắp lại trúng ngay ót thằng cha ngồi bên cạnh Chương 7 Anh em thần chữ là chúa gây sự Lần trước tụi nó phục kích trong trảy mị, lấy đất chọi anh Điền, làm tôi bị dì Miên cạo một mẻ ninh thân chỉ còn cấm không cho tôi chơi với tụi nó May làm sao lần này chứng em chọi không trúng, chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người anh Điền Chắc ngày hôm sau, dì Miên trói tôi vào gốc cột, cho tôi hết ra đường luôn Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan thì giận xui là ập đến Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tốt qua nhà chứng anh Nhưng vừa thò đầu ra sau hè đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Điền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu từ hôm qua để chờ tôi. Từ trước đến nay, anh Điền luôn tư cười với tôi. Tự nhiên bữa nay mặt anh đặng đằng sát khí khiến tôi đâm quản Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã chia tay ra. Đưa đây! Đưa cái gì? Đừng có dạy giờ nữa. Trả mấy lá thư của tao. Thì ra anh đã biết tổng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua Lúc anh và chị Nga ngồi rù trì trò chuyện trong chặp hát Âm mưu của tôi đã bị khám phá Hẹn gì suốt từ sáng tới giờ Chị Nga không thèm nói với tôi một câu Thì cũng chẳng buồn nhìn nhỏi đến tôi nữa Chắc chị giận tôi ghê lắm Trả đây cho tao Anh Điền lại răng giọng Thế anh tiếp tục mày tao Giọng lại bốc khói Tôi sợ hãi bước lưu một bước Miệng ấp úng Lát... Lát chịu em đưa cho Anh Điền gầm ngừ Đưa ngay bây giờ, không có lát chịu gì hết Tôi đưa tay quẹt mồ hôi tráng Bây giờ đâu có đây Chứ mày để ở đâu Tôi liếm môi Em cất bên nhà thằng chẩn Trời đất, mày có điên hay không Sao lại để bên đó vậy Tôi gãi cổ Để ở nhà em sợ ông thấy Anh Điền dung hai tay lên trời Mày đừng giống tổ nữa Đi lấy ngay về cho tao, lẽ lên Chưa bao giờ tôi thấy anh Điền giận dữ như vậy Không đợi anh hết đến lần thứ hai Tôi co giò phóng thực mạng về phía cuối giường Đang mùa mưa Có dại cao ngang đồ gối Và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảy Tôi nhắm mắt bước đại qua những nhánh mắt cỡ đầy gai chân đầu nhói Nhưng tôi mặc kệ Vừa thấy giả mặt lơ láo hớt hại của tôi Chứng Anh hỏi liền Có chuyện gì vậy Tôi chết tụi mình rồi Chết chuyện gì Chứng Anh ngạc nhiên Lá thư, trả mấy lá thư cho tao Dẻ cuốn quýt của tôi càng khiến Chứng Anh ngơ ngát Mặt nó lộ dẻ ngẩn ngơ Mày lấy lá thư lại làm gì bộ Mày tính đưa cho chị Ngà thiệt hả Chị Ngà cái khỉ mốc á Tao trả lại cho anh Điền Anh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi Cái vậy bộ anh biết hết rồi hả Ừ Anh kêu tao đi lấy mấy lá thư về đó Chứng Anh thông minh không kém gì tôi Nó xử người một lát rồi hiểu ngay Anh biết từ tối hôm qua Lúc ở trong trạp hát phải không Ừ Chứng anh nhíu mày Vậy thì trả quá chứ giữ làm gì Nói xong Rồi nó leo lên bộ dán Và lôi ra từ trong máy tranh Hai lá thư đã bắt đầu ố vàng Nhưng chứng anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi Thì chứng em từ đâu ở sau hè chạy vô Thấy chứng anh cầm mấy lá thư trên tay Mắt nó trợn trồng Cứ mày tính làm gì vậy Trả mấy lá thư lại cho anh Điền chứ làm gì Tôi khịch mũi mất gì phải trả Anh biết hết mọi chuyện rồi Chứng anh chép miệng Chữ em hừ mũi Biết thì kệ anh chả đừng đã Chữ anh nhúng dai Không thể không trả Tôi cũng phản đối Không trả chắc tao hết dám nhìn mặt chị Ngà luôn á Mày nhìn mặt chị làm gì chững em nhiều mất Câu nói của chững em như một mũi kim khơi dày nỗi đau trong lòng tôi Nhưng hôm nay không hiểu sao tôi không buồn nổi giận Và hoát mồm ra cãi giải như mọi lần Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi Giống như mây đen phủ kín bầu trời Thấy mặt tôi bỗng nhiên trầu trầu Chữ em lộ về ấy nấy Nó nói Thôi mày muốn trả thì trả Đang nói bỗng mắt nó sáng lên Ê mà khoái đã gì vậy Trước khi trả tụi mình mở ra xem máy lá thư viết gì Giọng chữ em tin quái Mở ra sao được Tao có cách mở ra Rồi dán lại y như cũ Nói xong chữ em giật hai lá thư Trên tay chữ anh Rồi co cẳng chạy xuống bếp Tôi dầm chữ anh cứ chạy đi đâu vậy Tao đâu biết Chữ anh nhằn nhỏ Hai đứa đang nhìn nhau bán tính bán nghi Thì chữ em đã chạy lên Nó quơ quơ hai lá thư trước mặt Ý hững Hi <cười> sống rồi nè Tôi cầm lá thư nó đưa Thấy âm ấm Bị thư được mở ra rất khéo Không rách một mảy nhỏ Mày làm sao hay vậy Tôi hỏi chữ em Giọng tháng phục Chữ em khoái lắm Nó cười toe Tao dở nắp ấm nước nặng sôi, hơi lá thư lên Rồi tao lấy đầu đũa chọc vào khe hở cho mép dán và xoay nhẹ nhẹ Tôi lắc đầu cười Nghệ của mày chắc lớn lên hút bạc quá Nhưng khi đọc những lá thư tình của anh Điền thì tôi hết cười nổi Chữ anh xấu quá, ngã tới ngã lui Nhưng mà những lời tỏ tình của anh thì mùi mẫn hết dê Anh thuổ những câu ở trong tuần cái lương thường phát trên radio Đọc lên toàn thư thư nhớ nhớ, nghe bắt nhói tim Tôi dò từng chữ, cổ như nghẹn lại Tôi thường nghĩ đến chị Ngà Thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hái qua bắt bướm Và trượt nhau quanh gốc dương liễu Chờ chán, hai chị em nhảy ầm xuống suối, suối cùng nhau bơi thi Tiếng cười đùa ngặt nghẽo gian động cả một khoảng suối vắng Nhưng đó là chuyện đã qua Từ ngày anh điện theo ông tôi về nhà Chị Ngà dường như chẳng còn thân mật với tôi nữa Bây giờ chỉ trong giấc mơ tôi mới dịp ngồi sống da với chị bên bờ suối Nhưng tất cả cũng chỉ có thế Trong những giấc mơ đẹp và ngắn ngủi đó Tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn Được ngồi bên cạnh chị Nghe chị nói Nắm nhìn cười đối với chị Là cả một niềm vui thú Tình cảm tôi dành cho chị Như một bông hoa hé nở nơi kính khuất Lặng lẽ mà dịu dàng Chả như anh Điền Anh táo tận và lộ liễu Nhưng dường như vì chị Mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn Tôi thở dài nhét lá thư vào phong bì Và đưa cho chữ em Mày dán lên đi Chữ em nheo mắt Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không Tôi ngạc nhiên Chi vậy Phá chơi Thôi Mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái hết Chữ em cười hề hề Và cầm hai lá thư chạy đi Lát sau nó chạy lên Tôi cầm hai lá thư Thấy phòng phòng Điện hỏi Mày bỏ gì trong đó vậy Có gì đâu Tôi nhìn chữ em bằng ánh mắt nghi hoặc Sao ta thấy nó vậy hơn khi nãy Thì tại có hơi nước Bị thư nó phồng lên vậy thôi Lát khô đi nó xẹp xuống mấy hồi Tôi nghe xui tay Liền cầm hai lá thư chạy về Giả lại tôi không tin trong một khoảng thời gian ngắn Chữ em lại kịp giết thêm một lá thư bậy bạ Để nhét vào trong đó Lúc này tôi chỉ lo sợ mỗi anh Điền Nhớ đến bụng mặt hầm hầm của anh lúc nãy Bụng tôi cứ giật thoang thoát Anh Điền không còn đứng ở chỗ cũ Tôi đảo mắt khắp giường và nhìn suốt từ đầu hè đến cuối hè vẫn chẳng thấy mấy tóc quăng của anh đâu. Có lẽ chờ tôi lâu quá, anh đã bỏ vào nhà. Tôi trón rén lần vào nhà bếp, bụng thầm mong ông tôi đã kêu anh chở đi thăm bệnh ở một làng xa nào đó. Nhưng vừa đặt chân qua ngạch cửa dẫn lên nhà trên, tôi đã giật đẩy người khi nhìn thấy anh đang ngồi đầu sách bên chiếc bàn ăn đặt giữa nhà. Tôi lò dò, bước vào, anh khẽ ngẩn mặt nhìn lên nhưng mà không nói gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy dẻ hung dữ trên mặt anh biến mất, thấy vào đó là một nét quà dịu khó tin. Thậm chí, khi tôi rụt trè đặt hai lá thư bị đánh gắp xuống trước mặt anh, anh mỉm cười đầy dẻ thân thiện. Ừ, để nó đi. đang ngơ ngừ ngát ngát, chật nhìn thấy chiếc lưng thon thả của chị Nga bên cạnh bàn học cửa sổ, tôi liền dở lẽ Lúc này, quả là có cho vàng, anh cũng chẳng dám gầm thét hùng hổ như khi đứng với tôi ngoài hè nữa. Trước mặt chị Ngà, bao giờ anh cũng tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng, khả ái. Từ trước đến giờ, tôi cũng đinh ninh anh là con người như thế. Nhưng bây giờ thì tôi không tin vào điều đó nữa. Tôi biết anh cố làm ra dễ như thế mà thôi. Nhưng mặc dù anh Điện làm như không nhớ ra những trò tai ác của tôi, tôi vẫn không dám nấn ná lâu. Tôi phóc ra sau giường, định chuồn qua với anh em thằng chững. Nhưng vừa bước tới gốc mít, ốc tò mò chật nổi lên, tôi liền dừng lại. Tôi đứng dưới lũ dây trầu lòa xòa Quanh gốc mít có đến 5 phút Cố đoán xem anh Điện đang làm gì Với những lá thư mùi mẫn kia Là mấy lần tôi định lần tới trước cửa sổ Nhìn vào nhưng lại sợ chị ngà bắt gặp Chỗ chị ngồi hộp trong thẳng ra giường Nếu tôi thập thọ không khéo Sẽ bị phát hiện ngay Tính tới tính lui một hồi Tôi đành đánh bạo đi vòng ra sân trước Khi đi ngang qua cửa ngách đầu hè Kế giường ngủ của ông tôi Tôi cố nín thở và nhón gót đi thật nhẹ Cũng cứ nôm nớp sợ ông thức dậy Vì My ngủ trưa, trời sập gì cũng không nhút nhích, chứ ông tôi thì rất hay giật mình giữa giấc. Tôi bắt chước con mèo nhà thằng chứng lúc trình chuột, thoát bụng men theo mé hiên, lần tới trước cửa. Nhà ông tôi xây theo lối xưa, hàng năm sáu tấm gỗ liêm đứng nối tiếp nhau, mở cánh cửa, đóng làm dách. Mỗi khi đẩy ra xô dào, tiếng can két gian lên, nghe rỡn gáy Tôi sợ sẻ tiến lại chỗ cánh cửa khép hờ, dán mắt nhìn qua khe hởn. Đúng như tôi nghĩ, anh Điện không còn giả bộ ngồi đọc sách trước bàn ăn nữa. Lúc này anh đang ngồi kế cửa sổ, đối diện với chị Nga. Hai lá thư nằm tinh hênh trên bàn. Tôi thấy anh mấp mấy môi nói gì đó và đẩy hai lá thư về phía chị Nga. Chị Nga lắc đầu, để trả lại. Thế vậy, tôi mừng trơn. Nhưng anh Điện chẳng tỏ vẻ gì rầu trĩ. Anh cười cười cúi xuống bóc phong thư. Chị Ngà cũng tươi cười. Chị theo dõi từng cử động của anh Điện bằng cặp mắt long lanh. Bất giác tôi chật hi Không phải là chị không thèm nhận thư của anh Điền mà chỉ muốn anh đọc cho chị nghe những lời tình tứ đó. Phải chăng chị thích được nghe anh ngọt ngào thủ thủy bên tay? Nỗi cay đắng khiến trái tim tôi như bị ai đè xuống. Môi miếm lại, tôi tiếp tục dán mắt vào khe cửa. Anh Điền thò hai ngón tay vào phong bì, rút lá thư ra. Bỗng mặt anh lộ dẻ sửng sốt. Tôi thấy anh trốn mắt nhìn sửng vào chiếc lá bất ngờ rơi ra cùng lúc với lá thư. Anh rút phong thư thứ hai, lại lòi ra một chiếc lá khác. Chị Ngài nhìn anh nói gì đó Chắc chị hỏi anh bỏ những chiếc lá vào trong thư làm gì Anh Điền lắc đầu Tỏ vẻ không biết Hoặc đầu những chiếc lá kỳ quái nọ Cũng khiến tôi vô cùng thắc mắc Nhưng rồi tôi hiểu ngay Đó đích thị là trò quỷ quái của chữ em Khi nãy lúc cầm hai phong thư Thấy phòng phòng tôi đã nghi rồi Nhưng nghe chữ em giải thích xua tai Tôi không để ý tới Nào ngỡ thường lúc tôi và chữ anh không cảnh giác Nó chạy ra sau hè hái lá nhét vào bên trong Anh Điền vừa mấn mê hai chiếc lá vừa tìm cách giải thích với chị Nga. Chắc bao nhiêu tội giả anh lại trút hết lên đầu tôi. Anh đâu có biết, chính chứng em đã dở tròn nghịch tinh. Đột nhiên tôi thấy anh buông hai chiếc lá xuống và bắt đầu gãi. Tay này cào lên tay kia, rồi như chợt nhận ra chị Nga đang ngồi trước mặt. Anh cho hai tay xuống ngầm bàn và trà lên quần. Mặt đỏ lên vì xấu hổ. Có vẻ như anh cố gắng kiềm chế cử chỉ bất nhã của mình nhưng vô vọng tay anh chà mỗi lúc một nhanh trong khi chị nhà quảng hốt, trồn người tới trước như muốn biết chuyện gì xảy ra. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng khi nhận ra đó là lá nàng hai, một thứ lá gây ngứa khủng khiếp một đầy ở mưa sau hè nhà thằng Chữ. Sau dự đó, anh Điện không thèm nhìn mặt tôi nữa, tôi cũng không có cơ hội để thanh minh với anh. Mỗi lần gặp tôi, mặt anh lạnh băng, Tôi chỉ biết chút nữa bực bội lên đầu chữ em Cái thằng mất dịch Nó chớ trò gì vậy Chữ em nhân nhân Tao trả thù dùm mày mà mày chửi tao nữa hả Trả thù cái khỉ mốc đó Thiếu gì cách trả thù Lại đi trả thù kiểu đó Thiếu gì cách sao mày không làm Mở miệng ra là nói dốc Câu nói của chữ em khiến tôi nhăn mặt Mỗi khi nghe nó nói cái giọng đó Tôi đã hùng hổ lượm gạch phai vô đầu nó từ lâu rồi Nhưng bữa nay tôi như kẻ đuối hơi Không nhấc tay động chân nổi Tôi ngồi phệt xuống đất, thẩn thờ rã trời Thế tôi ngồi nín thinh, chữ em có vẻ lạ lùng Rồi dường như chật nhận ra nỗi đau sâu kín của tôi Chữ em ngồi xuống bên tôi, giọng ấy nấy Bộ, mày giận tao hả? Thế tôi lắc đầu, nó lại hỏi Không giận sao mày không nói gì hết vậy? Tôi tiếp tục làm thinh Mày cười lên coi Chữ em lây dai tôi Tôi cười, nụ cười méo xèo Chứng em dồm tôi lum lôm một hồi rồi bỗng dung tay tuyên bố Tao sẽ chọi ổng bể đầu Tôi giật thót Mày nói ai Chứng em cười hì hì <cười> Vậy là mày mở miệng rồi hên Trò lão cá của chứng em khiến tôi không nhịn được phải phì cười Nhưng đó là nụ cười hiếm hôi của tôi trong những ngày này Tôi trở nên lầm lì ít nói và tìm cách xa lánh mọi người Vì miên vốn vô tâm cũng nhận ra sự khác lạ của tôi Một hôm dì hỏi Sao dạo này trường thay đổi quá vậy Thay đổi gì đâu Dì thấy trường không còn cười đùa như xưa nữa Tôi cắn môi Tại cháu lớn rồi Dì Miên nhìn tôi đâm đâm Chứ không phải trường buồn chuyện gì hay sao Không có đâu Nói xong Không để cho dì Miên kịp dò hỏi thêm Tôi dội dã bỏ đi chỗ khác Tôi sợ dì Miên sẽ nhìn thấu tâm sự u quẩn của tôi cứ sợ dì cười nhạo tình yêu đầu đời Của một đứa con trai mới lớn như tôi Không chỉ vì miên Nghe các chị ngà cũng lộ dễ băng khoăn Vì sự xa cách của tôi Chị đã thôi giận tôi về chuyện hôm nọ Dạo này trong chị khác hẳn Môi chị hồng hơn Mắt chị long lanh hơn Và chị cười nói triếu riết suốt ngày Vừa nói hơn quan ngập trong lòng đó Chị đâu có thèm để bụng làm gì Những trò nghịch ngợm nhặt dảnh của tôi Những trò đùa mà chị không bao giờ ngờ rằng Chúng xuất phát từ nỗi hờn ghen Bức trước không đơn giản Chỉ là trò tin quái trẻ con Một hôm Tôi đang thơ thẩn hai dưới chính sau dừa Bỗng thấy chị tiến lại Nhưng tôi vẫn tản lờ Ngay cả khi biết chị đứng sát trạt bên cạnh Tôi vẫn làm ra dẻ không để ý Cứ tiếp tục mò mẫm tìm kiếm những cái dưới vàng Nằm khuất trong nách lá Trường Một lát chị kêu Tôi quay lại hán giọng một cái nhưng không nói gì Chị Nga mỉm cười, <cười> Mấy hôm nay Trường làm sao vậy Em đâu làm sao đâu Tôi hờ hững Chị Nga chớp mắt Vậy sao Trường không nói chuyện với chị nữa Tôi nhìn xuống những trái dưới vàng trong tay Tại em đi chơi xuống Đâu có nhà Chị Nga nhìn đâm đâm vào mặt tôi Có lẽ chị đang đoán xem tôi nói thật Hay tôi đang quanh co bị chuyện Rồi không hiểu nghĩ ngợi như thế nào Chị bỗng chì tay ra Trường tham quá Hãy dưới ăn một mình Cho chị mấy trái coi Chị Nga chuyển đề tài một cách đột ngột Khiến tôi cảm thấy bất ngờ Tôi khẽ liết chị và bối rối trút những trái dúi vàng lên bàn tay mềm mại, trắng hùng, đang xòe ra trước mặt. Trái dúi nhỏ bằng đậu đũa, ngọt lợ lợ, chả ngon lành gì, chỉ trẻ con mới thích. Hồi nhỏ tôi cũng thích ăn dúi mê tơi, nhưng mấy năm nay, đã lớn, tôi chẳng còn lang thang trong giường hay dọc các bụi bờ sụp tìm những trái dúi chán bỏ sự kia nữa. Bữa nay buồn bực trong lòng tôi đi thờ thẫn ngoài giường và tiện tay bước những trái dúi đang nằm chi chích trên cành kia, Cho Chứ chẳng phải tôi thích thú gì cái mùi vị nhạc phèo của nó Vậy mà chị Nga sau khi bỏ một cái dúi vào miệng Nhặn lấy nhặn để lại khen nức nở Ngon ghê trường hên Thấy chị nói vậy tôi không tiện phản đối Đành ừ ừ cho qua Chẳng buồn để ý đến vẻ thờ ơi của tôi Chị Nga lại nói Trưa nay đừng có đảnh không? Chị vậy? Tôi ngạc nhiên Chị Nga mỉm cười Chị với trường đi câu cá đi Lâu rồi chị em mình không ra ngoài suối Lời rú trê của chị Ngà khiến tôi ngơ ngát Tôi không nghĩ chị sẽ đưa ra một đề nghị như vậy Nhất là sau một thời gian dài Tôi tìm cách xa lánh chị Phải chăng Cuối cùng chị đã nhìn thấu những giấc mơ tôi Hằng dành cho chị Những giấc mơ nếu mà tiếng lòng tôi đêm đêm Vẫn trung lên như những sợi dây đàn Tôi hỏi lại Giọng ngẩn ngơ Chị nói thật hả Chị Ngà cười tôi bằng mắt Trường ngộ ghế, sao lại không thật? Tôi nhìn vào đôi mắt ấm áp nồng nàng của chị và trong một thoáng tôi bỗng tin rằng những bóng mây phiền muộn của mùa hè đã dĩ nhiễm trôi qua. Chương 8 Chị Nga ngồi thổng chân bên bờ suối lương tựa vào gốc dương liễu để mặt tôi câu cá một mình. Hai bàn tay chị luồn ra sau gáy, chìm khuất trong mớ tóc êm dày Và trong tư thế đang ngửa mặt nhìn trời đó, dường như chị đang mỉm cười với những cánh giạc bay qua. Tôi ngồi bên cạnh chị trên một chiếc trễ cây tròi ra sát mặt nước, chiếc cần trúc cầm hờ hững trên tay. Đã lâu rồi, tôi không còn mê trò câu cá. Cứ như mỗi một ngày qua, những trò chơi của tuổi nhỏ lại lần lượt trủ nhau rời bỏ tôi. Tôi dãy tay chào chúng, nghe lòng tiếc núi nhưng không buồn giữ chúng lại. Hôm nay cũng vậy. Tôi nhìn chiếc phao đang trung trảy trên mặt nước một cách thờ ơ Tôi thích liếc về phía chị ngà hơn Tôi thích nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của chị đang rạng lên dưới nắng chiều Những lúc ấy lòng tôi bỗng nhiên bâng khuân lạ Và tôi sung sướng cảm thấy cuộc sống êm đẹp quá đổi Thật vậy, chẳng cao xa gì, chỉ như thế này thôi như là được ngồi lặng thinh bên cạnh chị để đuổi theo những ý tưởng dẫn dơ Cuộc sống đối với tôi không còn gì đáng mơ ước hơn nữa Thậm chí, nỗi hân quang mà tôi cảm nhận trong phút giây này lớn lao và trọn vẹn đến mức lòng tôi bỗng để sinh những lo lắng mơ hồ không sao trấn áp. Chị Nga nghiêng mặt về phía tôi. Sao trừ không lo câu cá đi? Chị có gì lạ mà trường nhìn chị hoài vậy? Tôi suýt xoa một cách thành thật. Em chưa từng thấy ai đẹp như chị. Càng ngày chị càng đẹp. Lần trước nhìn chị hông tóc bên bờ suối, tôi cũng buộc miệng khen chị. Lần đó chị bảo tôi giỏi nịnh, nhưng lần này chị chẳng nói gì. chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn lặng lẽ, tròi ngước lên bầu trời xanh thâm thẩm. Chị mỉm cười và khe khẽ hát. Tôi là cánh hoa mỏng manh vì người mà tư thấm, cũng vì người mà tàn héo. Xin người hãy đến trên đôi chân mùa xuân ấm áp, chứ để gió đông lẽn vào thổi tắc ước mơ tôi. Lần đầu tiên tôi nghe chị ngà hát, tiếng hát chị ngọt ngào tư tắn, Hẳn lòng chị đang vui vẻ lắm Mà sao tôi vẫn nghe đâu đây tiếng vỗ cánh ngập ngừng của số phận Chị gửi gắm tâm sự cho ai Sao đằng sau niềm mong chờ hạnh phúc kia Dẫn thấp thoáng nỗi âu lo khát khoải Người hãy nâng đỡ trái tim tôi Trên những ngón tay dịu dàng của người Chớ hất hủi cũng đừng dập dùi Nhược bằng qua lá rụng Có còn gì xuân tươi Tôi thẩn thờ nhìn xuống dòng nước biết Và nghe lòng thắt lại Tôi nhủ thầm với cọng phao điên điển đang bập bền rằng nếu bản tình ca mượt mà kia chị Nga hát dành cho tôi sẽ không bao giờ tôi làm chị buồn lòng, sẽ không bao giờ. Đúng vậy, tôi chỉ sợ chị hất hủi tôi. Còn tôi, ngay cả trong ý nghĩ, cũng chẳng khi nào quay lưng lại với chị. Tôi chỉ sợ những ngón tay của tôi sẽ không được dịu dàng như những mong mỏi trong lời chị hát. Trường nè, chị Nga đột ngột quay sang tôi gì hả chị đổ tú tài xong chị sẽ thi vào trường sư phạm đôi mắt chị Nga long lanh khi nào học xong chị sẽ xin về dạy trường nguyện chị sẽ ở đây với trường trường có thích không giọng chị Nga êm ái không ra dẻ một câu hỏi nó gần với một lời hò hẹn hơn thích tôi lý nhí đáp tưởng đến cảnh chị Nga trở thành cô giáo trường nguyện và mãi mãi ở lại đây với tôi Ngực tôi như ước nghẹn, thốt nhiên tôi nhắm mắt lại và trong một thoáng tôi chợt muốn nói với chị rằng cho đến chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này tôi sẽ không bao giờ để cho gió đông lẻn về thổi tắt những ước mơ chị hẳn ấp ủ. Nhưng tôi đã không nói gì, cứ mở mắt ra, lặng thinh nhìn chị và ngạc nhiên nhận thấy những tia nắng chiều đang âm thầm diện quanh máy tóc mượt mà của chị một quần sáng càng lúc càng ống ánh. Những ngày sau đó là những ngày vui vẻ, chị Ngài như biến thành một con người khác hẳn. Môi chị đã hồng lại càng hồng như bắp chuối nõn, thường xuyên điểm những nụ cười bân quơ, kính đáo và mãn nguyện. Đôi mắt chị ướt trượt và lấp loáng như mặt suối những đêm trăng, che giấu đằng sau nó những khát khao e ấp và cháy bỏng. Chị cười nói nhiều hơn và cũng thân thiết với tôi hơn. Những ngày này, mái tóc quan của anh Điền đã không còn thường xuyên lãng giảng quanh bàn học của chị, mặc dù không phải đã hoàn toàn chấm dứt. Dù sao, sự lai giảng ngày càng thư thớt của anh cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm như trút bỏ một gánh nặng lâu ngày. Bây giờ, chiều chiều tôi lại cùng chị Ngà sánh dai ngồi hàng giờ bên dãy qua cút trước sân. Trước đây, vào những lúc như thế này, chúng tôi thường để mặt mình chìm đắm trong món hoàng hôn nhòa nhạt và trong sự yên lặng kéo dài như trang gian thiếu dấu ngắt câu. Thỉnh thoảng được đánh thức bởi những mẫu đối thoại hờ hững, rồi sau đó tất cả lại tiếp tục trơ vào cơn gái ngủ cho đến khi ngọn đèn dầu do dì Miên thấp lên hát ra nền gạch một giờ sáng mờ báo hiệu bữa cơm tối sắp sự bắt đầu. Bây giờ chẳng có một chút gì giống như vậy, dẫn trên chiếc đòn kê quen thuộc, chị Ngà vừa âu yếm vuốt dhe những cánh hoa vàng, vừa cười nói triếu rít, dễ tư lự hôm nào ngoài suối dường như đã bay xa, không còn để lại giới tích trong tâm hồn chị. Cũng có thể đôi lúc nó trở về thấp thoáng Nhưng nhanh chóng bị hòa tan trong niềm hạnh phúc kỳ lạ chị vừa bắt nhập Niềm hạnh phúc mà nhờ đó gương mặt chị cứ sáng lên trong bóng chiều chập choạn Hệt như có trăm ngàn ngọn nến đang cháy âm ỉ dưới làn da trắng hồng của chị Chị Ngà nói với tôi đủ thứ chuyện trên đời Chuyện nọ sọ chuyện kia Đến nỗi sau đó tôi chẳng tài nào nhớ nổi chị đã trò chuyện với tôi những gì Ngay cả chị có lẽ chị cũng không nhớ Có vẻ như chị nói để mà nói, để sang sẻ bớt những niềm vui đang ngập tràn trong lòng chị những ngày này và nếu không làm thế, e rằng người chị sẽ nổ tung. Dĩ nhiên tôi vô cùng quan hệ trước niềm vui mới mẹ của chị. Tai nghe chị nói, mắt nhìn chị cười. Tôi những mong rằng tất cả những biểu hiện khôn bề che giấu đó có liên quan mật thiết đến ý định chị từng thổ lộ với tôi hôm nào. Rằng chị sẽ thi vào ngành sư phạm, sẽ trở thành cô giáo trường nguyện, rằng chị sẽ không đi đâu cả. Chị sẽ về ở bên tôi, mãi mãi Không hiểu sao tôi luôn tin vào điều đó Cũng như tự trong thâm tâm tôi Dẫn tin qua khúc vàng Đem lại niềm vui cho tâm hồn Như chị đã từng nói trước đây Và như tôi cảm nhận bây giờ Vừa những ngày đẹp đẽ tuyệt vời đó Thằng Chứng Anh đột nhiên báo cho tôi một tin động trời Một buổi trưa Nó đứng lắp ló trước cổng rào qua giấy quát tôi ra Dẹ cấp bách Tôi nhảy ba bước một Chừng năm cú phóng người đã ra tới góc me gì vậy Tôi tò mò hỏi Vô bảy cháy bắn chim hả Mặt Trứng Anh lắm lét Không phải Chuyện này quan trọng hơn nhiều Bộ tịch lạ lùng của Trứng Anh khiến tôi chột dạ Tôi nhìn nó nông nóng Nhưng mà chuyện gì Vườn nhà ông mày có ma đó Trứng Anh hại rộng thì thào Cái gì Ai nói mày vậy Không ai nói tao hết Tao nhìn thấy nè Thằng Trứng em cũng thấy nữa Chữ anh vừa nói vừa trục cổ Khiến tôi trởn tóc giấy Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh Đừng có dốc đi Tao ở nhà ông tao mấy năm nay Có thấy ma cỏ gì đâu chuyện anh đảo mắt nhìn quanh Khẽ giọng Vườn nhà ông mày mới có ma gần đây thôi Mặt tôi tái ngắt Mày nói thật không Tao xạo mày làm gì Một con ma tóc dài Đêm đêm nó vẫn lang thang trong vườn nhà ông mày đó Mày thấy hồi nào Tối hôm qua nè Tao xạo đi Tối hôm qua mày vào giường nhà ông tao làm gì Thì tao đâu có dạo Nửa đêm đau bụng Tao chạy ra ngoài đắm khoai mì nhà tao Đang nhăn nhăn nhó nhó chưa kịp lấy hơi Tao chợt nghe có tiếng cười khúc khích bên giường nhà ông mày Vậy là tao nổi tính hiếu kỳ Liền trón rén lại gần Và dạch lái dòm sang Tôi lỉm mồi Mày có thấy gì không Tất nhiên là thấy rồi Tôi nước nước bọt Không ai tóc dài hả Ừ tóc nó dài tới gót chân luôn Còn chân nó không có chạm đất nha, nó bay lơ lơ lửng lửng đó. Tôi thoát bụng lại. Vậy nó có thấy mày không? Không, nó mà thấy tao, nó đã dặn cổ tao ngay lúc đó rồi, còn đâu mà đứng đây nói chuyện với mày. Tôi thắt thởm nhìn về phía giường sau, nhưng tầm mắt bị ngôi nhà án ngữ nên chẳng trông thấy gì. Ngoài tán xoài xanh âm, um, nhô lên đằng sau mấy gói xỉn màu bấm đầy treo lưu cửu, tôi liếc chữ anh, lo lắng hỏi. Thằng chứng em cũng thấy y như mày hả? Ừ, nó thấy trước tao hai hôm. Câu chuyện của chứng anh làm tôi mất ăn mất ngủ. Tối, tôi đóng kín cánh cửa sổ mở ra giường, dù dầu này về đêm trời thường oi bức. Khuyên mắt tiểu, tôi đứng tè ngay hôn nhà, không dám chạy ra góc mít sau giường như trước. Bây giờ ngay cả ban ngày, tôi cũng ít khi bén mãn ra phía sau. Tôi đã thôi đi tha thẫn quanh các gốc xoài, gốc ổi, mắt giỏi tìm trái chính trên cao. Dì Miên không hay biết tất cả những điều đó, một buổi tối sai tôi ra sau hè lấy rổ chén dì phơi từ chiều quên đem vô, thế tôi cứ đứng sớ rớ cả buổi bên góc cột, vì sầm mặt. Trường làm gì mà đứng y ra vậy? Bộ trường không thèm nghe lời của dì nữa hả? Dễ giận dỗi của dì Miên khiến tôi bối rối khó tả, không dám chần chờ tôi dội rõ bước xuống nhà sau, nhưng tôi chỉ loanh quanh trong bếp, nghĩ đến con ma tốt dài chữ anh mô tả, tôi nghe lạnh toát sống lưng. Có cho vàng cũng chẳng dám đặt chân ra hè trong lúc này. Cứ tưởng tượng con ma khủng khiếp kia đang nấp sau kẹt cửa đợi tôi ló đầu ra đi dặn cổ. Tôi đã hết muốn thở. Nói gì đến chuyện bước ra đối đầu với nó. Đợi cả tiếng đồng hồ không thấy tâm hơi thằng cháu yêu quý đâu. Dì Miên lò dò xuống bếp. Bắt gặp tôi loay quay bên cái chạm gỗ. Mặt mày lắm la lắm lét. Dì Miên ngạc nhiên kêu lên. Trường làm gì đây vậy? Cái đổ chén đâu? Tôi gãi cổ. Dạ... Nó còn ở ngoài hè Miệng dì Miên há hút Trời đất ơi Nó về trường làm gì mà chưa mang vô nữa Cháu sợ Dì Miên tròn xoe mắt Sợ hả? Trường sợ gì? Dạ sợ ma Lời thú nhận bất ngờ của tôi Khiến dì Miên kinh ngạc đến không nhắm mắt lại được Ma Ma đâu mà ra Anh em thần Trận nó thấy đó Tôi rụt rè giải thích Tụi nó kể với cháu mà Lại hai cái thằng quỷ con đó Dì đã cấm trường chơi với tụi nó rồi mà Tôi khụt kịch mũi Thì cháu đâu có chơi đâu Nhưng là tự thằng chứng anh chạy qua kể với cháu chứ bộ Rồi không để gì Miên kịp dặn dẹo lôi thôi Tôi lật đật thuộc cho dì nghe những gì chứng anh đã nói với tôi Nghe xong dì Miên hừ mũi <cười> Tụi nó phịa chuyện như vậy mà trường cũng tin nữa hả Cháu cũng không biết nữa Nhưng cháu thấy sợ sợ Thằng chứng anh nó kể y như thiệt vậy Dì miên nhúng dài Tụi nó đặt điều thôi Dường và mình trước đây làm gì có ma Đang nói thì lần dì im bật Mày nhíu lại Thái độ khác lạ của dì khiến tôi cảm thấy chột dạ Nhưng tôi không dám hỏi Chỉ lặng lẽ nhìn dì Và cố đón xem có phải dì thật để nhớ ra Trong giường ông tôi từng có một con ma như thế hay không Anh em thằng Trứng bảo đó là một con ma tóc dài Phải không Một lát dì hỏi Giọng gần như thầm thi Thấy dì Miên bắt đầu quan tâm đến con ma trong giường Và không còn bảo anh em thằng Trứng bị chuyện nữa Tôi sốt sắn đáp Dạ tóc nó dài lắm Thằng Trứng anh nói hả tóc của nó dài tới gót chân luôn Chân nó lại bay lạ lạ trên ngọn cỏ Chứ không có chấm đất Tôi đang tính thêm mắm dặm muối Để mô tả con ma cho thật trùng rợn Thì dì Miên cắt ngang Thôi đủ rồi Trừng đừng có bốc phét nữa Chị Miên làm tôi tự ái quá chừng Cháu bốc phét hồi nào Chính thằng Trừng Anh bảo vậy với bộ Chị Miên mấp mấy môi định nói gì đó Nhưng cuối cùng dì ngừng lại Chỉ lườm tôi một cái Rồi quay lưng bỏ lên nhà trên Có vẻ như dì chẳng muốn tiếp tục về đề tài này nữa Trong khi tôi đang quan mang trốn mắt nhìn theo Đột nhiên dì quay lại Mặt nghiêm nghị Trường đừng có nói cho biết chuyện này nữa nha Ủa sao vậy Ông sẽ mắng cho bây giờ Ông chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ đâu Lần này nói xong Dì đi luôn Sực nhớ đến cái đổ chén vẫn còn ở ngoài hè Tôi định quát miệng kêu gì Nhưng vừa đảo mắt nhìn quanh căn bếp vắng ngắt và lạnh lẽo Thêm vào đó ngọn đèn dầu trên đốc vàng Cứ chốc chốc lại lập lè như ánh ma chơi Thốt nhiên tôi bỗng trùng mình Và thế là không nói không rằng Tôi bài chân bốn cẳng giỏi giả phóng theo dì Câu chuyện vì con ma tóc dài nhanh chóng trở thành đề tài hấp dẫn đối với tôi và anh em thành chữ. Hầu như mỗi khi gặp nhau, ba đứa tôi đều háo hức chụm đầu lại, thì thầm bàn tán sôi nổi về con ma mới phát hiện trong giường ông tôi đây. Vừa thích thú, vừa sợ hãi, chúng tôi xích sát vào nhau, ri ra ri rầm với vẻ hào hứng và thi nhau bị thêm biết bao nhiêu là chuyện, chuyện nào cũng hải hùng đến mức người nghe có thể tè giải ra quần. Và trong lúc huynh quang tha hồ như thế, ba đứa tôi không quên thận trọng giáo giác nhìn quanh và cứ chốc chốc lại giật bắn mình bởi những tiếng xào sạc du dơ trong các giòm lá hoặc tiếng lạo xạo phát ra từ một con rắn mối ngốc kết nào đó đang trừ ngang thân khổ mục. Anh em thần chững giống bao dạng hơn tôi, nhưng trước một đối thủ như con ma lạ quắc này nâm tụ nó cũng chẳng anh hùng gì. Cũng như tôi, từ ngày con ma tóc dài xuất hiện, anh em tụi nó đã thôi lãng giãn hàng giờ trong giường nhà ông tôi bắn xoài thi vào những trưa đứng bóng không còn ráo dọc bờ mương đầy cá lồng tông bao quanh hàng trào và khẳng cổ dành nhau những cọng cỏ gà tư tốt nhất nữa thậm chí dạo này anh em tụi nó cũng không dám bén mãn ra đám khoai mì kế giường nhà ông tôi để làm cái chuyện cực kỳ quan trọng kia nửa đêm sôi bụng tụi nó đánh giác cuốt chạy ra bờ tre phía hông nhà đối diện nhấp nhai nhấp ngõm mong cho trống xong để chui vào nhà Anh em thần chữn sợ một, tôi sợ mười bởi tôi hàng ngày phải sống kề cận với con ma Nói tóm lại, tôi ở ngay trong tầm kiểm soát của nó Nhất cửa nhất động của tôi đều bị nó theo dõi chặt chẽ và khi hứng lên, nó có thể bắt hồn tôi bất kỳ lúc nào Nhưng sợ, tôi vẫn cứ muốn thì thào về nó Với những chuyện như thế này, có lẽ không đứa trẻ nào có thể để yên trong bụng mà không cảm thấy bột trồn khó chịu Nhưng tháo nhau với anh em thần chữn mãi cũng chán Khổ nổi, ngoài chúng ra Tôi thật chẳng biết phải tâm sự với ai. Tu hôm buộc phải gả đính tốc cả gia vì mấy chiếc lá nặng hai của thằng dựng em, anh Điền hầu như không trò chuyện với tôi nữa. Chị Nga đã bỏ qua chuyện đó, nhưng anh thì không. Mỗi khi gặp tôi, mặt anh cứ hậm hậm. Tôi cũng không thể kể chuyện này với ông, vì Minh đã dặn tôi không được nói cho ông biết, ông biết ông sẽ mắng cho. Như vậy, chỉ còn chị Ngà. nhưng chị Nga lại chuối con sâu cái kiến bé tẹo cũng đủ khiến chị trung bắn huống gì con ma. Tôi một lòng yêu mến chị, nên không muốn làm gì quán sợ. chỉ xinh đẹp, nhưng có một chút gì đó mỏng manh, yếu đuối. Nếu biết trong giường có một con ma tóc dài tối tối vẫn đi lang thang trên các khóm cây ngọn cỏ, hắn chị sẽ chết khiếp và chắc hẳn sẽ không tài nào chập mắt được. Rốt cuộc, tôi đành phải thầm thị với bà Sáu. Bà Sáu há hốc miệng nghe tôi kể, mặt lộ dẻ sao xuyến. Khi tôi ngừng lời, bà cúi đầu lẩm bẩm. Vậy đúng là cô ấy rồi. Cô nào hả bà? Một cô gái Cô ấy chết đã nhiều năm rồi Hồi đó bà còn chút xíu à Còn cháu thì đang ở đâu trong bụng mẹ đó Cô là ai vậy bà? Bà không biết Hình như đó là một người ăn xinh Cô ấy còn trẻ lắm gầy gò tiêu tuỷ Một buổi sáng bà mở cửa ra quét sân Đã thấy cô ấy nằm chết ngay trước ngõ nhà mình Tôi liếm môi Vậy người thân của cổ đâu Cổ không có người thân Nhà mình hoàng cô ấy 3-4 ngày Và cho thông báo khắp làng Nhưng không có ai đến nhận Cuối cùng nên phải chôn cô ấy trong giường đó Giọng bà Sáu chậm trải Khoan thai Nhưng tôi nghe như một luồng khí lạnh luồn vào áo tôi Và chạy dọc sống lưng chôn ngay trong giường nhà mình hả bà Ừ Trôn đằng góc giường đó Chỗ cây dối đó Tôi biết cây dúi mà bà Sáu nói, đó là cây dúi âm um tùm và nhiều trái chín nhất ở trong giường. Nó nằm ở cuối giường, kế cây ổi cao nghèo và cũng triểu trái không kém. Nhiều năm về trước, tôi thường quẩn quanh hàng giờ bên góc dúi này và mê mẩn hái những trái dúi chín vàng, nhét đầy hai túi áo để sau đó ăn không hết phải tiết trẻ dứt đi. Nhưng tôi không biết có một cô mộ quan nằm ở ngay đó. Chẳng ai nói với tôi điều này. Thỉnh thoảng vào các dịp lễ Tết hay trầm tháng 7, tôi có trông thấy bà Sáu lôi cua thấp nhan khấn khấn giấy giấy, nhưng cứ nghĩ bà cúng thổ địa nên cũng chẳng hỏi hen. Tôi nhìn bà Sáu đang ngồi trầm mặt bất động trên chiếc chổng tre, lo lắng hỏi. Vậy con ma tóc dài kia chính là cô đó hiện về đó hả bà? Ừ, đó là quan hồn ổn tử. Cháu chớ cô treo vào. Cháu đâu có treo, nhưng cháu vẫn thấy sợ sợ. Tốt nhất là cháu đừng nên ra giường ban đêm Như vậy thì không có sợ gì hết lời căn dặn của bà Sáu dĩ nhiên là thừa Đã lâu rồi tôi không còn ra giường ban đêm nữa Dù sao khi nghe bà nói vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào Sự tích về không ma tóc dài tới tay anh em thần chững liền ngay sau đó tôi nó ngồi nghe tôi kể mà cặp mắt cứ láo liên sợ sệt Cũng như tôi, tôi nó không hề biết con ma tóc dài đã mai phục trong giường nhà ông tôi từ rất lâu rồi Dạ tất cả những tròn nghịch phá của tụi nó từ trước đến đây đều đã được ghi trong sổ âm hồn Và sớm muộn gì cũng bị đem ra xét xử Chứng Anh mặt xanh lè Thôi vậy là chết tao rồi Chơi trong giường nhà mày mỗi lần mất tiểu tao cứ tẹ ngay góc cây dưới Tôi trận mắt Vậy là mày phải tội nặng rồi Trước sau gì mày cũng bị bí tiểu, chẳng ngoài không ra cho coi Miệng Chứng Anh méo sạch Nhưng tao đâu có biết có một ngôi mộ nằm chỗ đó Biết thì không cũng vậy thôi Tôi nhúng dài Thế tè ngay chỗ đó là nguy rồi Bà Sáu nói quan hồn uổng tử Chớ có treo vào thế tôi đem bà Sáu ra hù Chấn Anh nghệch mặt lo sợ Mãi một lúc nó mới nghĩ ra được một lối thoát Năm nay tao sẽ thấp nhang Tao sẽ khấn giái đó là tao không cố ý Tôi gật gù Ừ nếu vậy thì mấy ra Kể từ bữa đó anh em thằng chữn hoàn toàn cạch mặt khu giường, thậm chí ban ngày tụi nó cũng không dám đi dọc ngoài bờ trào. Không còn là sân chơi tuổi nhỏ, giường nhà ông tôi bỗng trở nên tỉnh mịch quang vắng, cái chín trụng đầy nằm lẫn trong đám lá khô suốt ngày xào sạt và trong lũ khó dại đã thôi âm um tùm khi mùa mưa chấm dứt, nhưng vẫn đủ dày để quan cảnh trong giường nôm lạnh lẽo, âm u. Chương 9 Thế là rốt cuộc tôi dẫn ra giường, lại ra giữa đêm khuya, Điều không ai có thể ngờ tới Tôi có tật hay mất điểu ban đêm Lúc chứng đáy dầm chưa rời bỏ tôi Tôi tè ngay trên giường trong khi ngủ Bây giờ hế nghe bụng tương tức là tôi tỉnh dậy ngay Đêm đó như thường lệ Tôi thức giấc lúc nửa đêm Trong khi tôi đang lồn cồm ngồi dậy Một tiếng cọt kẹt thình lình phát ra đằng gốc nhà Khiến tôi trợn gai ốc khắp người Khi đến con ma tóc dài Máu trong người tôi như đông lại Và tôi bỏ ngay ý định thọ chân xuống đất Tôi sẽ, sẽ nằm xuống giường như cũ, giờ như đang ngủ say. Hy vọng nhờ vậy sẽ không gây nên sự chú ý đặc biệt nào nơi cái quan hồn uổn tử đang lùng sụt trong ngôi nhà ông tôi kia. Tôi cũng không rõ tại sao con ma tốt dài này không lang thang trong lãnh địa của nó ở ngoài giường như trước nay mà lẻn vào nhà giữa lúc đêm hôm để làm gì. Và nếu như nó tự cho phép mình đi lại ngang nhiên như vậy thì dù tôi có dân lời bà Sáu không bén mãn ra giường tôi cũng chẳng thể thoát khỏi tay của nó. Ý nghĩ đó khiến người tôi run lên Và tôi phải cố nghiến chặt răng Để không phát ra những tiếng tầm cập Tôi nằm bất động như khúc củi khô Mắt nhấm tịch Nhưng tay vẫn dẫn lên hồi hộp nghe ngóng Tiếng cò kẹt lại gian lên lần nữa Tiếp theo là tiếng chân lướt nhẹ trên nền gạch Trong một thoáng Tôi sực nhớ tới lời Chứng Anh Chứng Anh bảo con ma tóc dài lúc nào cũng đi lơ lửng giữa không trung Chân không chạm đất Nhưng tại sao ở đây tôi lại nghe thấy tiếng chân Dù là rất khẻ Sợ hãi và ngạc nhiên, tôi mở he he mắt và dưới ánh trăng thượng tuần âm u, dày nhợt nhạt, hắt vào từ khe cửa sổ trước bàn học trì ngà, tôi vừa thoáng thấy một bóng người lặng lẽ lướt đi giữa các khúc cột nhanh và gọn như một con mèo, và sau đó biến mất chỗ ngách cửa trổ ra hôn nhà. Những điều vừa nhìn thấy khiến tôi vô cùng sửa sốt, mặc dù tôi không trông rõ bóng người vừa thấp thoáng là ai. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều là bốn người khả nghi đó không có mái tóc dài như chữ anh mô tả và như vậy có nghĩa đó không phải là con ma mà tôi thường úy kỵ Nhưng nếu không phải là con ma kia thì ai đã có hành động lén lén lút lúc Đến nỗi kẻ vô tình chứng kiến là tôi phải thoát tim lên như vậy Đang nghĩ dơ nghĩ dẫn tôi bỗng bàn quàng nhớ ra nơi phát ra tiếng động nằm góc nhà Chính là chỗ ngủ của anh Điền Ở đó, anh thường nằm trên chiếc giỏng gai, chặn ngang lối đi vào nhà kho và tiếng cọt kẹt tôi nghe thấy khi nãy chính là tiếng dây giỏng nghiến vào góc cụt. Nghĩ đến đó, tôi liền bật dậy và nín thở nhít từng bước về phía góc nhà. Đúng như tôi dự đoán, chiếc giỏng không người nằm. Anh Điền biến mất, chỉ bỏ lại đôi dép nằm chơi dơ, dơ trên nền dạch. Cho đến lúc này tôi đã có thể quả quyết bốn người thấp thoáng khi nãy chính là anh Điền chứ không ai khác. Nhưng tôi không hiểu anh đi đâu giữa khuya khoắc, Lại bí mật đến mức không dám mang cả dép trong chân Nếu anh ra sau hè để đi tiểu như tôi Chẳng việc gì phải sợ mọi người nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp Lòng đèn nghi hoặc Tôi đứng im liềm bên chiếc giỏng một lúc lâu Tự dưng không cảm thấy tức bụng như khi nãy nữa Và sau khi suy tới nghĩ lui Không nén được sự hiếu kỳ Tôi quyết định lần mò về phía ngách cửa Nơi anh Điền vừa lẻn ra ngoài Trời bên ngoài nhờ nhờ đục đục Trăng thượng tuần xuống đến chân trời Phước sau những đám mây xa tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mịch trộm lẫn dưới sương đêm nông như khói xám. vừa ra khỏi cửa, tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy anh Điền đâu. Sau một thoáng lưỡng lự, tôi đánh bạo lần ra sau hè, mắt căng ra, chân dọ dẫm từng bước một. Lúc này không hiểu sao tôi chẳng thấy sợ. Có lẽ sự tò mò và nỗi khát khao khám phá bí mật giúp tôi trở nên can đảm một cách khác thường. Hơn nữa tôi tự trấn an rằng Trong lúc này, ngoài tôi ra, còn có anh Điện ở đâu đó trong giường. Chẳng nếu có con ma tóc dài kia để cho anh Điện ung dung thì chẳng có lý do gì nó lại đụng chạm đến tôi. Nhưng dù đảo mắt soi mối khắp nơi, tôi vẫn không phát hiện một dấu dết nào của anh Điện, cũng không nghe một tiếng động nhỏ. Chỉ có tiếng gió thỉnh thoảng đi sạc xào trên mái lá khiến tôi có cảm tưởng khu giường chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài than giãn cho sự cô tịch lạnh lẽo của mình. Đúng vào lúc tôi hoàn toàn thất vọng, định dạch quần tè một bãi rồi bỏ vào nhà ngủ tiếp. Mặc kệ anh điền với những hành vi ám muội của anh, thốt nhiên tôi bỗng nghe một tiếng cười khúc khích dọng lại từ cuối giường. Tiếng cười trong, ngắn, vừa gian lên đã tắt ngay. Đối sợ khi nãy đã trời bỏ tôi, nay dội dàng quay trở lại cùng với tiếng cười ma quái. Tôi nắm chặt hai tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng câu chuyện khủng khiếp của chữ anh đột ngột hiện ra trong đầu, khiến tóc ghế tôi cứ dựng đứng đã lên. Hôm trước những anh cũng từng nghe tiếng cười rần rợn này, và theo những gì nó chứng kiến và thuộc lại, thì đây đúng là tiếng cười của con ma tóc dài gần đây vẫn lãng giãn trong giường nhà ông tôi vào lúc canh khuya. Đã mấy lần tôi dợm chân định chạy vào nhà, nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn đứng yên không động đậy Tôi sợ tôi cất bước không khéo sẽ phát ra tiếng động, và như thế không khác nào tôi bảo với con ma tôi đang ở đây, mau mau lại dặn cổ tôi đi nhưng tôi cũng không thể cứ chôn chân mãi ngoài hè, đứng mãi ngoài hè, trước sau gì tôi cũng bị nốt bắt gặp và lúc đó có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong lúc tôi tấn thối lưỡng nan, chưa nghĩ ra kế gì thoát hiểm, tiếng cười khi nãy lại vang lên và cũng như lần trước, nó cất lên ngắn ngủi, chiếc kiệp lang xa đã dỗi tắt ngấm, như thể bị một bàn tay chặn lại gần. Lần này, tôi nghe rõ một tiếng khẽ kèm theo là thay Trong nháy mắt tôi, bỗng mất cả cảm giác sợ sệt. Cái tiếng suyệt khẽ của người thứ hai kia lập tức làm dậy lên trong tôi bao mối nghi ngờ. dạ tôi nhanh chóng nhớ ra anh Điền còn lẫn quất đâu đây trong giường. Nãy giờ quá hải hùng trước hình ảnh con ma tóc dài trong lời kể của chứng anh, tôi chỉ lo mỗi chuyện thoát thân, quên bén mất mục đích theo dõi ban đầu. Bây giờ, máu trong người tôi nóng lên và thần trí tôi sáng suốt trở lại. Tôi nhón chân rón rén lần về phía cuối giường. Ở chân trời xa, trăng bắt đầu lặn và khu giường thoáng chốc chìm vào bóng tối. Tôi trở nên can đảm hơn và lần đầu tiên trong đời tôi hiểu ra bóng tối không phải bao giờ cũng khủng bố mà đôi khi còn đồng lỏa và che chở cho con người một cách tuyệt hảo. Tiếng trúc trích lại cất lên, lần này khẽ như gió thoảng. Nếu còn đứng ở vị trí ban đầu tôi sẽ không tài nào nghe thấy. Tôi còn nghe thấy cả tiếng đàn ông cười lụt khục trong cổ hồng. Và tiếp theo là những tiếng sột soạt kéo dài Bỗng chốc mắt tôi mờ đi Ngực tức nghẹn Lần này không bị ám ảnh bởi chuyện ma quái Tôi sửng sờ và cái đắng nhận ngay ra tiếng cười khúc khích giữa đêm khuya của con ma tóc dài Từng khiến anh em thằng chữ sợ giải mật kia chính là tiếng cười của chị Ngà Và người đàn ông đang đùa giỡn sồn sả với chị trong đống rơm cuối giường kia Không ai khác hơn là anh điện tóc quăng lắm mưu nhiều kế Tôi đứng chết chân tại chỗ có đến 10 phút Ngay trời đổ ập xuống đầu, đôi tình nhân đang đắm đuối trên nệm rơm không thể ngờ Ngay lúc đó có một thằng con trai đứng ngay bên cạnh họ Nước mắt tuôn như mưa, âm thầm khóc cho một mối tình đã bị chết Cho đến khi tôi thất thẻo bỏ vào nhà, bóng tối không chỉ dây bọc từng bước chân tôi Nó còn phủ kín cả trái tim của tôi nữa Những bí mật của khu giường tôi không kể với ai Nhưng kể từ đêm đó, tôi không đặt chân ra sau giường nữa. Bà Sáu thấy vậy xoa đầu tôi. Cháu của bà hoàng lâm. Tôi chỉ cười trừ. Chứng anh hỏi tôi. Mày nói thật đi, mày thấy con ma chưa? Tôi chớp mắt. Thấy rồi, giống hệt như mày kể. Nghĩa là tóc nó dài tới gót chân hả? Tôi gật đầu. Ừ, tóc nó dài thậm thường. Chứng anh rụt cổ. Dạ chân nó không hề chạm đất. Tôi lại gật đầu. Ừ, nó bay lơ lơ lửng lửng đó. Rồi mày còn thấy gì lạ nữa không? Chứng anh hồi hộp hỏi tiếp. Không hiểu sao tôi lại sợ mọi người phát giác ra cuộc hẹn hò dụng trộm của anh Điền và chị Ngà mặc dù chính điều đó đã làm trái tim non nớt của tôi dở ra từng mảnh. Từ lúc tình cờ khám phá ra chân dung thật sự của con ma tóc dài, tôi vừa phẫn quất và đau đớn, đồng thời lúc nào cũng nơm nớp lo thay cho chị Ngà Tôi sợ chị sẽ không chịu nổi sự chế nhạo Và bêu réo của những người độc mồm độc miệng Nếu mọi sự bỗng nhiên dở lỡ Vì vậy Để anh em thằng Chửng đừng bao giờ nghĩ đến Chuyện trình mò thám thính khu giường Tôi giả bộ trùng mình Hừm, tao còn thấy lửa nó thẹ ra ngoài đó hỏng Nhìn ghê lắm Quả nhiên, Chửng Anh chết khiếp Nó xanh mặt Mày thấy lửa nó dài đúng không Vậy thòn, nói chuyện này nữa Thấy hai tay của tôi gian trọng Chửng Anh không dám dòm Nó nhắm mắt lại, suýt xoa Trời ơi, thấy ghê quá Tôi nhúng dài Nhưng ban ngày con ma này hiền khô à, Ban đêm nó mới hung dữ Ban đêm ai vào giường hoặc trình gặp quanh đó là nó bẻ cổ liền đó Nếu lúc đó chuyện anh cắt cớ hỏi lại Tại sao tôi biết rành tính nết con ma như vậy Và từ trước đến nay tôi đã thấy nó bẻ cổ ai chưa Chắc tôi chỉ biết nghe trăng cười trừ Mai cho tôi, chứng anh không dặn dẹo lôi thôi Đang quản día trước những lời bịa đặc của tôi Nó chẳng còn đâu đầu ốc để nghĩ ngợi sâu xa. Mùa kể của tôi gần như thành công trọn vẹn Những ngày sau đó, chắc chắn cuộc tình tự trong đóng rơm giữa anh Điền và chị Ngà vẫn thường xuyên tiếp diễn. Nhưng trước sự hâm dọa của tôi, anh em thần chững có lẽ không bao giờ dám nuôi ý nghĩ mạo hiểm đột nhập vô dường để giao phó tính mạng vào tay con ma lưỡi đỏ. Và nhờ vậy, sự đi lại thầm lén của chị Ngà mới không bị phơi ra dưới ánh mặt trời. Kế hoạch ngăn ngừa của tôi chỉ có một sơ hở duy nhất, đó là việc tôi bảo ban ngày con ma hiền khô, chẳng làm hại ai. Trước đây, lúc bà Sáu tiết lộ về ngôi mộ quan chỗ gốc dưới, anh em thần chững đã cạch mặt khu giường. Ngay cả ban ngày, ban mặt, tụi nó cũng chẳng dám mong men lại gần. Nhưng kể từ khi nghe tôi bảo đảm về tính nết con ma, hai đứa nó chỉ cảnh giác lúc ban đêm, còn ban ngày chúng lại bắt đầu chua vào giường lùn sụt trái chín và đuổi bắt cào cào cho cháu như trước. Vì vậy mà anh em thằng Trứng phát hiện ra dạo này anh Điện thường trèo lên cây hái xoài xuống cho chị Ngà. Đã lâu tôi không nhìn nhõi đến khu giường nơi chôn dùi tình cảm đầu đời của tôi nên không hề hay biết gì về điều đó. Chỉ đến khi nghe chữ anh thông báo tôi mới ngớ người ra. Thật không? Hả? Chính mắt tao thấy nè. Ngày nào anh Điện cũng leo lên cây xoài hết á. Tôi ngờ giật. Sao mày biết anh hái cho chị Ngà? Trứng anh quệt mũi. Mắt gì không biết. Chị Ngà đứng ở dưới gốc chứ đâu.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 Tôi đem chuyện đó miết lại với dì Miên để xem dì phản ứng ra sao. Nhưng thái độ của Miên không có gì khác lạ, dì không sửng sốt cũng chẳng buồn gặn hỏi. Dường như dì đã biết mọi chuyện từ lâu. Phải nhìn sâu vào mắt dì, tôi mới nhận ra đằng sau vẻ thờ ơ ấy là một nỗi lo lắng mơ hồ bất lực, không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng vẻ quan mang ẩn kính sau rèm mi dày cứ chớp lìa chấp lìa mỗi khi bối rối của dì Miên vẫn khiến tôi cảm thấy bồn trồn trong giả. Anh em thằng Trứng chẳng cả lo như tôi. Từ khi phát hiện anh Điền, mỗi chiều thường trèo lên cây xoài tôi nó chỉ nghĩ đến mỗi chuyện bày trò phá bỉnh. Lần này anh em thằng Trứng không lo kéo tôi tham gia, một phần vì bộ tịch sủi lơ như chết rồi của tôi mấy ngày qua, phần khác, chúng không muốn tôi bị dạ lây trong vụ án có liên quan tới chị Ngà.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 Đập vào mắt tôi là một khoảnh cảnh nhốn nháo và buồn cười không thể tả. Ở ngay dưới gốc xoài, chị Nga vừa la vừa hai tay đấm bình bịch vào lưng chữ em, trong khi thằng này cứ lì ra đưa lưng chịu đấm, tay vẫn không ngừng dơ cao cây sào tre, bặm môi chọc mạnh vào tổ kiến lửa chỗ giặc ba nên thân xoài tách nhánh. Loại kiến lửa này tôi gấp chục lần loại kiến lửa sinh sống dưới mặt đất và cắn đau khủng khiếp. Mỗi lần trèo lên cây xoài, tôi và anh em thằng chữ bao giờ cũng cẩn thận không để đụng tay đụng chân vào tổ kiến khổng lồ này. Vậy mà trước mắt tôi lúc này, thằng chứng em đang ra sức khu khoắn cho lũ kiến bò tán loạn Trong khi anh Điền vẫn còn mắc kẹt ở trên cây Tôi nhìn lên, thấy anh Điền đang luống cuốn đu từ cành này qua cành khác để tránh sự tấn công của lũ kiến Cái thằng quỷ con, mày, mày, mày, mày, mày, mày chết với tao Anh Điền hậm hợp trích lên, và từ trên cao, anh dùng tay ném lia ném lịa những trái xoài xuống đầu chứng em Những trái xoài chạm vào lá cây kêu rào rạc và lao đi như tên bắn Khiến chị Nga phải buông chững em lùi tuốt ra xa chững em chẳng tỏ dễ gì sợ hãi đòn phản kích của anh Điện Nó vừa nhảy nhót tránh né cơn mưa xoài vừa cười hên hít Trong khi đó chứng anh lui cuôi nhặt những trái xoài đang lăn long lốc trên mặt đất Miệng không ngừng chọc giận đối thủ Cảm ơn nghe, đem thêm vài trái nữa đây Những cơn mưa xoài đột nhiên chấm dứt Anh Điện chẳng buồn tấn công anh em thằng chứng nữa Không phải vì xoài trên cây đã hết Mà chính vì lũ kiến mỗi lúc mỗi kéo tới k Khiến hai tay anh phải phủi lia phủ lia Chẳng đào đâu ra thì giờ để đối phó với hai thằng quỷ con Nếu lúc đó không có tiếng tặng hắn của ông tôi Có lẽ anh em thằng Trấn sẽ tiếp tục Làm tình làm tội anh Điền cho đến tối mịch Sự xuất hiện bất ngờ của ông tôi Làm tụi nó điến hồn Chứng em dứt vỗ cây xạo dưới gốc xoài Co giò dọt theo chứng anh Và trong nháy mắt Hai đứa biến mất sau hàng trào không còn tâm hơi Nhưng dù những kẻ quấy rối đã bỏ chạy Anh đi cũng chẳng làm sao trèo xuống được Anh cứ loay quay cả buổi như các cành nhánh Mặt nhăn nhó vì đau và vì sợ Chị Nga đứng cách đó không xa Mặt mày đầy lo lắng Nhưng không dám lên tiếng Tôi lại càng căm như thóc Đứng lấp ló trong cửa sổ âm thầm chứng kiến nãy giờ Tôi giữa tức cười Lại vừa phập phòng sợ bị liên lụy Trước nay hãy anh em thằng chẩn giở trò gì bất hảo Là tôi bị mắng Lần nào cũng vậy Chỉ bởi lẽ tụi nó là bạn quý của tôi Ông tôi từ khi xuất hiện vẫn đứng lặng lặng ở đầu hè Sau khi tăng hắn dọa anh em thằng chứng Ông chẳng nói thêm một lời nào Chỉ chấp tay sau lưng Dương mắt nhìn học trò mình đánh nhau với kiến Cuối cùng khi thấy anh Điền có nguy cơ Bị lũ kiến hung tận sơi mất xác Ông tôi mới hắn giọng bảo Lần ra ngọn Nhảy xuống mưa Ông nói ngắn gọn Nhưng anh Điền hiểu ngay Anh lập tức chuyện sang cành cây hướng bắc Đi về phía bờ mưa Và thận trọng nhít người đu dần ra ngọn Lệ mắt nước của ông tôi thật sáng suốt Đó gần như là lối thoát duy nhất Mặc dù hơi có vẻ mạo hiểm Tôi liếc chị Nga Thấy chị đang hồi hợp áp tay lên ngực Trong khi mắt vẫn dán chặt vào sự di động của anh Điện Lúc này đã ra gần tới ngọn Khiến nhánh cây quằn xuống trong phát ứng Nhưng chính nhờ vậy Mà khoảng cách từ anh Điện đến mặt đất Thu ngắn một cách đáng kể Đến lúc biết không thể xuống thấp hơn được nữa Anh Điện buông tay nhảy đại xuống con mương bên dưới Trong khoảnh khắc đó Tôi thấy chị Ngài che mặt không dám nhìn Nhưng tôi thì trông rõ tất cả Tôi nghe một tiếng bỏm gian lên Đồng thời nước gian tuôn tué Anh Điền dường như chẳng say sát gì Sau khi nhảy xuống Anh lộn cồm bò dậy ngay Và người đầu tiên mà anh đã mắt nhìn không phải là chị Ngài Mà là ông tôi Anh vuốt mặt, sợ sệt nhìn về phía đầu hè Nhưng ông tôi đã không còn ở đó nữa Ông tôi rời gót từ lúc nào Ngay cả tôi cũng không hề biết Trong khi anh Điền thở vào quay lại nở một nụ cười lấm lem bụng đất với chị nhà thì tôi len lén rời khỏi chỗ nấp. Tôi sợ sau khi hoành vào nhà bắt gặp tôi thập thò bên cửa sổ, ông tôi sẽ tưởng tôi là kẻ đầu têu trong cái trò tinh nghịch nhuống đầy nhã hài hước này. Chỉ đó chắc chắn không chỉ anh Điền mà ngay cả tôi cũng trở thành nạn nhân của anh em thằng chứng. Và nếu quả như vậy thì thật là quan hủng cho tôi quá. Sau vụ anh em tề thiên đại náo dường xoài đó, may làm sao chẳng ai đá động gì đến tôi. Lạ nhất là dì Miên, xưa nay trước những vụ tương tự như vậy chẳng bao giờ dì chịu bỏ qua, bao giờ dì cũng nhân cơ hội đó lôi tôi ra đứng trước mặt dì cho bằng giọng lưỡi nghiêm khắc và dọa dẫm của một quan tòa thời trung cổ vì khăn khăn buộc tội chặt đứt mối thâm tình mà tôi đã lỡ buộc quá chặt vào với anh em thần chững.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 Dù gần đây được đốt nóng bởi cuộc tình đồng cháy Anh không còn hậm hực với tôi Vì những gì tôi đã gây ra cho anh trước đây nữa Nhưng tôi càng xa lánh anh Anh càng tìm cách lại gần tôi Dạo này gặp tôi anh hay trụ Trường đi ăn mì danh không? Không Tôi đáp Không hiểu anh có biết là tôi đã khám phá ra bí mật của anh chưa Anh Điền vẫn kiên trì Vậy anh với em vô bãi cháy bắn chim Trời đất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 Không hiểu chị đã phát giác ra chuyện gì Mà lại nói những lời như vậy Không thể ầm mười mãi Tôi nhìn xuống đất Mùi ngồi thổ lộ Bây giờ em không còn là em của ngày nào nữa Dạo này em cứ buồn buồn sao ấy. Chả đó chị Ngà có hiểu ra tâm sự của tôi không Mà sao tôi nghe tiếng chị thở dài Rồi thình lình chị đặt tay lên dai tôi Giọng dỗ về Trường đừng có buồn nữa Chiều mai ấy, chị em mình ra suối chơi Chị sẽ kể chuyện cho Trường nghe Đề nghị bất ngờ của chị Ngà làm tôi ngạc nhiên quá đổi Tôi ngước nhìn chị, giọng ngẩn ngơ Chị đến kể chuyện gì? Những chuyện kể về chị, những chuyện kể về tình yêu Rồi Trường sẽ hiểu hết Chị nhìn ra vàng hoa cút trước sân, nói trong mơ màng Trường biết không, tình yêu là một bí mật Nó đem lại niềm vui cho tâm hồn, cũng giống như hoa cút vậy Tôi nhớ có lần chị đã nói với tôi về dàn hoa cút. Dĩ nhiên niềm vui có được từ hoa cút hoàn toàn có thể so sánh với niềm vui mà tình yêu mang lại. Nhưng đó là tình yêu của chị và anh Điền, một tình yêu chưa bị trượt chân và nỗi buồn tuyệt vọng như tôi. Thế tôi trầm ngâm, chị ngại nhắc. Nhớ nghe trưởng chiều mai nghe. Tôi ừ, mà không biết trong thâm tâm thật ra mình có muốn nhận lời hay không.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 Người đàn bà trục trè Dạ tôi kiếm thầy thức Vừa nói Chị vừa lóng ngóng đặt lòng gà trên tay xuống đất Chị miên tặc lưỡi Xua cho chị quá Ba tôi đi khám bệnh xa Chị mới ghé về Chị tìm ba tôi để coi bệnh hay có chuyện gì Người đàn bà lộ vẻ bối rối Mãi một lúc Chị mới ngập ngừng đáp Dạ tôi là vợ của anh Điền Giọng người đàn bà khẽ khàng Nhưng giọng vào tay mọi người chẳng khác gì một quả bôm Dì Miên lấp bấp Ủa quá ra Tôi liếc về phía chị ngà Thấy chị đổ gục xuống mặt bàn như một chai chuối bị đốn ngang thân Không kịp nghĩ ngợi Tôi lập tức phóng ngay về phía chị Dội dàng đến nỗi hất đổ cả rổ khoai trên bàn Chị ngà Chị ngà Tôi khẽ lấy da chị Đúng cuốn gọi Dì Miên lúc đó cũng đã kịp chạy tới Trời ơi, mày sao vậy nè Người đàn bà cũng tới sát bên Từ hồi nào Chị nói giọng lo lắng Trời ơi, chắc cổ bị trúng gió để tôi cạo gió cho Tôi có đem dầu theo nè Vừa nói, người đàn bà vừa hối hả Mốt chai dầu trong túi ra Không sao đâu Chị ngà ngước lên Giọng vẫn chưa hết bàn hoàng Tôi nằm nghỉ một lát là khỏe ngay Nói xong, chị ngà quể quải đứng dậy Dì miên biết ý Đoạn tay sau lưng chị và nhẹ nhàng dìu chị lại chỗ chiếc giường tre kế bên bàn học được ngăn cách với phần còn lại trong nhà bởi những tấm phên đan. Ở phía sau, tôi và người đàn bà đứng trốn mắt nhìn theo. Tôi không rõ chị vợ anh Điền nghĩ gì, nhưng riêng tôi ngay lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống sao mà buồn chết được. Và khi nghĩ tới chị nhà tôi bỗng chốc quên hết mọi hờn ghen trách thướng, tràn ngập trong lòng tôi bây giờ là một nỗi xót thương. Chương 10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 Một hôm bà kêu tôi lại hỏi Sao dạo này con bé ngà nó xanh quá vậy cháu Dạ chỉ ốm Bà Sáu trầm ngâm một hồi rồi khẽ chép miệng Không phải vậy đâu cháu à Bà Sáu làm tôi thắc mắc quá chừng Chứ sao hả bà Bà Sáu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà thở dài Hời khổ thân quan hộn uổng tử nhập vào làm nó u mê Tiếng thang kỳ bí và nhộm đầy dẻ phiền não của bà khiến tôi lạnh người Và đến mặt bà ngồi một mình trong căn nhà tuần toàn Trống trải với đôi mắt lúc nào cũng ngó mông ra khoảng xa xôi Như thể ngóng đợi ai Tôi lặng lẽ bỏ đi Những ngày này tôi chẳng biết trò chuyện với ai Trừ anh em thằng chữ Nhưng với anh em nó tôi không thể bọc bạch hết gan ruột Nhất là với một đứa bếp xếp như chữ im Câu chuyện của chị Ngà mà lọt vào tay nó Ngày hôm sau chắc cả là biết hết Còn những người ở quanh tôi mặt mày nếu không ủ dột thì cũng khó đâm đâm, tôi chẳng có cách nào lại gần họ. Từ sau ngày giờ anh Điền đột ngột xuất hiện, chị Nga và anh Điền mỗi người hình như rút hẳn vào một thế giới riêng, cuốn theo cả vẻ bình thản cố hữu trên khuôn mặt tròn trẻ phúc hậu của dì Miên. Từ sáng đến chiều, ba người ăn uống đi lại trong nhà như những chiếc bóng và để thoát ra khỏi bầu không khí u quốc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 Vì vậy tôi không biết tại sao và từ lúc nào chị đã có mặt ở đây. Tôi nhìn bóng chiều chập choãn đang xuống dần trên hàng dừa nước, ái ngại bước đến bên chị, khẽ gọi. Chị Nga! Cặp mắt đỡ đẩn vô hồn của chị Ngà vẫn nhìn ra trước mặt. Tôi đặt tay lên vai chị, nhậm ngồi Chị Nga! Lần này chị chậm chạp quay lại. Trường đó hả? Tôi nhìn vẻ mặt bân khuân xa dáng của chị mà muốn khóc. Chị về đi, trời sắp tối rồi, ngoài này lạnh lắm đó. Trường về trước đi, lát chị về. Không được, chị phải về với em, đêm đưa chị về. Trước sự dục giả của tôi, chị Ngà chẳng tỏ ra phản ứng gì. Chị chỉ dương cặp mắt ngỡ ngơ nhìn tôi. Một lát, chị mất mấy môi. Trường biết hết chuyện của chị rồi hả? Đôi mắt chị Ngà không còn long lanh và ấm nóng như ngày nào.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 Sao mà mày giải quá vậy Rồi tiếng chị Nga thở dài Tao cũng không biết Bộ mày yêu hắn ta hả Ừ Hắn bảo với mày là hắn chưa vợ Phải không Ừ Gần như tôi chỉ nghe thấy dì Miên nói Chị Nga có vẻ không còn đủ hơi sức để trò chuyện Chị quể quải đáp trả bằng những câu cục ngủ Dì Miên lại hỏi Nhưng bây giờ hắn tính sao Đến đây thì tôi không nghe chị Nga trả lời Sự im lặng kéo dài một lúc lâu Rồi tiếng dì miên giam lên Mày không nói tao cũng biết Hắn xúi mày vẫn làm giả bé hắn chứ gì Chị ngài vẫn không đáp Tiếng dì miên trích lên Cái thằng khốn nạn đôi lương gạt Tao sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ta nữa Còn mày Giọng dì miên đột ngột lo lắng Mày phải tính sao đi chứ nó thể kéo dài như vậy được Rồi còn kỳ thi sắp tới nữa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 Gió đông trong hình thù một mái tóc quăng đã mang băng giá đến cho đời chị, đã thổi tắt ngọn nến ước mơ trong lòng chị một cách phủ phàng. Có còn gì xuân tươi, tôi nhìn gương mặt sầu héo của chị ngà mà lòng quặng thắt. Và thật bất ngờ, ngay vào lúc tôi định lên tiếng một lần nữa dục chị về, chị bỗng ôm choàng lấy tôi. Trong khi tôi còn đang sửng sốt, chị đã gục đầu lên vai tôi nức nở. <cười> Trường tha lỗi cho chị nghe.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 Chị Nga biến mất Cả nhà náo loạn như có giặt Sáng tinh mơ tôi vừa mở mắt chưa kịp bước xuống Đã bị dì Miên thộp cổ Trường có biết chị Nga đi đâu không Tôi ngơ nghét Làm sao chẳng biết được Tối qua chị Nga vẫn ngủ với dì mà Dì Miên buông tôi ra Dễ lo lắng Nhưng mà sáng nay dì không thấy Nga đâu Bụng tôi thoát lại Dì tìm hết mọi nơi chưa Tìm khắp nơi rồi không thấy Tôi ngập ngừng Hay chỉ về nhà Dì sẽ đi thành phố ngay bây giờ Giọng dị miên căng thẳng Rồi dì qua mang nói tiếp Nhưng nếu chị ngài về nhà Sao không mang theo một thứ gì Cũng không báo cho ai biết Tôi không biết dị miên hỏi tôi Hay tự hỏi chính mình Và cũng không biết đáp trả như thế nào Tôi lầm lũi dắt xe đạp ra cổng Chở dì lên đường lộ đón xe đò Khi tôi về tới nhà Không khí quảng loạn đã tạm thời lắng xuống Mọi người đã tản đi đâu hết Giờ này chắc ông tôi và anh Điền đang đi dọa dẫm hỏi thăm tin tức ở các nhà trong làng. Đứng trong bếp nhìn ra, tôi thấy bà Sáu đang lui cuôi khấn giái trước nấm mộ quang chỗ góc dúi, nhưng tôi không gọi. Lặng lẽ lên nhà trên, tôi lần tới trước bàn học chị Ngà thẩn thờ ngồi xuống chiếc ghế chị vẫn thường ngồi. Đúng như dì Miễn nói, khi bỏ đi, chị Ngà chẳng mang theo một thứ gì, quần áo, sách dở, đồ đạc vẫn còn nguyên cái cách chiếc gương soi lẫn chiếc lực ngà chỉ thường tận mẩn nghịch ngợm mỗi khi ngồi học bài vẫn còn treo lửng lơ trên thanh cửa sổ. Tôi nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt buồn thầu, linh cảm rằng những đồ vật vô tri kia sẽ mãi mãi không còn cơ hội chạm vào làn hương của người chủ cũ, rằng chi ngà sẽ không bao giờ quay trở lại. Quả như tôi lo ngại, buổi trưa, Di Tất Tả trở về, dắt theo một người đàn bà đứng tuổi, đó là mẹ chi ngà, cả hai mặt mày thất sắc. Vừa bước tới cổng đã hỏi Rodit Đã tìm thấy chưa Mọi người buồn bã lát đầu Lúc này ông tôi và anh Điền Đã quay về sau những cuộc tìm kiếm vô dọng Kéo theo một lô một lốc Những kẻ hiếu kỳ trong làng nghe tin chạy tới Và khi cái tin chị Nga không có mặt ở thành phố Và mẹ chị phải xuống tận làng tôi đi tìm con Lan ra Thì bảnh sân trước nhà ông tôi Trong thoáng chốc đã đông nghẹt người Cả mẹ tôi và mấy đứa em tôi Ở trên đường lộ cũng hối hả chạy xuống Tôi cũng nhìn thấy cả anh em thằng Chửng đang đứng lấp ló trong đám đông. Khi thấy tôi đưa mắt nhìn về phía tụi nó, Chửng Anh khẽ dãy tôi. Bộ mày biết gì hả? Tôi bước lại gần nó và phòng hỏi. Tao nghi quá à. Anh thì thầm, tôi hồi hợp. Nghĩ gì? Tao nghi chị ngã mất tích có dính dáng đến con ma tóc dài đó. Ừ. Ừ là sao? Chỉnh Anh đột nhiên hỏi dặn khiến tôi đâm bối rối. Khi tôi buông ra tiếng ừ hờ hởn kia, không phải tôi tán thành nhận xét huyển hoặc của Chỉnh Anh, mà chính tôi đang nghĩ đến mối liên quan với sự mất tích của chị Ngà với con ma tóc dài theo một ý nghĩa khác. Tôi hiểu nếu không có những cuộc tình tự khuya khoát ngoài giường trước đây thì biến cố ngày hôm nay đã không xảy ra. Nhưng tôi lại không thể thổ lộ cho Chỉnh Anh biết bí mật đó. Trong khi tôi ấp a ấp úng chưa biết giải thích với nó như thế nào thì dì Miên đã gọi giật. Trường Dạ Trường nói chuyện gì vậy Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét Cháu có nói gì đâu Dì Miên vẫn chưa hết nghi ngờ Trường có biết chị Nga đi đâu không Cháu nói với dì rồi cháu không biết Cháu nói thật không Thật Chẳng lẽ từ hôm qua đến nay trường không gặp chị Nga lần nào Hôm qua cháu có gặp mà Dì Miên hỏi dồn Gặp ở đâu Lúc này không chỉ dị miên Mà tất cả những cặp mắt chung quanh Đều chỉa vào người tôi Ở ngoài bờ suối Chị Ngài ngồi một mình Tôi bồn trồn đáp Và như sực nhớ ra điều gì kinh khủng Mặt tôi bỗng tái xám Cùng lúc đó trong đám đông Có ai đó bất thần kêu lớn Ra ngoài bờ suối mau Ngay lập tức Sau tiếng hô quán Cả rừng người chen chút nhau tuôn ra cổng Và ùm ùm nhốn nháo kéo đi Trên bờ suối Ngay chỗ gốc dương liễu chị Ngà thường ngồi, mọi người tìm thấy một chiếc dép. Đôi dép màu xanh, một chiếc sớp, một chiếc ngửa đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ. Đó là đôi dép của chị Nga thường mang. Cách đó một quảng, một giải lụa buộc tóc cũng nhanh chóng được phát hiện. Giải lụa ở dưới nước dướng vào một cọng cỏ gian bờ nên bập bền mãi một chỗ. Đó cũng là giải lụa của chị Nga. Ngay từ khi nhìn thấy đôi dép nằm chổng chơ bên bờ suối, mẹ chị Ngà đã ngớt xỉu. Mọi người phải xúm lại đỡ bà Người thoa dầu, người giật tóc Mãi một lúc bà mới tỉnh lại Và dương đôi mắt thất thần nhìn mọi người Bà nghẹn ngào trên trĩ Con ơi Tội tình gì mà con phải ra nông nỗi này hả con Tiếng khóc đau đớn xé lòng của người mẹ Khiến tôi không cầm được nước mắt Dị miên đứng bên cạnh tôi cũng xì xà xì sụp Anh em thằng chứng gặp mắt cũng đỏ que qua làng nước mắt, tôi thấy mặt mày ai nấy đều buồn rã dượi. Một vài người phụ nữ trong làng dù không hề quen biết gì cũng tức cảnh sinh tình cất tiếng khóc theo. Chỉ có anh Điền đứng tuốt đằng xa, mặt quay về hướng khác, nên tôi không rõ anh có giở giọt nước mắt nào cho chị ngà hay không. Cuộc xác được tiến hành ngay từ lúc mẹ chị ngà ngất xỉu, nhưng không thu lượm được kết quả gì. Hai người đàn ông nổi tiếng bơi giỏi trong làng lao xuống dòng nước lặn hợp một hồi rồi tròi lên, lắc đầu ngán ngẩm. Lại thêm hai người nữa xuống theo, dẫn công cốc. Cho đến chiều tối, người ta vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Nga. Một người nói, có thể cây sát đã trôi xuống phía Hạ Lưu đó, ngày mai phải chia con suối ra làm nhiều chẳng mới tiện lùng sụt. Chẳng còn cách nào khác, mọi người đành ủ rũ chia tay. Khi chúng tôi về tới nhà, Ông tôi liền kêu dì Miên và tôi vào phòng tra hỏi. Trước sự chứng kiến của mẹ chị Nga, dì Miên bùi ngồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện, không giấu giếm một điều gì. Đến lúc đó, mọi người mới biết nguyên nhân nào đưa đẩy chị Nga đến hành động tuyệt vọng như vậy. Còn tôi, khi nghe chị Nga đã lỡ mang giọt máu quan nghiệt của anh Điền trong bụng, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra tại sao thời gian gần đây chị Nga bỗng nhiên thích ăn xoài xanh Cũng như tại sao hôm trước bà Sáu lại nói với tôi những câu lấp lửng mơ hồ, không tài nào hiểu nổi. Ông tôi tính tình vô tâm, khoáng đạt, quanh năm suốt tháng mà lo chữa bệnh cứu người, chẳng hay biết gì về hành vi càng quấy của học trò. Bây giờ nghe dị miên kể chuyện anh Điền, ông mới bàn hoàng bật ngửa. Nhưng đến khi ông cho đi tìm anh Điền để hỏi tội thì chẳng thấy anh đâu. Dường như biết trước những gì sẽ chờ đợi mình, anh đã nhân lúc lộn xộn nhảy xe đò trốn về quán gò mất biệt tối đó tôi không tài nào chập mắt được hình ảnh của chị Nga cứ ẩn hiện chập chần trong đầu tôi như một ám ảnh khôn vui tôi nhớ lại ngày nào tôi nằm ngủ bên cạnh chị trong căn lềuo trại mỏng manh trên bãi biển kỳ quà cái đêm b bùng mưa gió ấy đã qua lâu rồi nhưng bây giờ nhớ lại tôi vẫn có cảm giác làng hương lạ đã từng làm tôi bồi hồi thao thức năm xưa như đang còn lẫn khuất đâu đây rồi là hương lạ ấy theo chân chị về trố ngủ ở nhà ông tôi gần suốt mùa hè năm nay Đã thổi vào trí não non nớt của tôi Những giấc mơ đầu đời đẹp đẽ Nhờ chị tôi hiểu thế nào là nỗi khao khát ngọt ngào Của trái tim mới lớn Cũng như niềm hoang lạc khó bề lặp lại Của tâm hồn trong những chuyến phiêu lưu Vậy mà bây giờ những giấc mơ của tôi đã tắt Và chị cũng không còn Tất cả cứ như là ảo ảnh Nỗi tiếc núi pha lẫn đắng cây ấy Khiến tôi trằn trọc suốt đêm Mãi đến gần sáng tôi mới thiếp đi Mắt đầy ngấn lệ Ngày hôm sau, hàng chục tay lặng trong làng được huy động Vào việc tìm kiếm thi thể chị Nga Người xem đứng đen kịch cả một quảng suối dài Lần này có thêm dân bảy cháy, dân xóm cây dưới Cả dân trên xóm đầu cầu Suối được chia thành nhiều khúc, dài xuống tận miệt dưới Mỗi khúc, hai ba tay bơi giỏi luôn phiên lặng hợp Nhưng cũng như hôm qua, công việc kỳ khu đó vẫn chỉ là cuộc kiếm tìm vô vọng Chị Nga như biến mất tâm dưới làng nước Một người nói, hay cô ngà đẹp quá hả bái giữ lại làm vợ không chịu trả. Người khác bảo, có thể cái xác kẹt đâu dưới gốc cây hay trong hố đá mò không ra, nhưng chắc chắn ngày mai thế nào cũng nổi. Chữ Anh cũng nói với tôi như vậy, ngày mai thế nào chị ngà của mày cũng trồi lên à. Tôi bán tính bán nghi, làm sao mày biết được? Chữ em xía vào, cái đó ai không biết, qua ngày thứ ba mấy xác chết trôi bao giờ cũng nổi. Tôi không tin, em hỏi bà Sáu Bà Sáu gật đầu Xưa nay đều vậy cháu ạ Lời xác nhận của bà Sáu khiến tôi lo nghĩ suốt buổi chiều Cứ nghĩ đến cảnh chị Nga đang từ từ nổi lên mặt suối với thân thể trương phình Và khuôn mặt hôm hướp vì ngâm nước ba ngày Tôi không khỏi rùng mình đau đớn Không, chị Nga của tôi bao giờ cũng nõn nà xinh đẹp Thậm chí ngay cả khi chị không còn sống trên cõi đời này nữa Tôi đã quen nhìn thấy hình ảnh thơ mộng của chị Ngà khi chị ngồi hông tóc bên bờ suối hay khi chị ngẩn ngơ hàng giờ bên dàn qua cút trước sân. chỉ là nàng dám kiều bước ra từ trong bức tranh treo ở nhà bà tôi. Nàng gián kiều có thể chết đi, nhưng đó phải là một cái chết đẹp. Nàng có thể bay về trời trong đôi cánh tha thước chứ không thể từ dưới nước trồi lên trong gián điệu phù nề. Ngày mai chị Ngà sẽ nổi lên. Ai cũng bảo vậy. Và ai cũng mong như vậy. Nhất là mẹ của chị, người đàn bà chỉ trong hai ngày đã bị nỗi đau khổ làm cho quắc lại như một quả cao khô. Tất nhiên cả tôi, tôi cũng cầu mong điều đó. Nhưng tôi không đủ can đảm và dẫn tâm chứng kiến giây phút người ta dớt chị lên như dớt một đám mèo trôi. Hình ảnh đẹp đẽ của chị trong ký ức tôi sẽ mãi mãi không bị méo mó, biến dạng như thân xác của chị. Những kỷ niệm về chị sẽ mãi mãi là ngôi sao xanh lấp lánh. Và không bao giờ tắt trong cõi lòng sầu muộn Và nhiều mong nhớ của tôi Và để làm được điều đó Tôi đành phải khăn gói về nhà ngay trong đêm nay Trước một ngày nữa lại bắt đầu Ông tôi và dì Miên chẳng hề ngăn cản Cũng không tỏ ra bất ngờ trước quy định đột ngột của tôi Ông tôi bảo Ừ, cháu nên về nhà cho thần kinh bất căng thẳng Dì Miên không nói gì Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bùi ngồi mệt mỏi Tôi chui rào chạy qua chia tay với anh em thằng Trứng. Nghe tôi tính bỏ về nhà, Trứng em trốn mắt ngạc nhiên. Sao mày không ở lại đến ngày mai có người ta giấc sát? Tôi trả lời Trứng em bằng một nụ cười buồn. chữ anh hỏi. Mày về luôn hay mấy bữa? Tao cũng không biết nữa. Nhà mày xuống đây gần xịt. Nếu mày không xuống thì tụi tao thỉnh thoảng chạy lên chơi với mày. Tôi lặng lẽ gật đầu và quay quả chạy về nhà để kịp thu dọn đồ đạc. Sau khi chào từ biệt mọi người trong nhà, cả bà sáu lẫn người mẹ tội nghiệp của chị Nga, tôi ngậm ngồi quấy lưng bước qua ngách cửa, dội vàng như người chạy trốn. Nhưng khi băng qua sân, mắt chạm phải dãy cút vàng từ nay không người nâng niu chăm sóc, lòng tôi bất giác trùng xuống và đôi chân bỗng dưng nặng nề không bước nổi. Những cánh hoa vàng mỏng manh kia rồi đây Biết sẽ đem lại niềm vui cho tâm hồn ai trong những ngày sắp tới Khi chị Nga đã dĩ nhiễn ra đi Và tôi cũng đang từ bỏ nơi này Chiều nay tôi ra đi Tuổi thơ tôi ở lại Mối tình đầu của tôi ở lại Và màu qua kỷ niệm kia cũng ngập ngừng ở lại Đừng buồn quá cúc nhé Tao cũng như mày thôi Từ nay trở đi Mỗi khi hoàng hôn buông xuống Trái tim lẻ loi trong ngực tao sẽ luôn đớn đau Khi nhớ tới một người Đã mười năm trôi qua kể từ ngày tôi đi qua qua cút. Mười năm, một khoảng thời gian đủ để những nỗi đau nguôi ngoai và những vết thương lòng lành miệng. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn luôn nhớ tới hình bóng của chị Ngà cùng những gì chị đã in dấu vào tâm hồn tôi trong mùa hè năm ấy. Niềm vui được sống gần gũi, được nhìn ngắm và được nghĩ dẫn dơ đến chị chưa kịp trọn vẹn thì nỗi buồn tuổi lẫn tuyệt vọng khi thấy chị đem lòng yêu người khác ập tới. Tiếp theo là nỗi đau mất mát trước sự ra đi của chị. Có lẽ những trạng thái tình cảm mãnh liệt đó liên tiếp xảy đến với trái tim non nớt của tôi trong một thời gian ngắn, buộc tôi lúc nào cũng nhớ đến chúng một cách sâu xa. Ở đời có những sự kiện, những khuôn mặt thoảng qua đời ta như cơn gió tình cờ, chẳng lưu lại một điều gì trong ký ức, nhưng cũng có những biến cố khác sâu vào tâm hồn ta như dao chém vào đá, mãi mãi để lại trong trí não ta một giết hằng mà năm tháng chỉ đánh bóng nó lên chứ không thể làm cho nó phai mờ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi chiều ảm đạm của 10 năm về trước. Cái buổi chiều mà tôi đã vô cùng đau lòng khi phải rời bỏ dãy qua cúc trước sân nhà ông tôi. Đó cũng chính là khi tôi ngậm ngùi chia tay tuổi nhỏ của mình để rồi không một lần ngoái lại. Bữa đó tôi khăn gói về chân cầu cẩm lễ, hàng quyên với mẹ và mấy em chưa được mấy câu, thì ngay sáng hôm sau tôi đã theo người chú họ xa vào sinh sống ở một thành phố phương Nam. Chú tôi từ nhỏ đã trốn nhà vào làm công nhân cao su ở một đồn điền trên bán mây thuộc. Sau đó bỏ xuống đồng tháp 10 khẩn quan. Rồi không hiểu sao lại lên sông bé làm nghề nuôi bò sữa. Cuối cùng, cho đến ngày về thăm quê và rước tôi đi, chú đã định cư tại Sài Gòn qua lệ và hiện đang quản lý 3-4 xưởng dạch lớn. Tôi bằng lòng theo chú một phần là muốn đi xa nhưng phần khác. Quan trọng hơn là muốn trốn tránh, ít ra là trong lúc đó cái nơi trốn đã gắn liền với những đau buồn trong quãng đời niên thiếu của tôi. Tôi ở Sài Gòn học hành, đổ đạc rồi ra đi làm. Cuộc đời xuân xẻ, không lắm dốc nhiều đều như những bạn bè cùng trang lứa. Cứ mỗi một năm, có khi hai năm, thường là vào những dịp lễ Tết, tôi đáp xe đò dựa gần ngàn cây số về thăm nhà. Những lúc về nhà dù không muốn giáp mặt với kỷ niệm cũ, tôi vẫn phải ghé thăm ông. Dạ thường tôi không bao giờ rõ bước ra sau giường Càng không dám tha thẫn ra gian suối Dẫu rằng bây giờ trên bờ suối Ngay chỗ gốc dương liễu năm nào Chị Ngà bỏ rơi đôi dép xanh Đã mọc lên từ lâu một cái trang thờ Ngày đêm nghi ngút khói Dạo đó Trước cuộc người làng vẫn không tìm được xác chị Nga Sau ba ngày Chị vẫn không nổi lên Người thì bảo chị được hạ bá rước về thủy cung Làm công chúa Người thì bảo do mưa động trên nguồn xác chị bị cuốn phan ra biển Nhưng dù có suy diễn và đồn thổi cách nào, cuối cùng dân làng vẫn họp lại với một cái trang thờ bên suối để dông hồn chị được ấm áp khói nhang mà khỏi làm điều quấy nhiễu. Nghe đồn cái trang thờ đó rất linh thiên, hãy ai thành tâm là cầu gì được nấy và bây giờ nó đã nổi tiếng ngang với đền ông lánh ở làng Hà Xuyên kế bên. Bốn mùa khói nhang không ngớt. Tôi không rõ dông hồn chị Ngà có thực sự linh thiên hay không, Và nếu linh thiên Phải chăng nó linh thiên đến mức hình bóng Chị cứ níu giữ chặt trái tim tôi Khiến từ đó đến nay Đã một thời gian dài trôi qua Tôi vẫn không thể nào quên được chị Vì miên năm đó thì đổ vào đại học Quế Theo ngành y khoa Tiếp tục sự nghiệp của ông tôi Và năm sau vì lập gia đình Chồng cũng là bác sĩ và sống luôn tại Quế Ông tôi từ sau vụ anh điện Không còn thu nhận học trò Lại rơi vào cảnh neo đơn Bài 6 thì bắt đầu lộn khợm, chậm chạp chẳng đỡ đần ông được mấy tí. Mẹ tôi phải cắt cử thằng em út tôi xuống ở với ông, phần theo học nghề thuốc, phần để ông sai vặt. Còn hai đứa bạn thân thiết của tuổi thơ tôi, chúng anh ra thành phố học nghề lái xe và trở thành tài xế xe đò liên tỉnh. Chứng em thì bỏ đi biệt, nghe nói nó mê một cô đào trong một gánh hát vậy diễn ở làng. Hôm trước gánh nhổ rạp, hôm sau nó biến theo luôn, hình như vậy sau nó lấy được cô đào nọ. Dạ, theo như lời thằng em út tôi nói thì đã có lần chứng em dắt vợ ẩm con về thăm nhà nhưng chỉ một lần đó thôi, vậy sao không thấy nó quay về nữa. Câu chuyện này đến đây có thể coi như đã kết thúc tuy nhiên có một điều lạ mà tôi không thể không nhắc tới là gần đây trên đường về quê, lúc đi ngang một thành phố gian biển miền Trung ngồi trên xe đò tôi thoáng thấy một người phụ nữ nôm giống chị Ngài Như Tạc. Lúc đó xe đang băng qua một ngã tư, tốc độ không nhanh lắm nên tôi có thể nhìn thấy diện mạo người phụ nữ kia khá rõ. Chị đang dắt một đứa bé khoảng 9-10 tuổi len lỏi với các quầy bán trái cây bầy bên gian lộ. So với hình ảnh của chị Ngà mà tôi còn lưu giữ trong ký ức, thì da người phụ nữ này xạm hơn, tóc cũng ngắn hơn, cách ánh mặt tất nhiên khác nhiều, nhưng khuôn mặt dài nhất là ánh mắt thì đúng là khuôn mặt và ánh mắt của chị Nga. Sau phút bàn hoàng tôi đập tay rầm rầm vào thành xe, bảo tài xế ngừng lại. Nhưng sau khi giọt xuống xe, băng ngược trở lại thì tôi không tìm thấy mẹ con người phụ nữ ấy đâu nữa. Hỏi thăm những người chung quanh một hồi, chẳng ai biết. Trước cuộc tôi đành lũa thủi đón xe đi tiếp, lòng bán tính bán nghi, hoang mang vô kể. Nếu người phụ nữ đó quả đúng là chị Nga thì rõ ràng chị không chết như mọi người tưởng. Chị Ngà bơi rất giỏi, khó bề chết đuối. Hồi đó có người cho rằng chị Ngà buộc đá vào người, Nhưng bây giờ sau khi tình cờ nhìn thấy người phụ nữ bên đường nọ Tôi đâm ra nghi ngờ cái kiểu suy diễn mơ hồ vô căn cứ kia Nếu chị Nga buộc đá vào người Thì chị không thể nào trôi ra biển Và sớm muộn gì người ta cũng đã dớt được xác chị rồi Rất có thể sau biến cố kinh thiên động địa kia Chị Nga đã lén bỏ xứ vào đây Chấp nhận cảnh bôn ba lưu lạc nơi quê người Chờ ngày sinh nở Dù sao tất cả cũng chỉ là giả thuyết của riêng tôi Sau ngày đó, tôi còn trở lại thành phố này nhiều lần nữa, tuy nhiên vẫn chưa có cách nào tìm gặp lại mẹ con người phụ nữ ấy. Nhưng tự trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng nếu chị Nga còn ở đâu đó trên cõi đời này, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại chị. Chỉ không biết liệu với một niềm tin kỳ hoặc như thế, con người ta có thể nuôi dưỡng và sống với nó được bao lâu. Nguyễn Nhật Ánh Sài Gòn năm 1995